Một dịch không chút khách khí đem này cái ngọc bài thu nhập trong tay háo, sau đó tiếp tục nhìn lại. Thánh thủy chân quyết, thật phong chân quyết. Chỗ này tiên thần trên giá gỗ ngọc bài ít nhất, chỉ có vài chủ miếng, nhưng mỗi một cái đều ghi lại một loại tiên thần thông tu công pháp khẩu quyết. Một dịch như vào bảo điện, vội vàng lại đi tu thần giá gỗ trước, nơi đây ngọc bài ghi chép đều là các loại tu thần công pháp. Một dịch lập tức ở trụ cột một loạt trong phát hiện thần mạch quyết công pháp, quả nhiên cũng làm ra đi một tí cải tiến nguyên lai thần mạch quyết chỉ là trụ của tu thần công pháp mục dịch vừa mừng vừa sợ vội vàng hướng tu thần công pháp hỏa bộ tìm đi rất nhanh khiến cho hắn đã tìm được vài bộ tu thần công pháp phần thiên quyết thần hỏa thuật thiên địa cực hỏa công luyện nhật quyết mỗi một bộ công pháp đều là độc lập tu luyện hỏa thuộc tính thần huyết công pháp uy lực thần thông tất cả không giống nhau mục dịch chỉ là vội vàng xem một phen cũng đã kích động không thôi cao lão đầu bên kia cũng là tại một bộ bộ cha xét các loại tu tiên điện tịch sắc mặt đồng dạng là vừa mừng vừa sợ một đạo hữu mau nhìn cao lão đầu đống nhiên đã cắt đứt đắm chìm tại luyện nhật quyết trong một dịch cũng hướng hắn ném đã đến một quả ngọc bài mục dịch tiếp nhận ngọc bài phân ra một đám thần nghiệm một điều tra lập tức bật thốt lên kinh hô nạp tức công nhìn kỹ phía dưới mục dịch phát hiện cái này cùng cao lão đầu chuyển thụ cho hắn nạp tức công khẩu quyết cơ bản giống nhau nhưng là có rất nhỏ thay đổi mà những thứ này thay đổi không có chỗ nào mà không phải là khiến công pháp thi triển càng thêm thuận lợi hoặc là khiến khí tức che giấu càng thêm xào rượu cao lão đầu thì thào nói ra nạp tức công chính là ta cao gia độc môn bí thuật ngoại trừ cho một đạo hữu bộ phận khẩu quyết bên ngoài chưa bao giờ truyền ra bên ngoài cái này là thần thánh phương nào thậm chí ngay cả nạp tức công bực này cũng không nổi danh phụ trợ công pháp đều có thể đạt được hơn nữa còn có thể cải tiến một phen tiền bối ngươi thấy thế nào mục dịch nhịn không được tại thần niệm trong hỏi hướng về phía tử thần không chờ tử thần trả lời đột nhiên đại điện ở chỗ sâu trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra bên trong trong điện có người một dịch cùng cao lão đầu kinh hãi riêng phần mình liếc nhau sau đó chậm rãi hướng vào phía trong điện thờ tìm kiếm bên trong điện thờ nơi này có một tầng cấm chế nhưng cái này cấm chế nhưng là phòng ngửa từ trong ra ngoài đào thoát chút nào bộ ảnh hưởng một dịch cùng cao lão đầu đột phá cấm chế tiến vào bên trong trong điện hai người vừa mới đi vào bên trong điện thờ đều là sắc mặt đại biến bên trong trong điện một người trung niên chính quanh chân mà ngồi, mang trên mặt âm trầm dáng tươi cười, khi hắn trước người có ngàn vạn lần màu vàng lôi hồ cuốn quanh thành đoàn, lôi đoàn bên trong có một cái nhàn nhạt bóng người chính hiện lên cực độ vẻ thống khổ, trong miệng kêu thảm thiết liên tục, vừa rồi kêu thảm thiết, Hiển nhiên chính là người này truyền ra đấy. Trung niên nhân đang ở trước mắt một dịch cùng cao lão đầu rồi lại hầu như khó có thể phát giác được tính mạng của hắn khí tức, nhưng đồng thời rồi lại cảm nhận được một cỗ nồng đậm thi khí. Cao kinh lôi, ta thần. Mộc dịch hoảng hốt, trung niên nhân đúng là hắn bái kiến cao gia trưởng lão cao kinh lôi, mà bị kim lôi phong ấn bóng người, hắn cũng đã gặp, đúng là tà thần, chỉ không phải là lúc này hắn chỉ là một đám hồn phách. Chuyện gì xảy ra, tà thần không phải là bị ta giết sao. Mộc dịch trong lòng kinh hãi. Về phần cao kinh lôi, hắn tự nhiên minh bạch, đây là thi thần thao túng luận thi. Cao kinh lôi chứng kiến Mộc dịch các loại hai người về sau, cũng là cả kinh, hắn lập tức đứng dậy, lui ra phía sau mấy trượng, hướng Mộc dịch nói ra là ngươi, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? hắn không phải là tà thần, tử thần bỗng nhiên tại mục dịch thần niệm trong nói ra, hắn là trí thần, là tà thần dùng liệt hồn thuật phân ra thiện niệm. nguyên lai like, tà thần cũng không có đem cái này sợi thiện niệm gạt bỏ, mà là âm thầm phong ấn tại nơi này. bên ngoài điện thờ cái kia chút ít công pháp cũng chỉ có hắn có thể sáng lập. người trẻ tuổi, ngươi là ai? bóng người đình chỉ thống khổ đến gì, hắn thập phần khiếp sợ nhìn xem mục dịch, gấp gáp nói. Trên người của ngươi vì cái gì có ta một nửa khác khí tức? Ngươi nhanh tới cứu ta. Hai người một thi thể một hồn, lẫn nhau lúc giữa đều có cực kỳ vi diệu liên hệ, lúc này trong lúc đó gặp nhau, tình thế lập tức đã có biến chuyển cực lớn. Ha ha, tìm hoài mà chẳng thấy, ngươi rồi lại bản thân đưa tới cửa. Lúc này đây ngươi không có mặt khác giúp đỡ, lao phu rốt cuộc có thể đem ngươi giết chết. Cao Kinh Lôi nhìn chằm chằm vào một dịch, hung hăng nói: "Kinh Lôi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cao lão đầu nghẹn ngào hô: vi phụ một đường truy tung ngươi mà đến quả nhiên là ngươi ngươi làm sao cao lão đầu thanh em run rẩy hiển nhiên cũng là có không ổn đoán trước vi phụ cao kinh lôi sững sở trong lúc đó sắc mặt biến hóa ngươi là cao gia đại trưởng lão cao tinh nguyên cao lão đầu khí tức che giấu chi thuật so với mục dịch càng cao minh hơn cao kinh lôi cho là hắn chỉ là bình thường đạn sĩ là mục dịch một cái thuộc hạ trước đây căn bản không có đưa hắn để vào mắt nhưng lúc này nghe đến lão giả nói chuyện lập tức quá sợ hãi Cao gia đại trưởng lão, đây chính là tứ đại tu tiên thế gia trong đệ nhất nhân, thế nhưng là danh xứng với thực tu tiên đệ nhất nhân. Trong truyền thuyết người này không phải là thọ nguyên đã đến, đã sớm tọa hóa sao. Làm sao sẽ xuất hiện ở cái này trong yêu hải? Như thế nào lại cùng cái này họ một tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ? Cao kinh lôi tâm niệm cấp chuyển, trăm mối vẫn không có cách giải. Một dịch gấp gấp nói, Cao nhân huynh, hắn không phải là Cao kinh lôi, hắn là thi thần. Cao kinh lôi đã bị hắn giết chết rồi hơn nữa bị luyện chế thành trước mắt này là luyện thi là thi thần một đám phân thần tại điều khiển hắn cao láo đầu nghe vậy thân thể run lên lui về sau một bước hai tay lại khẽ run lên hai giọt lão lệ từ hắn lao trong mắt chảy ra mấy trăm năm qua đây là hắn lần thứ nhất rơi lệ một cố khí tức cường đại trong lúc đó từ cao láo đầu trên thân bạo phát đi ra hắn trong mắt tinh quang lóe lên thần khí bất phạm, cùng lúc trước hèn mọn bỉ ổi lão đầu bộ dáng tưởng như hai người Lão phu nguyên lai tưởng rằng kiếp này cũng sẽ không lại ra tay, xem ra lúc này đây, rồi lại muốn phá lệ. chương 369, tà thần bí mật, 6. Cao lão đầu lúc này khí tức trạng thái, mục dịch cũng là chưa bao giờ thấy qua, công bố sẽ không xuất hiện ở tay phá công cao lão đầu, tại giết chết đại thủ trước mặt, rốt cuộc tức giận, dù là bởi vậy hao hết cuối cùng một chút thọ nguyên. Tử thần cũng là cả kinh, hắn tại mục dịch thần nghiệm trong truy vấn, trí thần nói trên người của ngươi với hắn một nửa khác khí tức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cùng tà thần cũng có quan hệ? Việc này nói rất dài dòng, trước cứu tà thần thiện niệm rồi hay nói. Một dịch không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này bên ngoài thân ánh lửa lóe lên, hóa thân thành một cái kim quang lóng lánh kim ô, hai cánh khẽ vua ở bên trong, hắn liền phần xuyên hư không, đi tới bao bọc tà thần lôi cầu bên người. Cao kinh lôi hừ lạnh một tiếng, lập tức trương tay hướng cái kia lôi cầu lằng không sở. Lôi cầu vào lúc này trong lúc đó bạo liệt ra đem lôi thuộc tính trí cường uy năng không lưu tình chút nào phóng xuất ra một dịch vội vàng hóa thành một đoàn hỏa diễm đem tả thần bảo vệ ở trong đó lấy bản thân hỏa diễm thân thể đến thừa nhận cái này lôi cầu bạo kích một tầng kim ô chân hỏa cùng một tầng niết bàn chi hỏa đều bao trùm tại mục dịch biến thành hỏa diễm mặt ngoài nhưng mà lôi điện rồi lại xuyên thấu cái này hai tầng hỏa diễm cứng rắn đem mục dịch biến thành hỏa diễm thân thể đánh tan ra vài miếng lốm đa lốm đốm ánh lửa lôi thuộc tính thần thông quả nhiên bá đạo chính là một cái lôi cầu vậy mà có thể làm cho ta hỏa diễm thân thể bị hao tổn một dịch trong lòng kinh hãi nhưng là cuối cùng là thừa nhận xuống bị hắn bảo vệ tà thần thiên nghiệm cũng đắc ý may mắn còn sống sót bị lôi cầu công kích cảm giác khiến một dịch nghĩ tới kim lôi thiên kiếp loại này đặc thù thứ năm thuộc tính quả nhiên là không giống bình thường mà vào lúc này cao lão đầu cũng đã ra tay trong tay hắn nắm một thanh ba thước đến lớn lên kiếm quang trên thân kiếm chạy xuôi theo một tầng huyễn mỹ lệ bảy màu linh quang giống như một tầng lưu động hòa diễm thất tinh tiên diễm kiếm tử thần tại một dịch thần nghiệm trong hoảng sợ nói đây chính là tiên gia bảo vật nguyên lai năm đó cao gia tiên tổ không có đem mang đi mà là lưu tại này giới bực này tiên gia bảo vật há lại hắn có thể khống chế đấy chẳng lẽ hắn thật có thể dùng ra đưa ta con lệnh đến cao lão đầu bi thương một tiếng trong tay kiếm tiên dương cao một chạm một đường bảy màu kiếm quang hóa thành một đoàn hang hái bay di chuyển thất thải hỏa diễm từ mũi kiếm ra chém ra Những nơi đi qua, hư không một phân thành hai. Cao kinh lôi kinh hãi, vội vàng đem hết toàn lực song trường vỗ, lập tức hai đạo màu vàng hồ quang điện từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, nên đón đạo này thất thải tiên diễm. Ngay cả là kim lôi, ngay cả là cực kỳ đặc thù thứ năm thuộc tính. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thất thải tiên diễm một kích. Hai đạo kim lôi bị trong nháy mắt đánh tan. Cao kinh lôi hai tay cũng bị lập tức đốt hủy. Không chỉ có là hai cánh tay của hắn, Thất thải tiên diễm uy lực còn lại thổi sang cao kinh lôi trên thân thể, thân thể của hắn cũng ở đây tiên diễm bên trong hóa thành hư ảo, Một dịch rất là khiếp sợ. Thi thần luyện thi thuật cực kỳ cao minh, cái này cao kinh lôi thi thể, khẳng định cũng là cường hãn vô cùng. Bình thường pháp bảo căn bản không cách nào tổn thương đến mảy may, nhưng bị cao láo đầu một dưới thân kiếm bị phá hủy, liền kim lôi đều không thể ngăn cản, đủ thấy một kiếm này uy lực mạnh. Một kiếm sau đó, cao kinh lôi thi thể bị hủy cũng lộ ra một cái ba tấc lớn nhỏ màu vàng hải nhi. Thi Anh. mục dịch xứng sở. Cái này thi thần không biết là như thế nào thần không biết quỷ không hay giết chết cao kinh lôi, thậm chí ngay cả cao kinh lôi nguyên anh đều bảo lưu lại, hơn nữa luyện chế thành thi anh. Thi anh trong giữ cao kinh lôi hơn phân nửa lôi thuộc tính thần thông, khó trách chính là một cái luyện thi thân thể, có thể thi triển ra cường đại như thế bi năng. Khó trách cao kinh lôi hiện thân tại vong ưu cấp lúc, Ba đại tu tiên thế ra tất cả vị cao nhân đều không có phát hiện chút nào manh mối. Lúc này, cao kinh lôi cái này thi anh, chính diện mang cười lạnh, bộ dáng thập phần đáng sợ. Thi anh mặt ngoài, cũng lúc kim lôi loẹ loẹ, khí tức cuồng bạo, một bộ thập phần không ổn định, tùy thời đều muốn nổ bung trạng thái. Không ổn, là hóa anh đại pháp. Ta thân thiện niệm vội vàng nhắc nhở, hóa đi thi anh thân thể tự bạo, đem thi anh nhận chứa toàn bộ uy năng triệt để phong thích, đây là lôi thuộc tính thi anh. Tự bạo tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn động thiên địa pháp tác, uy lực vô cùng lớn, hắn đây là muốn cùng bọn ta đồng quy vô tận. Nếu để cho hắn phóng xuất ra, chỉ sợ toàn bộ Tầm Phong đảo đều muốn tan thành mây khói. Tử thần cũng là hoảng sợ cực kỳ. Đồng quy vô tận, biểu hiện ra xem ai cũng không chiếm tiện nghi, nhưng đây chỉ là thi thần phân thân, nếu là thật sự khiến kia đắc thủ, thi thần chủ thân liền sẽ lập tức đuổi hướng nơi này, đem ma long nhận các loại di vật lấy đi, cái này cũng chính là thi thần rất muốn nhất kết quả một trong. Cao lão đầu cũng là cả kinh, hắn một kiếm không thể giết chết đối phương, đã là cực kỳ kinh ngạc, hắn lúc này, khí tức suy yếu rất nhiều, hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia hao phí hắn quá nhiều pháp lực thần nghiệm, không có khả năng lại dùng ra kiếm thứ hai. Làm sao bây giờ? Mục dịch, tử thần, cao lão đầu đều là tâm niệm cấp chuyển, nếu như đối phương là bình thường nguyên anh tự bạo, bọn hắn cũng có thể ngăn cản được, nhưng cái này thi anh thế nhưng là lôi thuộc tính nguyên anh chỗ luyện, tự bạo lúc uy lực càng mạnh mẽ thậm chí còn tại tiên anh kỳ nguyên anh tự bạo huy lực phía trên cao sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế gia tu luyện công pháp cũng là tất cả không giống nhau sơn gia là địa thuộc tính công pháp lưu gia là phong thuộc tính công pháp thủy gia là thủy thuộc tính công pháp cao gia thì là hỏa thuộc tính công pháp cao lão đầu tu luyện chính là thất tinh tiên diễm quyết một bộ tới đây tiên giới tu tiên công pháp mà Mục dịch thì là tiên thần thông tu bất quá hắn cường đại nhất ấy còn là hỏa thuộc tính thần huyết tu luyện nhất là hắn Đã tại trước đây không lâu luyện hóa một giọt trúc dung thần huyết. Có biện pháp rồi." Ta thần thiện niệm bỗng nhiên nói ra, hai người các người đều là hỏa thuộc tính công pháp, một cái tu tiên, một cái tu thần, có thể dắt tay nhau thi triển ra mạnh nhất hỏa diễm thần thông, nếu như có thể dung hợp thành tiên thần chân hỏa, đây chính là tiếp cận nhất bổn nguyên tồn tại, hoàn toàn không sợ đối phương lôi thuộc tính thần thông tự bạo. Tu tiên cùng tu thần hỏa diễm, hoàn toàn khác nhau, có thể lẫn nhau dung hợp sao?" Cao lão đầu lo lắng hỏi ngược lại ta thân thiện niệm đáp vì sao không thể thuộc về đều là thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành đều là thiên địa pháp tắc diễn biến bố trí chỉ cần người làm phép không bài xích lẫn nhau liền có cơ hội dung hợp thời gian không nhiều lắm hắn hoa anh đại pháp sắp hoàn thành ta đợi chỉ có toàn lực thử một lần mục dịch không có thời gian lại do dự hắn lập tức há miệng một phun đem một đoàn ngọn lửa tím tế ra từ nhật thần diễm ta thân thiện niệm vừa mừng vừa sợ hoan hô nói thật tốt quá có loại này cường đại thần lửa Cơ hội thành công càng lớn. Hắn vội vàng lại hướng Cao lão đầu nói ra, "Vị đạo hữu này, nhanh tế ra ngươi thất tình tiên diễm." Cao lão đầu cũng trong lòng thất kinh, đối phương chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm, liền nhận ra bản thân tu luyện công pháp lai lịch, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có tốt hơn phương pháp, liền chiếu theo phân phó, lập tức thúc dục trong cơ thể nguyên anh, đem từng sợi phát ra thất thải hào quang tiên diễm, từ nguyên anh thân thể bên trong tế ra, tuôn hướng kim lôi loại loại thi anh. Trên nửa đường, từ nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm gặp nhau, giữa lẫn nhau lao ra mánh liệt ánh lửa, đem chung quanh hư không đều đốt đốt hủy, rồi lại không có chút nào dung hợp dấu hiệu. Ta thân thiện niệm vội vàng còn nói thêm, buông ra trong lòng bao phục tiến vào cảnh giới vong ngã. Nghe hơi thở im ắng, không ngã vô tâm. Một dịch cùng cao lão đầu đều là đẳng cấp cao người tu hành, tự nhiên minh bạch hai câu này ý tứ, hai người nhất thời dứt bỏ trong lòng tạp nghiệm. Trong nháy mắt liền tiến nhập ngồi xuống lúc tâm cảnh sau cùng an bình quên mình cảnh giới. Thời điểm này, mặc dù là lắng nghe hô hấp của mình, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì âm thanh, thậm chí cảm giác không thấy trái tim ngảy lên, cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình, cái này chính là cái gọi là nghe hơi thở im ắng, không ngã vô tâm. Duy nhất đổi cảm giác được đấy, chính là mình điều khiển cái kia đoàn hỏa diễm, loại này chuyên tâm đến cực điểm tế luyện ở bên trong, hỏa diễm chỉ là tinh khiết năng lượng, không chứa mặt khác tạp quả nhiên Từ nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm không hề bài xích, mà là thời gian dần trôi qua dung hợp, cùng trung hóa thành một cái biển lửa, ta trong có ngươi, ngươi trong có ta. Cái này khẩn trương thi pháp ở bên trong, trước sau bất quá là hai ba cái hô hấp công phu, ở nơi này trong thời gian thật ngắn, thi anh rốt cuộc tự bạo ra. Một tiếng trầm đục tại tầm phong đảo một chỗ chuyên ra, sau đó là trong lúc đó một hồi đất rung núi chuyển, trong đảo mấy toàn núi cao, tại trong nháy mắt bị chấn nát thành cho bụi, san thành bình địa ở trên đảo người sống sót đều bị cái này cực lớn bạo tạc nổ tung làm chấn kinh bạo tạc nổ tung chỗ kim lôi loẹ loẹ hỏa diễm ngập trời giống như thế gian tận thế một lão một màu xanh hai bóng người từ trong lúc nổ tung bay ra tuy rằng riêng phần mình quần áo tả tơi mặt mũi cháy đen nhưng đều là ha ha cười cười quả nhiên thành công cao lão đầu trên thân ánh lửa lóe lên lập tức hết thể đều khôi phục bình thường mục dịch cũng cũng giống như thế hắn vốn có một cánh tay bị thương nhưng ở thân huyết thoải mái xuống lập tức lại tốt hơn toàn bộ. Lúc này đây thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ tiếc dưới đảo cái kia chút ít công pháp điện tịch cũng đã toàn bộ bị hủy rồi. Một dịch vẻ mặt tiết hận thở dài, một dịch trong tay háo, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra, đúng là tà thần thiện nghiệm. Hắn cũng hướng phía dưới phương hướng quan sát, thở dài. Đáng tiếc ta bị lôi điện lực lượng tra tấn quá lâu, hồn phách suy yếu, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải tiêu tán, không cách nào đem những công pháp này lại từng cái khắc lục đi ra. Ngươi chính là tà thần thiện niệm. Tà thần vì cái gì không có đem ngươi giết chết? Hắn tại sao phải lưu lại ngươi? Thi thần tìm được ngươi, cũng tra tấn ngươi, lại là vì cái gì? mục dịch liên tiếp vấn đề hỏi ra, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Ta không có thời gian từng cái giải đáp nghi ngờ của ngươi. Của ta tà niệm có phải hay không tại trên người của ngươi? Đừng giấu giếm, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn ngay tại trên người của ngươi. Ta thần thiện niệm khí tức yếu ớt nói ra. Đúng vậy. Đáng tiếc hắn đã bị ta giết." Mục Dịch nói xong, đem Ma Long nhận lấy ra, cũng báo cho biết đối phương, bản thân dùng Ma Long nhận hấp thu tà thần. Những lời này nói ra, Tử Thần thất kinh, hắn thật không ngờ, Mục Dịch cùng Tà Thần cũng có như thế nguồn gốc liên hệ, tứ đại cổ thần ở bên trong, vậy mà mỗi một vị cùng hắn đều liên quan đến quá sâu, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. "Ha ha, hắn chết chỉ là ý thức, hồn phách cũng không có tiêu vong, chỉ là bị phong ấn ở Xích Nhật Hỏa Thạch bên trong mà thôi." Tà Thần thiện niệm nói ra, Thật tốt quá, ta rõ ràng chờ đến một ngày này, ta có thể cùng hắn lần nữa dung hợp, sau đó nặng vào luân hồi. Ta cùng hắn vốn là một cái linh hồn biến thành, phải dung hợp về sau, mới có cơ hội chuyển thế chúng sinh. Thật giống như một người, có tà niệm cũng có thiện niệm, mất đi bất luận cái gì một bộ phận, đều muốn không hoàn trăm chương 370, tà thần bí mật, 7. Thì ra là thế. mục dịch nhẹ gật đầu, tà thần không có đem cái này thiện niệm triệt để giết chết, thực sự không phải là trong lòng còn có không đành lòng chỉ là vì chính mình lưu lại một cái đường lui, một khi thiện niệm hoặc tà niệm trong bất kỳ một cái nào bị hủy, hắn đều không thể lại tiến vào luân hồi. người đã đáp ứng, tà thần thiện niệm kinh hỉ mà hỏi, mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp, đây là đương nhiên. tại hạ lưu lại tà thần tà niệm hồn phách cũng không có dụng, nên trợ tiền bối hợp hai là một, nặng vào luân hồi. huống hồ thiện niệm trở về về sau, tà thần sẽ không có đáng sợ như vậy, điều này cũng là một chuyện tốt. mục dịch sâu sắc tà thần tà niệm chi hại rất muốn triệt để giải quyết tà thần chi họa, nếu như hắn không thể triệt để đem tà thần tà niệm giết chết, vậy không bằng khiến cho hắn cùng với thiện niệm dung hợp, nặng vào luân hồi, vậy cũng là một cái triệt để giải quyết phương pháp. Tà thần tà niệm vô cùng cường đại, có thể làm cho nhập vào thân người biến thành khối lỗi, rồi lại duy trì có không thể bỏ qua bản thân thiện niệm, vậy cũng là vỏ quýt giày có móng tay nhọn đi. Đa Tạ tiểu hữu. Tà thần thiện niệm đại hỷ, hướng mục dịch không người cúi đầu. Hắn đánh giá mục dịch một phen, trong lòng khẽ động nói: tiểu hữu lại là tiên thần thông tu hơn nữa còn có yêu tộc huyết mạch đồng thời tu luyện nhân tộc yêu tộc công pháp cái này tại trong nhân giới quả thực là khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ tiểu hữu không sợ lọt vào tiên thần song phương nhân yêu hai tộc căm thủ cùng bài xích sao mục dịch cười khổ nói nửa người nửa yêu xuất thân tại hạ không thể lựa chọn chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận về phần tiên thần thông tu điều này cũng không có gì tu tiên tu thần đều là vì cầu đại đạo không có gì bất đồng bất quá tại hạ những thứ này thân phận hoàn toàn chính xác làm cho chỗ nghỉ tạm chỗ bị quản chế rước lấy không ít phiền thoái người không hối hận ta thân thiện niệm lại hỏi hối hận mục dịch cười nhạt một tiếng tại sao phải hối hận đồng thời có được nhân tộc cùng yêu tộc huyết thống cũng không phải chuyện thương thiên hại lý tu thần cùng tu tiên càng là không phân đúng sai không cần để ý tới người khác cách nhìn ta từ không thẹn với lương tâm cũng được tốt một câu không thẹn với lương tâm ta thân thiện niệm nhẹ gật đầu thì thào nói ra Lão phu cả đời nghiên cứu tiên thần hợp tu chi thuật, ý đồ mượn này tan rã tiên thần ở giữa ngăn cách, rồi lại cuối cùng ngay cả mình đều không tha cho bản thân. Nếu như tiểu hữu là thần tiên thông tu, lão phu lợi dụng bản thân sáng chế tiên thần dịch công pháp đem tặng, đây là lão phu tỉ mỉ sáng tác cao nhất giai tiên thần hợp tu chi thuật. Mặc dù không người thực tế tu luyện, nhưng lão phu rồi lại tự tin, công pháp này không thua bất luận cái gì một bộ thần tộc bí kíp cùng tiên gia công pháp. Phương pháp này vừa ra, tiên thần kết thúc, tam giới đội chủ. Từ nay về sau thiên hạ không tiếp tục tiên thần phân chia. Ta thần thiện niệm nói lên tiên thần dịch công pháp thời gian. Hào khí ngất trời. Tự tin cực kỳ, Càng là ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Đáng tiếc, lão phu kiếp này rồi lại nhìn không tới ngày hôm nay rồi. Ta thần thiện niệm thanh âm một thấp. Trở nên ảm đạm cực kỳ. Mục dịch đang muốn mở miệng Trần an, đột nhiên cảm thấy thần niệm trong vọt tới một cỗ phức tạp vô cùng tin tức, đúng là ta thần thiện niệm đang dùng thần niệm truyền lại phương pháp hướng hắn truyền thụ tiên thần dịch toàn bộ khẩu quyết. Mục dịch còn không kịp đem những tin tức này toàn bộ tiêu hóa, ta thần thiện niệm cũng đã lung lay sắp đổ, hiển nhiên là muốn chống đỡ không nổi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi đây còn có một miếng lệnh bài. ta thần thiện niệm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, há miệng một phun, lại có một khối bắt quái hình dáng lệnh bài từ hồn phách của hắn thân thể trong bay ra, bay về phía mục dịch. Mục dịch sững sở, thật không biết đối phương là như thế nào bằng vào một đám hồn phách đem vật ấy giấu đi, liền hắn và thi thần các loại cũng không phát hiện giao ra lệnh bài về sau ta thần thiện niệm còn muốn dặn dò vài câu nhưng cũng đã không còn kịp rồi thân thể của hắn đang tại dần dần trở thành nhạt dường như một tầng hơi mỏng mây mù hắn không dám chỉ hoãn nữa mảy may vội vàng chủ động trào vào một dịch trước người ma long nhận trong ma long nhận lập tức đem hồn phách của hắn thôn vệ không còn một mảnh sau đó ma long nhận trên dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt lục quang những thứ này lục quang hóa thành một mỗi cái lục sắc quan điểm chậm rãi tán loạn lấy giống như từng con một lục sắc đông đóm không bao lâu về sau, lục quang toàn bộ biến mất, tà thần khí tức triệt để tiêu tán, hắn rút cuộc tiến nhập luân hồi. Một dịch mắt thấy một màn này, trong lòng cảm khái rất nhiều, đã từng không ai bị nổi một vị cổ thần, và năm không gặp có một không hai kỳ tài, cứ như vậy vẫn lạc, theo hắn mà đi đấy, còn có vô số cao minh công pháp, nếu như những công pháp này toàn bộ công nhiều hậu thế, sẽ tại tu tiên giới khiến cho một hồi cực lớn phong bạo, thậm chí có nhưng có thể thay đổi tu tiên giới bố cục. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ số ít mấy miếng bị hắn và cao lão đầu thu hồi công pháp điển tịch bên ngoài còn lại đều không còn tồn tại cũng không người biết được đáng tiếc ca sớm biết như thế chúng ta có lẽ không chút nghĩ ngợi trước đem tất cả ngọc bài một kia ý thức thu nhập càn khôn đại trong cao lão đầu thở dài hắn và mục dịch nghĩ tới một hối. mục dịch quay về lấy một nụ cười khổ khẽ gật đầu hỏi cao nhân huynh ngươi như thế nào đây cao lão đầu thở dài mục đạo hữu cũng nhìn thấy lão phu nạp tức công đã phá thọ nguyên đã hết, nguyên bản lão phu còn có thể lại kéo dài hơi tàn vài chục năm, hôm nay chỉ sợ ba ngày bên trong sẽ phải tọa hóa. cái này, mục dịch trong lòng chầm xuống, đều muốn mở miệng ăn ủi, rồi lại không thể nào mở miệng. cao lão đầu khoát tay chặn lại cắt ngang mục dịch, bật cười lớn, nói ra, lão phu nguyên bản không có gánh nặng trên người, lúc này lại còn có một cái tâm nguyện chưa xong, nhưng là vì thi thần. mục dịch hỏi, đúng vậy. cao lão đầu nhẹ gật đầu một dịch thở dài đáng tiếc thi thần vô tung vô ảnh không có khả năng tại ba ngày bên trong tìm được hắn không cách nào làm cho cao nhân huynh tự tay đem giết chết lao phu biết rõ cao lão đầu dứt khoát nói ra vì vậy lao phu muốn khắc làm ăn bài một đạo hữu ngươi cùng cái kia thi thần cũng có sinh tử mối thủ hy vọng ngươi có thể giết chết thi thần thay lão phu báo thủ rửa hận một dịch nhũ mày tại hạ chỉ sợ còn vô năng lực lượng đối phó thi thần cao kinh lôi thực lực dĩ nhiên rất mạnh hắn lại bị thi thần giết chết đủ thấy thi thần chi đáng sợ lao phu minh bạch cao lão đầu gật đầu nói đáng tiếc lao phu không thể sẽ cùng ngươi dắt tay ứng chiến lao phu chỉ có thể ở sẽ chết tới danh giới giúp ngươi rút một tay cao nhân huynh lời ấy ý gì mục dịch xứng sở cao lão đầu nói ra trôi này thất tinh tiên diễm kiếm lao phu lúc đầu vốn định đang ngồi hóa lúc trước đem mang về cao Gia, hôm nay liền tặng cho mục đạo hữu hành động giết chết thi thần chi dụ. mặc dù thi thần có được bất diệt thi thể cũng chưa hẳn là này kiếm tiên địch thủ Cái này chỉ sợ không thích hợp đi. mục dịch cả kinh nói, nếu để cho Cao Sơn Lưu Thủy Tứ Đại Thế Gia biết rõ việc này, hơn phân nửa sẽ đến đây đoạt kiếm. Dù sao bọn hắn cũng không có Cao láo đầu như vậy lồng ngực, có thể cùng một dịch cái này tu thần giả kết giao, có thể chứa chịu đựng cái này cực kỳ biểu tượng ý nghĩa kiếm tiên, rơi vào một cái tu thần giả trong tay. Có cái gì không thích hợp đấy? Cao láo đầu cười nói, chẳng lẽ này giới bên trong, còn có mặt khác tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tồn tại so với một đạo hưu thích hợp hơn không chế kiếm này sao? Nếu như một đạo hưu giết chết thi thần sau đó, có thể đem kiếm này trả nợ cao ra. Vậy tốt nhất, nếu như không trả, lão phu cũng sẽ không chú ý. Ngoài ra, một đạo hưu tu thần cảnh giới tương đối cao, thực lực cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng ở tu tiên lên, chưa ngưng kết nguyên anh, thủy chung kém một chút, chỉ sợ không thể phát huy ra tiên thần song tu thực lực chân chính. Lão phu có thể đem bản thân tu luyện nghìn năm tiên anh, hóa thành một đóa thất tinh tiên diễm, lưu cho đạo hưu đạo hưu chỉ cần luyện hóa cái này tiên anh biến thành tiên diễm nhất định có thể bằng này ngưng kết nguyên anh thực lực tăng gấp đôi Dùng tiên anh kỳ nguyên anh hóa thành tiên diễm mục dịch sắc mặt đại biến làm như vậy cao nhân huynh hẳn phải chết không thể nghi ngờ cao lão đầu ngửa mặt lên trời cười to nói ra ha ha dù sao lão phu thọ nguyên đã hết nhiều hơn nữa sinh hoạt ba ngày lại có ý nghĩa gì lão phu hồi tưởng lại một đạo hưu trước kia đã nói không tệ Trên đời này hoàn toàn chính xác có so với sống sót chuyện trọng yếu hơn. Lão Phu hôm nay phá công ra tay, sống ít vài chục năm, là cam tâm tình nguyện, hóa đi tiên anh, sống ít ba ngày, cũng là cam tâm tình nguyện. Cao Lão đầu rứt lời, đột nhiên nhúng mày, sắc mặt một hồi khổ sở, lập tức liền há mồm phun ra một đoàn lớn chừng quả đấm thất thải tiên diễm. Phun ra cái này đoàn tiên diễm về sau, Cao Lão đầu thần tình liền ngưng đọng, không còn có biến hóa. Khí tức của hắn, cũng từ đây giới biến mất vô tung vô ảnh chỉ có thân thể của hắn bởi vì đã bị tinh túy chân nguyên tẩy rửa có thể nghìn năm không tối nát vẫn như cũ thần thái sáng láng cao nhân huynh mục dịch dương dưng đem cao lão đầu hạ xuống thi thể nông dậy đem lưu lại tiên diễm cùng càn khôn đại thích đáng cất kỹ tốt ta đáp ứng ngươi ở lại giết chết thi thần về sau nhất định đem ngươi cùng thất tinh tiên diễm kiếm mang về cao ra mục dịch lấy ra mấy khối lớn ngọc thạch dội ngón bắn ra thả ra từng sợi hỏa diễm đem chút ít ngọc thạch đốt dùng biến thành một bộ ngọc hòm quan tài Một dịch đem cao lão đầu thi thể thu nhập ngọc trong quan sau đó để vào cản khôn đại bên trong tử thần tức thì từ một dịch trong cơ thể bay ra hắn nhìn lấy trôi này thất tinh tiên diễm kiếm ánh mắt phức tạp một lúc lâu sau tử thần than nhẹ một tiếng ung dung nói ra nếu như lão phu không có nhớ lầm năm đó lao phu còn là chân thần tu vi lúc chính là bại vào này dưới thân kiếm kiếm này nếu là có thể phóng thích toàn bộ uy lực chân thần chân tiên cũng có thể giết chết tự nhiên có thể đối phó thi thần thế nhưng là Nhân giới bên trong, lại có người nào có thể chân chính khống chế kiếm này. Đã liền cái kia cao lão đầu thi triển ra đấy, cũng không quá đáng là ra lồng công phu. Tử thân đối với cái này kiếm vừa hận vừa yêu, vừa kính vừa sợ, tường tận xem xét hồi lâu, hắn cuối cùng cười hắc hắc, nói ra, lúc trước cái kia cầm đầu kiếm tiên lưu lại kiếm này, hơn phân nửa là vì trấn thủ này giới thần tộc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, kiếm này lại có thể biết rơi vào tu thần giả trong tay. Mộc dịch nhưng không có quá để ý cái này thất tinh tiên diễm kiếm, kiếm này cố nhiên là tiên bảo, nhưng trong tay hắn ma long nhận cũng giống nhau là thần khí. mục dịch chính chi tiết lấy tà thần thiện niệm lưu lại cái kia khối bát quái hình lệnh bài, im lặng không nói. Tử thân đem lực chú ý từ kiếm tiên trên ly khai, mỉm cười, hỏi, có thể nói với Lao Phu, tà thần lưu lại cái lệnh bài này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đã liền Lao Phu cũng không biết. Tiền bối không biết lệnh bài kia lai lịch, nhưng mà làm làm sao vì tại hạ biết rõ. Mục dịch hỏi ngược lại. Ừ, ngươi không biết mới là lạ. Tử thần trận nhìn mục dịch liếc, chỉ vào bên cạnh hắn chính không ngừng huyện hóa ra các loại hình thái huyện hỏa linh nói ra, nhìn hỏa linh này biểu hiện, đã biết do nó nhận ra lệnh bài kia. mươi 371, thần anh. Mục dịch nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, ta cũng là thụ cái này Nguyễn hỏa linh dẫn dắt, mới biết được vật ấy lai lịch. Mục dịch đem chung quanh thu thập một phen, sau đó rời đi tầm phong đảo, bay đi kim ô tộc. Trên đường... Hắn hướng tử thần nói đến bản thân như thế nào vạn bảo cốc trong thu phục cái này huyễn hỏa linh sự tình, hơn nữa, ở đằng kia vạn bảo cốc ở bên trong, hắn vẫn còn huyễn hỏa linh dẫn dắt xuống, phát hiện một chỗ cực kỳ che giấu cấm chế, đáng tiếc không có tương ứng pháp bàn đem cái này cấm chế mở ra. Mà ta thần thiện niệm lưu lại này cái lệnh bài, phải là mở ra cấm chế mấu chốt. Nói một cách khác, cái kia vạn bảo cốc bên trong cấm chế, mới là ta thần chính thức bảo tàng, nơi đây bất quá là hắn cất giấu thiện niệm địa phương tử thần nghe vậy đại hỷ nói nói như vậy hoàng nhật đang chản nếu quả thật tại tà thần trong tay hơn phân nửa liền nút ở nơi đó khó trách thi thần phân thân không có trực tiếp giết chết tà thần thiện niệm, nguyên lai like một mực ở cha hỏi việc này hử tại hạ cũng là như thế này suy đoán mục dịch nhẹ gật đầu thản nhiên nói tử thần tấp tắc kêu kỳ lạ nói ra tiểu tử ngươi quả nhiên cơ duyên sâu nguyên bản đều cho rằng thi thần đã sớm đắc thủ chỉ là đến giải cứu cuộc ôn dịch này nhưng không ngờ cho ngươi nhận tiên kiếm tiên diễm còn cho ngươi đã nhận được tà thần chính thức bảo tàng tung tích. Điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là thiện hữu thiện báo. Đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ không để ý tới những thứ này yêu tu chết sống, cũng chỉ bỏ lỡ trận này cơ duyên. mục dịch rồi lại lắc đầu, nói ra, nếu quả thật thiện ác có báo, thế gian nơi nào sẽ có nhiều như vậy phân tranh, ta làm. Chỉ là phát ra từ bản tâm, nếu là vì cầu hồi báo, mặc dù là cái gọi là việc thiện cũng sẽ biến vị. Tử thần im lặng một lát, Sau đó thì Thảo nói ra, tại như thế hiểm ác tu tiên giới rèn luyện cả đời, vẫn có thể bảo trì một viên tấm lòng son, Lão Phu cũng đúng ngươi có vài phần bội phục đứng lên. Bội phục? Chẳng lẽ không nên chế nhạo sao? mục dịch mỉm cười. Lão Phu hoàn toàn chính xác có vài phần bội phục. Tử thân nghiêm mặt nói ra, Lão Phu làm không được, ngươi rồi lại có thể làm được. Đây là thứ nhất, Lão Phu cảm tưởng không dám làm, ngươi dám nghĩ dám làm. Đây là thứ hai, chế nhạo người. Đơn giản là chút ít bị tiêm nhiễm tẩy tâm còn tự cho là đúng ra hỏa, lão phu nhưng không phải loại người như vậy. Hơn nữa loại người như ngươi tâm cảnh, tu vi càng cao, càng là có lợi. Đối với tu hành có lợi. Mục Dịch lấy làm kỳ, nói ra, đây là tại hạ lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, đều nói đại đạo vô tình, người tu hành có lẽ vô tình vô dụng, không để ý tới bên người bất cứ chuyện gì, trong lòng không thiện ác phân chia. Cái này cùng cách làm của ta chênh lệch thật lớn. Tử Thần khinh thường nói, Cái kêu bất quá là trong nhân giới đám này tu tiên giả một mặt chi tử. Bọn hắn tầm mắt có hạn, có thể khám phá bao nhiêu huyền cơ. lão phu nhưng đã từng là tu luyện tới thiên thần cấp bậc tồn tại, làm sao có thể cùng bọn họ không chấp nhận. Nói đến tu hành, thuộc về là bỏ giả giữ thực, cầu được chân ngã. Đại đạo vô tình, ngón tay là không có dư thừa tạm nghiệm, cũng không phải là đã không có cảm tình. Nếu không đắc đạo tiên thần chẳng phải là mỗi cái đều là không có có cảm tình một căn một đầu. Loại này thuyết pháp vớ vẩn cực kỳ cũng chỉ có thể lừa gạt các ngươi những người này giới người tu hành. Cách làm người của ngươi gặp chuyện không may, cố thủ bản tâm. Không bị ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu, không bị bản thân dục vọng ăn mòn, cái này chính là chân ngã, chính là vô tình vô dục thật là tốt tâm cảnh. Tu luyện đến về sau, tài nguyên đã không phải là chủ yếu nhất vấn đề, tâm cảnh ngộ tính rồi lại trở nên trọng yếu. Có thể hay không không chế dục vọng của mình, có thể hay không thủ vững bản thân bản tâm, có thể hay không phát hiện ra chân ngã, mới là tu vi đột phá mấu chốt. Ngay cả mình đều không thể nhận thức khống chế. Lại nói gì làm cho mình câu thông thiên địa phát tắc, nói gì đắc đạo chứng nhận tiên thành thần. Đã bị mất phương hướng tự mình, liền vĩnh viễn đã mất đi thành tiên thành thần khả năng. Bỏ giả giữ thực. Lời nói này khiến một dịch lâm vào trầm tư, thật lâu không nói. Tử thần tức thì đang lầm bầm lầu bầu giống như tiếp tục nói, cho nên nói, mặc dù là chân tiên chân thần, cũng có riêng phần mình tính cách, riêng phần mình tính tình thần. Nhưng mà... Bọn hắn cũng đồng dạng khả năng bị các loại dục vọng tình cảm trái phải, đồng dạng có khả năng hám sâu trong đó, mất phương hướng bản ta, một khi triệt để mất phương hướng, bọn hắn tiếp theo rơi vào ma đạo, trở thành các loại ma đầu, thực lực có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng cảnh giới linh mộ lên, vĩnh viễn không có khả năng còn có tiến bộ. Lao Phu nhìn thi thần, bị kiêu hận sở mê hoặc, dĩ nhiên tiếp cận ma đạo, Lao Phu muốn khuyên hắn, hắn cũng không chú ý năm đó tình cảnh, đem lão Phu giết chết. Tử thần thao thao bất tuyệt nói hồi lâu đã thấy mục dịch không có gì đáp lại, liền thu hồi chủ đề, hỏi, người bước tiếp theo định làm gì? Khi nào đi vạn bảo cốc tìm Tà thần chính thức bảo tàng? Mục dịch sững sở, lúc này mới đem suy nghĩ thu hồi, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, thi thần hơn phân nửa đã thông qua phân thân đã biết ta tại yêu hải một chuyện. Có lẽ hắn sẽ đến yêu hải tìm ta phiền thoái, ý đồ cấp đi xích Nhật hòa thạch. Mà tại yêu hải nhân, yêu hai trong tộc, tại hạ hết lần này tới lần khác còn có một chút danh khí, chỉ cần hắn đi vào yêu hải sẽ không khó thăm dò được tại hạ thân phận vì vậy kế tiếp như thế nào ứng đối thi thần là trọng yếu nhất tử thần nói ra chuyện nào có đáng gì ngươi đại khái có thể vừa đi chi khiến hắn một chuyến tay không yêu hải mục dịch lắc đầu nói ra lấy thi thần làm việc thủ pháp hắn tìm không thấy tại hạ liền lại đối phó tại hạ người nhà mà tại hạ mẫu thân lại là kim ô tộc yêu tổ nếu là ta ly khai thi thần nhất định sẽ âm thầm đối phó mẫu thân cùng kim ô tộc cao thấp tử thần suy nghĩ một chút nói ra theo lão phu nhìn tử thần không nhất định sẽ đến yêu hải đến một lần hắn nếu là đến yêu hải biết rõ ngươi sớm có chuẩn bị tiếp theo trước đó lượt mời lục mặc cùng tứ đại thế gia trưởng lão hợp nhau tấn công hắn làm như vậy không khác chui đầu vô lưới thi thần là cực kỳ cẩn thận tính tình sẽ không bước lên này mạo hiểm thứ hai hắn hơn phân nửa cũng chưa không ra thân nếu không tìm kiếm tà thần bảo tàng cùng hoàng nhật đang trảm bực này đại sự hắn sẽ không không tự mình ra tay nhất định là khác có chuyện quan trọng mới sẽ phái ra phân thân làm việc. một dịch nhẹ gật đầu, đồng ý nói, loại khả năng này tính cũng không nhỏ, vô luận như thế nào, ta ý định trước đứng ở Kim Ô trong tộc, quan hệ song song hệ lục mặc cùng Huyễn Hà lao tổ đám người, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thi thần không hiện ra coi như song, một khi xuất hiện, liền tranh thủ tụ tập mọi người lực lượng đem chế ngự. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, ta còn muốn tu tập tà thần thiện niệm lưu lại tiên thần dịch công pháp, ta vừa rồi thô sơ giản lược xem một phen, công pháp này quả nhiên không giống bình thường chính là tân sáng công pháp, độc nhất vô nhị. a có gì huyền cơ? Tử thần tò mò hỏi. mục dịch nói ra, bộ công pháp này ở bên trong, tu tiên cùng tu thần cũng không phải hai cái độc lập sự tình mà là dung hợp nhất thể, dạy không thể phân đồng thời tiến hành, cùng ta bây giờ tiên thần thông tu hoàn toàn bất đồng. Ta bây giờ phương pháp tu luyện chỉ là một bên tu luyện thân huyết, một bên tu luyện đan điển chân nguyên, cả hai không xung đột mà thôi, nhưng cũng có thể chỉ tu đi trong đó một loại đối một loại khác không có bao nhiêu ảnh hưởng tựa như ta như bây giờ tu thần đã đến thần mạch kỳ tu tiên nhưng vẫn là nguyên đăng kỳ cảnh giới bất đồng cũng không lẫn nhau quá nhiễu cũng không có quá nhiều lẫn nhau xúc tiến mà tiên thần dịch công pháp ở bên trong là đem thần huyết cùng đàn điển chân nguyên cùng một chỗ tu luyện đồng thời tu luyện máu hòa khí đã đến nguyên anh cảnh giới tu luyện ra không phải là bình thường nguyên anh mà là sáp nhập vào thần huyết thần anh thần anh tử thần kinh hãi đồng thời lập tức cũng trở nên hưng phấn lên Thật sự có loại công pháp này. Phải biết rằng, tu tiên giả hơn phân nửa thần thông, đều ở đây nguyên anh thân thể ở bên trong, nguyên anh thân thể, có thể nói là tu tiên giả chân thân, cũng là ngày sau thành tiên vật dẫn, mà chúng ta tu thần giả, một thân thần thông đều tại thần huyết ở trong, nếu là có thể đem thần huyết hóa anh, thực khó có thể tưởng tượng, sẽ trở nên như thế nào cường đại. Một dịch nhẹ gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác, tà thần tại công pháp trong đề cập, một khi ngưng kết xuất thần anh bộ này tiên thần dịch công pháp coi như là tiểu thành thần anh có thể khống chế thần thông là cùng giai thần huyết nguyên anh chỗ không cách nào bằng được tử thần hưng phấn nói vậy còn chờ gì nhanh đi tu luyện a lão phu đối tả thần cực có lòng tin bộ công pháp này như là người khác sáng chế lão phu hơn phân nửa là trí chi cười cười tuyệt không tin nhưng nếu là tả thần sáng chế liền có nhiều khả năng dù sao tả thần là lao phu bình sinh gặp tài trí xuất chúng nhất người hắn từng sáng lập công pháp vô số đáng tiếc lão phu hiện tại không cách nào tu hành ngày sau lão phu nếu là có thể trùng sinh tu luyện nhất định cũng muốn tu luyện cái này tiên thần dịch công pháp nhìn xem cái này bị tà thần coi trọng nhất công pháp cuối cùng có gì huyền diệu chỗ mục dịch mỉm cười tại hạ cũng không đáp ứng đem công pháp này tặng cho tiền bối tiền bối nói gì tu luyện cái này tử thần lập tức có chút lúng túng hắn ngừng lại một chút nói ra như vậy đi lão phu liền âm dương thần mục cũng không thu hồi chỉ cần ngươi công pháp này như thế nào Một dịch sững sở, không thể tưởng được tử thần vậy mà khai ra điều kiện như vậy, đủ thấy hắn đối công pháp này coi trọng. Một bộ tốt công pháp, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Một dịch rồi lại còn không rõ ràng lắm, đối với cấp thấp tu luyện giả mà nói, công pháp không là trọng yếu nhất, bởi vì tuyệt đại đa số công pháp đều có thể khiến tu luyện giả tu luyện tới những thứ này cấp độ, mấu chốt là công pháp cùng tu luyện giả bản thân thiên phú phù hợp. Nhưng đã đến cực cao cảnh giới, công pháp rất xấu liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, đã đến tiếp cận chân tiên chân thần cảnh giới, công pháp chủ yếu đều là vây quanh thiên địa pháp tắc mà tự thuật, công pháp càng cao minh, càng dễ dàng lĩnh ngộ cao thâm thiên địa pháp tắc, công pháp quá kém, liền cả đời tiến dai vô vọng, trừ phi là bản thân có càng ngộ. tương đương với khắc vết thương công pháp, cái này độ khó thật lớn. Được rồi, một lời đã định, mục dịch mỉm cười đáp ứng, vừa vặn, công pháp này trong tại hạ còn có một chút chỗ không rõ, còn muốn hướng tiền bối lĩnh giáo một chút. Tử thân xứng sở mới nhìn bản thân hình như là an phải cái lô vốn, nhưng cẩn thận nhớ tới, cùng một dịch nghiên cứu thảo luận hắn cũng đã chiếm không ít tiện nghi. dù sao một dịch là tiên thần thông tu, rất nhiều địa phương có thực tế nhận thức, so với hắn cái này chỉ tu thần lúc đầu tiên thần tồn tại, tuy rằng kiến thức ít, nhưng là có chỗ độc đáo. tử thần liền cũng đáp ứng xuống, một dịch lập tức đem bộ phận khẩu quyết báo cho biết tử thần, cũng cùng hắn thông qua thần niệm nho nhỏ nghiên cứu thảo luận đứng lên, có tử thần tương trợ, mục dịch lấy được ích lợi nhiều lúc mục dịch bay trở về kim ô tộc lúc hắn đối cái này tiền thần dịch công pháp lý giải lại khác sâu không ít chương 372, trăm bang phong cốc mục dịch trở lại kim ô tộc về sau lập tức đem việc này báo cho biết lục mặc đám người lục mặc cùng tứ đại tu tiên thế ra các trưởng lao thương nghị một phen về sau nhao nhao tiềm phục tại kim ô trong tộc ôm cây lợi thỏ nhưng mà thi thần quả nhiên như tử thần sở liệu cũng không có tại yêu hải xuất hiện nhiều người anh lão ở chỗ này chờ một chút chính là mấy năm Nhưng mà thi thần nhưng vẫn không có lộ diện, bọn hắn rốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, nhao nhao ly khai, tiếp tục bốn phía điều tra thi thần tung tích. Bất quá, tại tứ đại tu tiên thế gia hiệp trợ xuống, một ít trận pháp đại sư đồng tâm hiệp lực, hao phí không ít vật tư nhân lực, tại đây mấy năm sau kiến tạo một tòa trực tiếp từ nhân tộc đại lục đi thông kim ô tộc cỡ lớn truyền thống trợ. Vạn nhất thi thần xuất hiện, bọn hắn còn có thể mau chóng đuổi ở đây nên đón địch. Nhưng mà, kế tiếp mấy chục năm, thi thần Thủy chung chưa từng lộ diện. Thi môn cũng giống như thoang cái mai danh nhận tích giống như, không tái xuất hiện tại trong tu tiên linh giới, hơn nữa, không biết là gây cái gì che lấp thủ đoạn, lục mặc đều không thể cảm ứng được bạch nhật thần đằng bản thể, cuối cùng ở nơi nào. Thi thần cùng hắn thống lĩnh thi môn cao thấp, cùng với bạch nhật thần đằng, hỏa vân tả thần đám người, đều dường như hư không tiêu thất bình thường, nhặt ra tu tiên linh giới. Trong khoảng thời gian này, Cao Sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế ra lại lần nữa cử hành một lần tỷ thí, kết quả lưu chân nhân lực lượng áp quân hùng. Trợ giúp lưu gia thắng được đệ nhất thế gia danh tiếng, cao gia cao tinh nguyên cùng cao kinh lôi hai người trước sau vẫn lạc, khiến cao gia nguyên khí tổn hao nhiều, xếp hạng chọc nhất. Đương nhiên, nhân tộc tu tiên giới trên căn bản là do cái này tứ đại thế gia cầm giữ đấy, cao gia tuy rằng xếp hạng tứ đại thế gia cuối cùng. kia có tài nguyên thế lực, cũng là mặt khác tông môn gia tộc không dám sánh bằng. Cái này mấy chục năm lúc giữa, mục dịch cũng không có lãng phí vô ích, hắn một mực ở kim ô trong tộc tiềm tu độc thần lưu lại cái kia dọn trúc dung thần huyết hắn chưa hoàn toàn luyện hóa cao tinh nguyên lưu cho hắn tiên diễm hắn cũng muốn chậm rãi tế luyện hấp thu tử thần chuyển cho hắn âm dương tử quang thần thông hắn cũng chưa tới kịp tu luyện trừ lần đó ra ta thần sáng lập tiên thần dịch công pháp càng là bác đại tinh thâm đồng dạng cần tiêu phí rất nhiều tâm tư tìm hiểu tu hành tiên thần dịch tu luyện tự thành nhất mạch tu luyện cấp độ cảnh giới cùng tu tiên tu thần đều có rất lớn bất đồng loại này tiên thần hợp tu chi thuật Chú ý khí huyết điều hòa, thần tiên hợp nhất, mỗi một bước đều hết sức đặc thủ. Từ vừa mới bắt đầu, công pháp này liền lộ ra không giống người thường. Bình thường tu tiên công pháp, muốn sáng lập đan điền dung nạp thiên địa nguyên khí, mà loại công pháp này, nhưng là muốn sáng lập huyết cung. Huyết cung cũng là có thể dung nạp thiên địa nguyên khí chỗ. Nhưng bất đồng chính là, huyết cung bốn phía do thần huyết quay chung quanh mà thành. Huyết cung tu luyện càng mạnh, dung nạp thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm, tỉ mỉ lúc huyết cung nội dung nạp chân nguyên cùng thần huyết triệt để dung hợp, cũng hóa thành trạng thái cố định lúc, thậm chí có thể cô động chảy máu đan, tương đương với đan sĩ kim đan, chỉ bất quá tại uy năng cùng thần thông lên, huyết đan cao hơn ra rất nhiều. Huyết đan tiến thêm một bước tu luyện, hấp thu thần huyết cùng chân nguyên lực lượng, đặt tới hoàn mỹ đan hình về sau, liền gặp phải công pháp bình cảnh. Thời điểm này, liền muốn nhờ một ít ngoại vật, thoái đan thành anh, ngưng kết thần anh. Loại này tiên thần hợp tu chi thuật, bởi vì là khí huyết dung hợp phương thức tu luyện tự nhiên có một ít đặc thù thần thông. Nó chẳng những kế thừa tu tiên, tu thần hai loại phương thức đại đa số thần thông, đổi có một chút chỗ độc đáo. Lấy một dịch hôm nay thần huyết tu vi, tự nhiên không cần từ đầu tu hành. Hắn tham tưởng tiên thần dịch công pháp hơn 10 năm về sau, liền bắt đầu cô Đọng huyết đan. Cô Đọng huyết đan, sẽ phải trước hóa đi bản thân trong đan điển kim đan, quá trình này phải tại rất trong thời gian ngắn hoàn thành, nếu không tiếp theo dẫn đến chân nguyên tổn hao nhiều, tu vi hạ thấp thậm chí hơi không cẩn thận cũng có nguy hiểm tính mạng. Mạo hiểm không thể bảo là không lớn, nhưng đối với mục dịch những thứ này đẳng cấp cao người tu hành mà nói, mỗi một lần tu vi tăng lên, không khỏi là tại trên mũi đau khiêu vũ, chỉ cần xác thực có thành công cơ hội, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, chu toàn chuẩn bị cũng là nhất định. Tuy rằng mộc dịch tại huyết, khí tu vi lên, đều vượt xa cô động huyết đan điều kiện, nhưng mục dịch vẫn là tại tử thần chỉ điểm xuống, chuẩn bị ngưng máu đại trận. Thần huyết tế linh hồn người chết phù các loại thần tộc đặt thù trận pháp, phù lục các loại phụ trợ thủ đoạn, trợ giúp bản thân cô động huyết đan. 20 năm về sau, Kim ô tộc đại nhật thần điện lên, trong lúc đó ngũ sắc tưởng vần tụ tập, cũng có 10 đạo năm màu kinh lôi từ trong đánh rớt, rơi thẳng một lúc giữa trong mặt thất. Cái này một chưa bao giờ thấy qua thiên tượng, tự nhiên kinh động đến bốn phương. Kim ô thánh nữ đối ngoại tuyên truyền, đây là việc của người nào đó pháp bảo xuất thế đưa tới thiên tượng, lại không chịu nói rõ ra sao loại trí bảo khiến cho rộng khắp suy đoán nghị luận chỉ có chính là mấy người biết rõ đây là một dịch huyết đan luyện thành lúc đưa tới ngũ thải lôi kiếp khí này máu hợp luyện ra huyết đan tiểu thành quả nhiên cùng với khác tu tiên tu thần công pháp đều có chỗ bất đồng mấy ngày liền tượng thiên kiếp đều không hề cùng dạng huyết đan một thành một dịch liền làm từng bước đi lên tiên thần dịch con đường tu luyện khi hắn bản thân cường đại thần huyết thoải mái xuống huyết đan trở nên dày đặc từ từ hoàn thiện sáu năm thời gian vội vàng mà qua tại đây sáu trong 10 năm Thi thần thủy trung chưa từng xuất hiện. Hơn nữa phảng phất từ này giới hư không tiêu thất bình thường, tin tức đều không có. Cao sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế gia cùng tứ đại yêu tộc liên thủ, hầu như đem cả nhân giới lật ra mấy lần, đều tìm không thấy thi thần tung tích. Một ngày này, một dịch phi hành tại một chỗ băng nguyên phía trên. Nơi đây bốn phía đều là tráng xóa một mảnh băng thiên trên địa, hàn băng chừng hơn trăm trượng dày, độ nóng cực thấp, càng có cuồng mạnh gió lạnh gào thét tàn sát bừa bãi, như lao cắt kiếm chạm, sắc bén vô cùng. Hoàn cảnh như vậy xuống, căn bản không có sinh linh tồn tại, mặc dù là cỏ dại dê cũng không cách nào sinh tồn. Gió lạnh càng ngày càng mạnh, độ nóng càng ngày càng thấp, xem ra rất nhanh sẽ phải đến băng phong cấp rồi. Mục Dịch thì thào nói ra. Trong cơ thể hắn thân huyết chảy rộng ra thịt, nhẹ nhẹ tinh túy hỏa lực từ kia chẳng ra, phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa, khiến cho căn bản không sợ cái này gió lạnh như dao. Lấy ngươi luyện hóa trúc dung thần huyết, từ nhật thần diễm, cùng với cái kia cao lao đầu tặng cho ngươi thất tình tiên diễm. Chẳng lẽ còn không thể giúp ngươi luyện hóa thần anh sao? Vì sao phải cố ý tới đây băng phong cốc một chuyến? Từ thần tại một dịch thần nghiệm trong nói ra, hắn cảm thấy một dịch việc này là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mục dịch nói ra, nếu như tả thần tại công pháp trong đề cập tức nước vỡ bờ chi lý, còn đặc biệt nhắc tới, Hàn Nguyệt băng Diễm có trợ giúp hỏa thuộc tính thần anh cô động, vậy đến thử thời vận. Nếu quả thật có thể tìm tới Hàn Nguyệt băng Diễm, cũng là hơn nhiều một loại thủ đoạn. Nếu như tìm không thấy... Nhiều lắm là cũng chính là một chuyến tay không. Người có lúc này, không bằng đi chỗ đó vạn bảo cốc một chuyến, đem tả thần bảo tàng lấy ra. Tử thần cười hắc hắc nói ra, hắn một mực nhớ kỳ việc này. Mục Dịch đáp, chỉ có cái kia miếng lệnh bài, chỉ sợ còn chưa đủ để đủ. Ta đã tìm được vài tên nghiên cứu các loại thượng cổ cấm chế trận pháp đại sư, để cho bọn họ nghiên cứu cái này trên miếng lệnh bài phù văn trận pháp, tin tưởng không bao lâu về sau, liền có thể tìm tới lệnh bài mở ra phương pháp. Mục Dịch vừa nói xong, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, nhưng là một mặt cực cao băng phong đứng sừng sững tại phía trước, băng phong mặt ngoài tầng băng, đem ánh mặt trời phản xạ tới đây, loẹt loẹt lóa mắt. đã đến. mục dịch hai mắt nhíu lại, quả nhiên thấy băng phong đỉnh lên, đứng đấy hai gã áo trắng đồng bền thiếu nữ, các nàng quanh thân khí tức, cùng chung quanh hàn khí hòa làm một thể, hiển nhiên cũng là tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp. mục dịch thầm vận thần huyết chi huy, lập tức tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, giống như đạo lưu đốn lửa nhỏ, phá không tới, đã rơi vào đóng băng chi điên cốc sư tỷ mộ dung sư muội các ngươi đã đến ngược lại là tại hạ đã chậm một hồi Một dịch hướng hai gã thiếu nữ chắp tay thi lễ cười nói hai người này đúng là cốc mạc ngưng cùng mộ dung băng hai tỷ muội hai nữ cũng đem công pháp vừa thu lại hướng mục dịch đáp lễ lại cốc mạc ngưng chứa cười nói cũng không phải một sư đệ đã muộn mà là chúng ta hai tỷ muội cố ý đến sớm mấy ngày mượn nhờ nơi đây cực hẳn khí tức tu luyện một phen thuận tiện cũng sớm quen thuộc hoàn cảnh nơi này mộ dung băng tú mục hơi nháy đánh giá mục dịch vài lần trong mắt sáng vẻ mặt hưng phấn nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nàng thản nhiên nói mục sư huynh mấy chục năm không thấy khí tức của ngươi tựa hồ lại cường đại rồi một ít mục dịch hai mắt hơi hơi quét qua cười nói tại hạ bất quá là hơi có tiến triển mà nhị vị sư tỷ sư mội mới là tu vi tiến nhanh nếu như tại hạ không có nhìn lầm nhị vị đều đã đến nguyên đan kỳ đỉnh phong trạng thái nếu là phát hiện ra một đường cơ duyên thậm chí có thể thử cô động nguyên anh cốc mạc ngưng hơi có vẻ kinh ngạc Nàng nói ra, một sư đệ quả nhiên tuệ nhãn. Tại đây băng phong cốc bên ngoài, chúng ta hàn nguyên cùng thiên địa hàn khí hòa làm một thể, rất khó phân biệt. Một sư đệ rồi lại một câu nói toạc ra tỉ bội ta hai người tu vi cảnh giới, phần này nhãn lực quả thực làm cho người bội phụ. Trên thực tế, mục dịch không chỉ có nhìn ra hai nữ tu vi cảnh giới, hắn âm dương thần mục tu luyện thành công, nhãn lực rất mạnh, hắn thậm chí nhìn ra, tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng mộ dung băng hàn khí, so với cốc mạc ngưng càng tinh thuần một ít chỉ sợ so với cốc mạc ngưng thay đổi ngưng kết nguyên anh hai nữ tư chất thiên phú giống như lúc đây đại khái là bởi vì mộ dung băng bảo trì nguyên âm thân thể vì vậy tại tu luyện trên có một chút ưu thế mộ dung băng mỉm cười đúng vậy à cái này may mắn mà có một sư huynh tặng cho hàn nguyệt quyết công pháp nếu không phải có bực này huyền diệu cao thâm công pháp thì mỗi ta hai người cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy mục dịch thản nhiên nói phần này khẩu quyết tại hạ cũng là được từ người khác chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi chưa đủ nói cảm ơn Phần này công pháp, tự nhiên là đến từ tà thần, là lúc trước hắn và cao lão đầu từ tầm phong đảo trên bảo tồn ở dưới vì số không nhiều công pháp điển tịch một trong, hàng nguyệt quyết là mượn nhờ nguyệt chi tinh hoa tu luyện băng thuộc tính công pháp, thực tế thích hợp nữ tu, hơn nữa có thể hai hai hợp tu, lẫn nhau để cao. Vì vậy mục dịch lập tức nghĩ tới cốc mạc ngừng, mộ dung băng đây đối với tỷ muội cũng đem công pháp này truyền tạo. Nhị vị cũng đã chỗ này một đoạn thời gian, có hay không có phát hiện. Mục dịch chủ đề chuyển một cái mà hỏi. Cốc Mạc Ngưng nói ra, cái này băng phong cốc tại cực Bắc chi địa, khí hậu cực kỳ đặc thủ. Mỗi trong một năm, có nửa năm là ngày mặt trời không lặn, tà dương thủy trùng không rơi, có nửa năm thì là cực dạ, không thấy ánh nắng. Tiếp qua 2-3 ngày, phải là cực dạ điểm bắt đầu, cũng là chúng ta tìm kiếm Hàn Nguyệt băng diễm thời cơ. chương 373, Ánh Trăng Vạn Đạo. Lục sư Huynh đâu rồi, hắn như thế nào không có tới? Mục dịch lại hỏi. Cốc Mạc Ngưng mỉm cười đáp. Trước đó không lâu lưu chân nhân điều tra đến một ít manh mối, phu quân chính cùng bọn họ một đường tiến về trước đại yên quốc liền nhau phong đô quốc cẩn thận kiểm chứng bạch nhật thần đẳng cùng thi môn tung tích. Phu quân nói, một sư đệ thần thông quảng đại, có người chăm sóc, đích thị là bình yên không lo, hắn mặc dù không đến cũng thập phần yên tâm. Phong đô quốc, đây không phải là một cái chỉ là tiểu quốc sao, chỗ đó tu tiên giới căn bản không có thành tựu, thi thần đám người sẽ nuốt ở nơi đó. mục dịch hơi sướng sở. Bất quá việc này đều có lục mặc đám người kỹ càng điều tra, hắn cũng không cần quan tâm. Ngược lại là cái này băng phong cốc, bởi vì cực hàn nguyên nhân, trên đường đi không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, lấy một dịch hôm nay thần thông, nhân giới bên trong có thể cùng chi tướng địch người giải rác không có mấy, hoàn toàn chính xác cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Mục dịch nói ra, tốt lắm, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, ở lại tiến vào cực dạ về sau, nhị vị sư tỷ sư mội lại thi triển hàn nguyên công. Nhìn xem có hay không có thể tìm tới Hàn Nguyệt Băng Diễm tung tích. Mộ Dung Băng có chút lo lắng, nàng nói ra, Hàn Nguyệt Băng Diễm loại này tụ tập nguyệt chi tinh hoa cùng chí hàn chi khí làm một thể thiên địa trí bảo, chỉ là tại thượng cổ điện tịch trong hơi có đề cập, Băng Phong Cốc tuy là nơi cực hàn, rồi lại không nhất định thật sự có Hàn Nguyệt Băng Diễm tồn tại. Mục Dịch có chút tự tin cười nói, điểm này Mộ Dung sư muội ngược lại không cần lo lắng, tại hạ từ một bộ tin cậy trong điện tịch biết được, cái này Băng Phong Cốc trong thật có Hàn Nguyệt Băng Diễm tồn tại. Từng có cao nhân tận mắt nhìn thấy. Trên thực tế, bọn ngươi tu luyện Hàn Nguyệt Quyết chính là chỗ này vị cao nhân tại nhìn thấy Hàn Nguyệt băng diễm sau linh cảm đột phát mới sáng lập tu luyện pháp quyết. Cũng chính là bởi vì như thế, chỉ có bọn ngươi tu luyện Hàn Nguyệt Quyết tu tiên giả mới có thể tìm ra bực này thiên địa trí bảo. Mà đồng thời, một khi đạt được bảo vật này cũng sẽ đối hai người các ngươi công pháp tu luyện rất là hữu ích, thậm chí giúp ngươi các loại ngưng kết nguyên anh. Nguyên lai like là sáng lập Hàn Nguyệt Quyết người cung cấp manh mối vậy khẳng định không sai được cốc mạc ngưng kinh ngạc nói từ khi nàng cùng mội mội tu luyện bộ công pháp này đến nay tiến triển cực nhanh đem thiên phú của các nàng triển khai phát huy tác dụng vô cùng vì vậy hai nữ đối cái này sáng lập công pháp người cũng là khâm phục cực kỳ đã như vậy chúng ta liền kiên nhẫn đợi đến lúc cực dạ bắt đầu đi mộ dung băng nói xong liền khoanh chân ngồi ở một mảnh cứng rắn hàn băng lên hồi tâm liễm khí bắt đầu vận công điều tức. nàng lúc này thân xác băng lãnh khí tức gâm vũ lạnh Không mang theo một tia ấm áp nếu không phải cái tia kinh thế hai tục dung mạo làm cho người ta kinh tâm động phách. Thoạt nhìn giống như là cái này băng thiên tuyết địa trong một bộ phận. Cốc mạc ngưng cũng là như thế, chỉ là khỏe miệng của nàng, rồi lại treo một tia nhàn nhạt đấy, nhưng thập phần ngọt ngào vui vẻ. Có lẽ là tại tưởng niệm lục mạc. Một dịch nhìn thấy hai nữ thần sắc, bỗng nhiên sinh ra cảm khái, hai nữ tướng mạo giống như lúc, đặt ở một số năm trước, hắn nhất định sẽ cho rằng thần sắc băng lánh chính là cốc mạc ngưng. Mặt mỉm cười mới là mộ dung băng, không thể tưởng được một số năm sau, vận mệnh lại lặng lẽ phát sinh biến hóa, tỉ muội hai người tính cách, cũng có chút chuyển biến. Cái này nguyên do trong đó, một dịch lại làm sao không biết. Hán tại trong lòng than nhẹ một tiếng, không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cũng là hồi tâm yên tinh thần, đã bắt đầu vận công ngồi xuống. Trung quanh ánh mặt trời, tuy rằng nhu nhược vô lực, hóa không ra cái này hàn băng ngàn năm, cũng theo không ấm này thiên địa hàn khí, rồi lại thắng tại liên tục không dứt. Tà Dương cũng một mực treo ở chân trời, thật lâu không muốn rơi xuống. Bạch trừ tạp niệm tiến vào cảnh giới vong ngã mục dịch, thời gian dần trôi qua cảm ứng được những thứ này ánh mặt trời bên trong ẩn chứa uy năng tuyệt không hơn nóng bức chi địa, chỉ là lấy nào đó huyền diệu phương thức tướng uy có thể nội liễm không tha, không có như vậy đường hoàng. Tại mục dịch điều động xuống, từng tầng một ánh mặt trời hấp thụ tại thân thể của hắn mặt ngoài, lại cũng không phản xạ hoặc tản đi, hắn đang tại thông qua bản thân thân huyết hấp thu luyện hóa lấy ánh mặt trời trong ngày chi tinh hoa bộ công pháp này gọi là luyện nhật quyết cũng là tà thần sang chế nhưng mục dịch cũng không có lấy bộ công pháp này hành động chủ tu chi thuật chỉ là tu tập trong đó luyện hóa ánh nắng vận công phương pháp điều này làm cho hắn tại vào ban ngày dưới thái dương tu hành lúc có rõ ràng hơn tiền lời mấy ngày về sau tà dương rốt cuộc chui vào đường chân trời xuống đồng thời có một vòng phát ra nhàn nhạt hàn quang trăng trọn treo ở giữa không trung rơi vãi ra một mảnh em u kim ngân ánh sáng rực rỡ băng phong cốc tiến nhập cực dạ băng hàn chi khí càng lớn gió lạnh cũng càng thêm lạnh tấu xương cốc mạc ngưng cùng mộ rung băng tỷ mỗi hai người cũng bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết tế luyện ra hàn nguyệt công tại hai nữ thi pháp xuống tầng kia tầng ánh trăng như là ngân xa giống như tròn tại hai nữ chung quanh tầng tầng lớp lớp vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ sau đó lại đang hai nữ công pháp điều hòa xuống hóa thành một tầng vòng vầng sáng từ xa nhìn lại dường như cái này hai nữ cũng biến thành hai đợt hàn nguyện phát ra rực rỡ tươi đẹp mê ly cổng trăng Thêm với cái này hai nữ lại là thiên tư quốc sắc, mỹ mạo không gì sánh được, trong lúc nhất thời, liền mục dịch đều có hoảng hốt đứng lên, phảng phất là thấy được hai gã Hàn nguyệt biến thành nguyệt chi tiên tử, hạ phàm rơi vào nhân giới, chính nhẹ nhàng nhảy múa. Đại khái là thấy được mục dịch si mê thần sắc, mộ dung băng trên mặt tường đỏ, công pháp hơi có ngưng trệ, nhưng cao thủ thi pháp, vẹn vẹn tại chút xíu giữa, cái này một tia dừng lại, khiến cho trên người nàng một tầng vầng sáng ảm đạm xuống. Mộ dung băng lập tức điều chỉnh. Quanh thân vầng sáng lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái này một cái nho nhỏ biến cố lại làm cho mục dịch phục hồi tinh thần lại. hắn thầm khen một tiếng, thu liễm tâm thần. Mục dịch phát hiện từ khi đêm xuống, hai nữ khí tức cơ hồ là có một biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tuy rằng lúc này hai nữ đều là nguyên đan kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng từ kia trên thân ánh trăng vầng sáng ẩn chứa uy năng nhìn, hai nữ liên thủ chỉ sợ đã không kém hơn bình thường nguyên anh kỳ tồn tại. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, cái này Hàn Nguyệt quyết quả nhiên không giống bình thường. Vào đêm về sau, đã có Nguyệt Chi Tinh Hoa phụ trợ, quả thực tưởng như hai người. Nếu không phải biết rõ công pháp này người, lựa chọn tại đêm trăng cùng hắn đấu pháp, sẽ phải bị ăn phải cái thiệt to lớn. Phen này Nguyệt Chi Tinh Hoa điều động, chọn vẹn rằng có bảy đêm, may mắn đây là cực dạng, đêm dài dài đằng đắng, nếu không nếu là quá mặt trời mọc, hai tỷ mội còn không cách nào điều động nhiều như thế Nguyệt Chi Tinh Hoa. Không sai biệt lắm. Cốc mạc ngưng thần sắc nghiêm nghị nói, tỷ mội chúng ta hai người có thể điều động Hàn Nguyệt Tinh Hoa. Đã đến cực hạn. Phía dưới sẽ phải liên thủ thi triển nguyệt chi chúc phúc, cảm ứng chung quanh vạn dặm vi diệu khí tức, nhìn xem có hay không có thể điều tra ra hàn nguyệt băng diễm tung tích. Mới bắt đầu đi, tại hạ vì nhị vị hộ pháp. Mục dịch gật đầu nói. Nói là hộ pháp, nhưng nơi đây chút nào không có nguy hiểm, mục dịch cũng chỉ là ở một bên nhìn xem, lấy phòng ngửa vạn nhất mà thôi. Mà cốc mạc ngưng cùng mộ dung băng, tức thì thần sắc ngưng trọng thi pháp đứng lên, tầng kia tầng nguyệt chi tinh hoa ngưng tụ ra quần trăng ánh sáng. Tại các nàng thi pháp xuống, theo các nàng bản thân cùng một chỗ bay đến cao giữa không trung, phảng phất là treo trên không trung hai đợt trăng sáng. Rơi. Một lát sau, hai tỷ mội đồng thời quát một tiếng, những thứ này vầng sáng lập tức hóa thành một đạo đạo ánh trăng của sáng, thẳng tắp rơi xuống phía dưới, ánh trăng bao trùm phạm vi cực lớn, không dưới vạn dạm. Bởi vì này lần thi pháp hai nữ đều là truy cầu phạm vi phổ biến nhất, uy năng lớn nhất, vì vậy sẽ không có dư lực quá tinh tế điều khiển vì vậy có vài đạo ánh trăng còn đã rơi vào mục dịch trên thân hoặc phụ cận mục dịch bên ngoài thân tràn ra nhàn nhạt ánh lửa đem những thứ này ánh trăng ngăn trở coi chừng xuống cũng là hoảng sợ hắn phát hiện mỗi một đạo ánh trăng trong ẩn chứa uy năng đều là có chút không tầm thường mà ở trong đó thậm chí có bao trùm vạn giảm xa vô số đạo ánh trăng tổng thể uy năng quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng không hổ là đỉnh cấp công pháp khó trách muốn tế luyện bảy đêm mới có thể thi triển đi ra mục dịch thầm nghĩ trong lòng Chọn vẹn một lúc lâu sau, hai nữ chung quanh quầng trăng ánh sáng rốt cuộc biến mất, cũng không hề có ánh trăng rơi xuống. Lúc này, hai nữ tuy rằng hao phí không ít pháp lực, khí tức thở nhẹ, nhưng đều kinh hỉ mở mắt ra, đồng thời chỉ hướng một chỗ, tất cả đồng thanh nói, tại đó. Thật tốt quá. mục dịch đại hỉ, nếu như nhị vị đều cảm ứng được đồng nhất vị trí, hơn phân nửa liền không sai được. Chúng ta cái này tiến đến tìm hàn nguyệt băng diễm. Cốc mạc ngưng mỉm cười nói, phải tìm được hàn nguyệt băng diễm tỷ muội ta lượng còn có chút biện pháp, nhưng bực này thiên địa trí bảo, hơn phân nửa đã có một ít linh tính, như thế nào đem bắt được, chỉ sợ cũng cần nhờ một sư đệ rồi. cái này tự nhiên, một dịch nhẹ gật đầu, tại hạ cũng làm một ít chuẩn bị, coi như là cái kia Hàn Nguyệt băng diễm có chút linh tính, chắc hẳn linh trí cũng sẽ không rất cao, thêm chút dụ dỗ, nó sẽ bên trên. ngược lại là nhị vị thi triển Nguyệt Chi, chúc Phúc thần thông, thật không ngờ cường đại, vượt quá tại hạ ngoài ý liệu. Mộ Dung băng cười nói, cái này không coi vào đâu. Còn có một trêu nguyện chi tế tự, uy lực càng mạnh hơn nữa, chỉ bất quá không dám đơn giản dùng ra mà thôi. a cái này là vì sao? mục dịch tuy rằng có được qua hàng nguyện quyết, cũng không có cẩn thận tìm hiểu, đối với cái này biết rất ít. Cốc mạc ngưng mỉm cười, nói ra, đó là một loại cùng địch nhân đồng quy vô tận pháp thuật, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng muốn hy sinh bản thân, tự nhiên không thể dùng ra. Thì ra là thế, cái kia tự nhiên là không được. mục dịch nhẹ gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Tu tiên giới hiểm ác khó dò, đại đa số công pháp đều có một loại huy lực vô cùng lớn tự bạo thần thông, lấy cầu tại tuyệt cảnh bên trong, liều cái cá chết lưới rách, cùng địch nhân đồng quy vô thận, lúc trước thi thần khống chế cao kinh lôi thi anh tự bạo, chính là chỗ này loại thần thông. Ba người cùng một chỗ hóa thành mấy đạo đội quang, hướng lúc trước cảm ứng được một chỗ bay đi, một lát liền tới. Nơi đây hoàn toàn chính xác hàn khí kinh người, nhưng cũng không có nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Về phần hàn nguyệt băng diễm ra sao bộ dáng? Mọi người cũng không rõ ràng lắm, lúc này cũng nhìn không ra ở đâu có hàn nguyệt băng diễm tung tích. Bất quá, nếu như tìm đến nơi này, phạm vi đã sâu sắc thu nhỏ lại, vậy là tốt rồi làm hơn. Một dịch tâm niệm vừa động, trong hai tròng mắt kim mang lóe lên, lập tức đem hết thể trước mắt nhìn càng thêm thêm thấu triệt. Quả nhiên, xuyên thấu qua trăm trượng tầng băng, hắn phát hiện tại cốc ở chỗ sâu trong, có một đoàn linh động băng hàn chi khí, cái này hàn khí phát ra nhàn nhạt tia sáng trắng, giống như hàn nguyệt chi huy mà kia phiêu hốt bất định, như là hỏa diễm bình thường, Hàn Nguyệt Băng Diễm tên, chính là tà thần dưới đây mà lấy, quả nhiên thập phần chuẩn xác. Nếu như khiến Mục Dịch tìm được, cái này đoàn Hàn Nguyệt Băng Diễm liền quả quyết không cách nào đào thoát. Mục Dịch hai mắt ngay mắt, trong lúc đó hai đạo huyết quang từ kia trong đôi mắt kích xạ mà ra, xuyên thấu dày đặc tầng băng, đem Hàn Nguyệt Băng Diễm chung quanh phong tỏa một vòng. Chương 374, thần anh ngưng thành. Đây là thần thông gì? Có chút âm trầm, tà khí rất nặng. Mộ Dung băng đôi mi thanh tú ngưng lại, nhìn về phía mục dịch. Cái này hai đạo huyết quang, là từ mục dịch trong đôi mắt bắn ra đấy, khiến lúc này mục dịch thoạt nhìn cũng có chút quỷ dị. Mục dịch cười nói, đây là âm dương tử quang, tại hạ những năm gần đây đến mới tu luyện ra thần thông, có nhất định được phong ấn hiệu quả, vì vậy lúc này thử một lần. Âm dương tử quang, điên đảo âm dương, âm thần đoạn người tức giận, dương thần trừ quỷ chân tà, hết thể sinh linh tử linh cũng sẽ ở cái này chết tiệt trong đã bị nhất định được tổn thương bất luận là tiên là thần, là người hay quỷ, cũng không dám tùy tiện thừa nhận cái này âm dương tử quang chiếu xạ. Cái này là tử thần năm đó tuyệt kỹ thành danh, tử thần danh tiếng, cũng chính bởi vì cái này đáng sợ tử quang. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có thi thần nhất mạch, ẩn chứa thi khí là một loại không phải sống cũng chẳng phải chết đặc thù khí tức, không quá đã bị âm dương tử quang ảnh hưởng, vì vậy tại thi thần trước mặt, tử thần thực lực giảm bớt đi nhiều. Lúc này một dịch thi triển, là âm thần tử quang, khắc chế thiên hạ sinh linh. Mặc dù là thông linh hàn nguyệt băng diễm, cũng dám đụng vào cái này chết tiệt, nếu không cũng sẽ ở tử quang trong linh tính lớn mất, trở thành một đoàn hoàn toàn không có ý thức tự chủ hàn khí. Thế nhưng là, cái kia hàn nguyệt băng diễm cũng không có dễ dàng như vậy đã bị một dịch lấy đi, đây chính là hấp thu nguyệt chi tinh hoa, không biết qua bao nhiêu vạn năm mới hình thành thiên địa chí bảo, hơn nữa đã lần đầu thông linh tính, vào lúc này gặp được nguy hiểm về sau, hàn nguyệt băng diễm xuất phát từ bản năng làm ra phản kháng một dịch đám người cảm giác được chung quanh hàn khí đột nhiên một chứa trước mắt cũng là sáng ngời bầu trời hàn nguyệt chẳng biết tại sao đột nhiên sáng ngời rất nhiều hơn nữa lại có một đạo hơn trăm trượng kích thước ánh trăng thẳng tắp từ hàn nguyệt xa suốt xuống chiếu vào cái mảnh này băng phong cốc ở bên trong vừa vặn đem hàn nguyệt băng diễm bảo vệ ở trong đó tầng này ánh trăng chính là nguyên thủy nhất nguyệt chi tinh hoa đã liền âm dương tử quang cũng khó có thể tới gần nơi này tầng ánh trăng cốc mạc ngưng cảm nhận được tầng này ánh trăng về sau Sắc mặt biến hóa hoảng sợ nói, quả nhiên là thiên địa chí bảo. Vậy mà câu thông thiên địa phát tắc, trực tiếp có thể từ hàn nguyệt trong điều động nguyệt chi tinh hoa tương trợ, cái này so với tỉ bội ta hai người công pháp, nhưng muốn cường đại hơn rất nhiều. Đúng vậy a, quả nhiên là không giống bình thường. Nếu như vật ấy linh trí tương đối cao, vậy còn thật sự khó có thể ứng đối. Một dịch nhẹ gật đầu nói ra, bất quá. Bảo vật này chỉ là lần đầu thông linh tính. Nó chỉ biết điều động ánh trăng hộ thể, lại không biết đào tẩu. Chúng ta chỉ cần đem vây ở trong nguyệt quang này. Đợi qua cực dạ, ánh trăng biến mất, chính là bắt được bảo vật này thời cơ. Cốc mạc ngưng cùng mộ dung băng cũng đều đồng ý mộ dịch đề nghị, tuy rằng cực dạ qua còn cần các loại hơn nửa năm, nhưng đây đối với các nàng những thứ này động ngồi xuống mấy chục năm đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, không tính là cỡ nào dài rằng giặc. Kế tiếp, mục dịch một mực ở ánh trăng chung quanh duy trì lấy một tầng ánh lửa cùng một tầng tử quang, ngăn cản hàn nguyệt băng diễm đào tẩu cốc mạc ngưng mộ dung băng tức thì gần đây ngồi xuống tu luyện nơi đây hàn khí ánh trăng đối với các nàng hàn nguyệt quyết tu hành thập phần có lợi một tháng về sau lục mặc cũng đi tới nơi này hắn nói với mục dịch hắn cùng lưu chân nhân người chờ ở phong đô quốc phát hiện thi môn tung tích xác nhận thi môn thậm chí thi thần đã từng xuất hiện ở phong đô quốc nhưng đuổi theo cha được về sau rồi lại đứt gây manh mối sau cùng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì phong đô quốc chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không có gì thiên tài địa bảo cùng tài nguyên Thi thần vì sao muốn đi nơi nào?" Mục Dịch Hoang mang mà hỏi. Lục Mặc cũng là lúc đầu, nói ra, việc này Lục Mặc cùng Lưu Chân Nhân các loại cũng nghiên cứu thảo luận quá nhiều lần, vẫn đang đoán không ra thi thần dụng ý đáng giận chính là không biết hắn dùng thủ đoạn là gì, Lục Mộ vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm ứng được Bạch Nhật thần đẳng tồn tại, vì vậy không có biện pháp nào. Lục Mặc bản thể là Thanh Nhật thần đẳng, cùng Bạch Nhật thần đẳng nguyên là tiên thần giới đồng căn hai gốc tiên đẳng, giữa lẫn nhau cảm ứng, thập phân huyền diệu bình thường thủ đoạn làm sao có thể ngăn cản đã liền lúc trước tứ đại tu tiên thế ra tiên tổ thiết lập vong ưu cốc không gian cấm chế cũng khó khăn lấy triệt để che giấu khiến lục mặc tại vong ưu cốc bên ngoài liền phát hiện bạch nhật thần đằng khí tức mà thi thần lại có thể khiến lục mặc hoàn toàn tìm không thấy một kia manh mối thật có chút không thể tưởng tượng phong đô quốc tử thần bỗng nhiên tại một dịch thần nghiệm trong nói ra lão phu tựa hầu nghe đã từng nói qua cái chỗ này nhưng cũng không nhớ ra được cụ thể tin tức ai lão phu cái này sợi thân nghiệm Trải qua nhiều năm như vậy gặp chắc trở, khó tránh khỏi có chút tổn thương, một ít việc nhỏ không đáng kể tin tức cũng chỉ không nhớ được. Thật sao? Mục dịch sững sở, lâm vào trầm âm. Nửa năm sau, cực dạ qua, Hàn Nguyệt Băng Diễm đã không có ánh trăng tương trợ, dĩ nhiên là bị Mục dịch cùng lục mặc liên thủ bắt được, cũng hiển lộ hàn khí ánh trăng bản thể. Mục dịch các loại đem cái này hàn khí ánh trăng bản thể chia làm 3 phần, một phần do Mục dịch mang đi, mặt khác hai phần tức thì lưu cho cốc mạc ngừng. Mộ Dung băng tỷ mỗi hai người tu luyện chi dụng. Mục Dịch từ biệt ba người, phản hồi Kim ô tộc, chợt đã bắt đầu bế quan tu hành. Lúc này đây, hắn muốn bắt đầu luyện hóa cao lão đầu tặng cho hắn tiên diễm, cũng này làm cơ hội bắt đầu cô động thần anh. Cái này đoá tiên diễm là cao lão đầu tiên anh kỳ nguyên anh biến thành, là hắn suốt đời tu luyện tinh hoa chỗ ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng, thuần khiết đến tiên, có thể nói này giới đệ nhất tiên hỏa. Mà Mục Dịch lại luyện hóa một dọa trúc dung thần huyết. Khiến bản thân huyết mạch tu luyện tiến thêm một tầng, luyện hóa tử nhật thần diễm, cũng là huy lực đại tăng, có cái này một tiên một thần hai loại hỏa diễm tương trợ, ngưng tụ thần anh hoàn toàn chính xác lớn có cơ hội. Húng chi, mục dịch còn có được kim ô chân hỏa, nghiết bản chi hỏa cái này hai loại đến từ hỏa thuộc tính tiên linh kim ô, thần linh phượng hoàng hỏa diễm, đây đối với thần anh ngưng kết, đồng dạng có điểm rất tốt chỗ. Lại qua 30 năm, kim ô tộc đại nhật thần điện trên lại xuất hiện ngũ sắc tường vân chỉ bất quá lần này tường vân diện tích càng lớn bao trùm phạm vi càng rộng kim ô tộc phụ cận yêu tu đều mắt thấy một màn này nhất là ánh sáng mặt trời chiếu vào cái này ngũ sắc tường vân trên về sau vậy mà tại kia mặt ngoài huyễn hóa ra một cái trông rất sống động tam túc kim ô chi hình đây chính là kim ô tộc sùng bái cung phụng tiên linh chi hình vì vậy cái kia chút ít kim ô tộc yêu tu đều bị sợ hai thán phục không hiểu thầm nghĩ cái này nhất định là yêu tổ đại nhân tại thi triển bổn tộc dòng chính công pháp nhưng mà tường vân trong hỏa diễm cuồn cuộn, lại huyễn hóa ra một cái sắc thái hoa mị ngũ thải phượng hoàng trên thân bọc lấy từng tầng một xích trắng màu xanh vàng tím các loại ngũ sắc hỏa diễm tại tường vân trong xuyên thẳng qua bay múa những thứ này yêu tu khó có thể nhận ra cái này ngũ thải phượng hoàng hành động hỏa thuộc tính thần linh lai lịch đã thấy đến tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng cùng một chỗ tại tường vân trong xuyên thẳng qua bay múa lẫn nhau truy đuổi chơi đùa hoàn toàn không có bài xích lẫn nhau cảm giác tam túc kim ô trên thân kim diễm Cùng ngũ thải phượng hoàng mặt ngoài ngũ thải thần hỏa cũng là lẫn nhau đan sen kẽ đem cái mảnh này tường vân chiếu rọi đặc biệt rực rỡ tươi đẹp không bao lâu về sau chung quanh thiên địa nguyên khí kịch biến nhao nhao hướng tường vân bên trong vọt tới đã liền cái kia chút ít ánh mặt trời ẩn chứa ngày chi tinh hoa cũng nhận được tác động nhao nhao chui vào trong đó làm cho địa phương khát sắc trời lớn tối chỉ có tường vân bao trúng chỗ màu sắc đa dạng hết sức mê ly tam túc kim âu ngũ thải phượng hoàng cũng trở nên sinh động đứng lên chúng nó không ngừng cắn nuốt tường vân trong lẩn chứa thiên địa nguyên khí cùng các loại năng lượng hình thể càng ngày càng lớn mạnh tản mát ra khí tước cũng là càng ngày càng đáng sợ Trung quanh yêu tu mặc dù là cái kia chút ít yêu vương cấp bậc tồn tại cũng cảm nhận được một cô áp lực thực lớn chân nguyên trong cơ thể giống như mất đi khống chế giống như gần muốn ly thể mà ra lũ yêu tu hoảng hốt phía dưới nhao nhao rời xa nơi này tại tại chỗ rất xa hướng cái kia tam túc kim ô chi hình quý bái đột nhiên vài đạo ngũ thải thần lôi phá toái hư không từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng ngũ sắc tường vân ở dưới đại nhật thần điện. Thần lôi vi lực còn lại có thể đạt được, thậm chí ngay cả đại nhật thần điện chỗ thông thiên cựu mục cũng bị chém đứt đi một tí thân cảnh. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, ngũ thải thần lôi không ngừng rơi xuống. Khoảng chừng 9981 nói và lại một lần so với một lần càng mạnh hơn nữa. Tường vân trong tam túc kim ô cùng ngũ thải phương hoàng cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm tiêu hao những thứ này thần lôi chi uy. Mà trong đại điện mục dịch cũng là đem hết khả năng thi triển ra các loại thần thông đối kháng cái này từng đạo đáng sợ lôi kiếp thần anh đem thành thiên kiếp đúng hạ tới nhưng cái thiên kiếp này chi uy thật không ngờ cường đại chẳng những là ngoài mục dịch cùng tử thần dự kiến đã liền được xưng linh trí đệ nhất thiên hạ tà thần cũng không có đoán được may mắn mục dịch thủ đoạn rất không tầm thường thậm chí vượt qua bình thường nguyên anh kỳ tồn tại nếu như hắn chỉ là huyết đan tu luyện viên mãn liền tùy tiện ngưng kết nguyên anh chỉ sợ mặc dù thành công đột phá bình cảnh cũng muốn hủy ở cái này dưới thiên kiếp tại âm dương tử quang tử nhật thần diễm thất tinh tiên diễm kim ô chân hỏa niết bàn chi hỏa các loại thần thông cùng với thất tinh tiên diễm kiếm ma long nhận loại bảo vật hiệp trợ xuống mục dịch rút cuộc hóa giải cái này 81 mươi đạo thiên lôi thiên lôi sau đó trên bầu trời ngũ sắc tường vần cũng tận số bị tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng thôn vệ hai người riêng phần mình một tiếng vang lên hóa thành một đạo màu vàng cột sáng cùng một đường ngũ thải thần quang chui vào trong đại điện chuẩn xác đã rơi vào mục dịch trên thân Tại đây hai đạo thiên địa nguyên khí ánh sáng hiệp trợ xuống, Mục Dịch bắt đầu ngưng kết thần anh, bởi vì hắn tu luyện chân nguyên thần huyết, cũng đã cực kỳ cường đại, đã sớm vượt qua ngưng kết thần anh cần cơ bản điều kiện, vì vậy Mục Dịch đối lần này ngưng kết rất có lòng tin. Nhưng mà, khí huyết đã hội tụ cùng một chỗ, ẩn chứa chân nguyên cũng là đan vào một mảnh tuy hai mà một, nhưng thủy trung hiện ra vì hỏa diễm hình dạng, khó có thể thu liễm thành nguyên anh chi hình. Thời điểm này, Mục Dịch liền nghĩ tới Hàn Nguyệt Băng diễm quả nhiên một đám băng diệm ăn vào về sau hắn bên ngoài thân trong cơ thể đều là hỏa diễm vừa thu lại thần anh chi hình triệt để hoàn thành tử thần nói ra tu hành chi đạo chú ý bỏ giả giữ thực bỏ hôn tạm ngụy thành tựu chân thân tu tiên cũng tốt tu thần cũng được đệ nhất đại tầng thứ chính là tu luyện ra chân thân chỉ bất quá tu tiên giả là mượn nhờ nguyên khí ngưng kết thành nguyên anh cái này nguyên anh chính là tu tiên giả chân thân nhục thể của hắn chỉ là thể xác đan đỉnh sớm muộn đều muốn ném đi mà chúng ta tu thần giả Nhưng là đem huyết mạch của mình thân thể một chút cải tiến, bài xuất tạp chất, từng bước từng bước rèn luyện thành chân thân, đạt tới thần mạch kỳ về sau, tích huyết hóa hình, coi như là đã thành nửa cái chân thân. Hôm nay người tu luyện ra thần anh, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại chân thân, nhưng cái này chân thân ngưng kết, thật không ngờ khó khăn, hơn nữa thiên kiếp chi uy cũng lợi hại như thế, Lao Phu thật sự rất muốn biết, cái này thần anh chân thân, cuối cùng có thể thi triển ra hạng gì thần thông. Chương 375: Xạ Nhật Thần Cung Mục dịch ngưng kết thần anh về sau, lại hao tốn 10 năm thời gian đem cảnh giới cùng cô xuống, cũng lợi dụng cái này đoạn thời gian, tu luyện một ít thần anh độc hưu thần thông. Tính toán ra, mục dịch tại Kim ô tộc trước sau đã tu luyện trăm nhiều năm, thi thần Thủy Trung không hiện ra, mục dịch cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Kim ô trong tộc tiềm tu. Đồng thời, cái kia vài tên vì mục dịch nghiên cứu tà thần lệnh bài trận pháp đại sư cũng nói, lệnh bài kia kích phát cấm chế vô cùng huyền liền diệu là bọn hắn chỗ không thể giải thích vì sao bảy trận cảnh giới rất có thể dính đến tiên giới bảy trận thủ pháp trong nhân giới không có khả năng có người phá giải chỉ có một phương pháp cái kia chính là lấy cậy mạnh cưỡng ép bài trừ còn có một tên trận pháp đại sư lại cho rằng lệnh bài kia cấm chế căn bản cũng không có lưu lại phá giải phương pháp phải lấy mạnh mẽ thực lực mạnh đi phá giải cái này chỉ sợ sẽ là bố trí xuống cấm chế người dụng ý vô luận như thế nào mục dịch thì không cách nào trực tiếp bằng lệnh bài liền mở ra cấm chế Bất quá lấy một dịch hôm nay tu vi, hắn đối thực lực của mình vẫn có vài phần tự tin, mặc dù là cưỡng ép phá giải, cũng chưa hẳn không thể làm đến. Vì vậy, một dịch liền một mình đi tới nhân tộc Đại Lục Đại Yên Quốc Duyện Châu cảnh nội vạn Bảo cốc ở bên trong, tìm kiếm tà thần lưu lại bí mật. Trở lại trốn cũ, cảnh còn người mất. Hồi tưởng lại lúc trước hắn và lục mặc thụ thi môn đan sĩ lý tam chỗ lửa gạt, đi vào vạn Bảo cốc ở bên trong, suýt nữa rơi vào cái bẫy mà chết, đã cách nhiều năm. Hắn và Lục Mặc vẫn đang đang cùng thi môn đối nghịch, quả thực chính là số mệnh. Vạn bảo cốc còn là năm đó vạn bảo cốc, nhưng hôm nay mục dịch, rồi lại không phải ngày xưa mục dịch, trong cốc hung hiểm, đối với hiện tại mục dịch mà nói. Đã không đang ra nhắc tới, hắn trực tiếp đi tới cái kia trô vách đá dựng đứng trước, không có gặp được chút nào trở ngại. Mục dịch lấy ra lệnh bài, tại trên lệnh bài nhỏ hai giọt thân huyết, lệnh bài lập tức phát ra một tầng mê ly huyết quang, sau đó tự hành bay đến vách đá dựng đứng một chỗ. Cái kia vách đá dựng đứng nham thạch mặt ngoài, vừa gặp phải trên lệnh bài phát ra huyết quang liền lập tức tự hành tan rã, lệnh bài thật sâu khảm vào thạch bích bên trong. Một lát sau, phạm vi ngàn trượng ở trong đột nhiên long lánh ra một mảnh nhàn nhạt huyết quang. Những thứ này huyết quang ngưng mà không tàn ra. Ẩn chứa uy năng không phải chuyện đùa, khí tức lại hết sức an bình, cũng không có chủ động công kích dấu hiệu. Cái kia vài tên trận pháp đại sư không có nói sai, xem ra phải cưỡng ép đem tầng này huyết quang đánh tan, mới có thể khiến cho cấm chế giải trừ xuất hiện truyền tống màn sáng mục dịch thì Thảo nói ra tử thần cũng đồng ý mục dịch lời nói hắn còn nói nói xem ra chỉ có thân hoài thân huyết hơn nữa thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ đẳng cấp cao tu thần giả đạt được lệnh bài về sau mới có thể mở ra nơi này cấm chế tả thần như thế nhọc lòng thiết trí như vậy chướng ngại. tự nhiên là vì hạn chế tiến vào nơi này người tu hành theo lão phu nhìn trong này tất coi trọng bảo hơn phân nửa chính là kêu hoàng nhật đang trản mục dịch nhẹ nói nói nếu thật là như vậy vậy không còn gì tốt hơn rồi Trúc dung thần đăng năm kiện thần khí ở bên trong còn thiếu bạch nhật thần đăng cùng hoàng nhật đăng bạch nhật thần đăng tuy rằng đầu phục thi thần nhưng tốt xấu biết rõ tung tích hoàng nhật đăng chản manh mối rồi lại một chút cũng không rõ lãng nếu như không có ở đây tả thần nơi đây thật đúng là không dấu vết có thể tìm ra tử thần nói ra ngươi ý định như thế nào phá giải cấm chế này chỉ dùng để tử nhật thần diễm còn là dùng thất tinh tiên diễm hoặc là dùng mới tế luyện trôi này thất tinh tiên diễm kiếm Lấy ngươi hôm nay thần thông, cái này vài loại thủ đoạn có lẽ đều có thể có hiệu quả. Mục Dịch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiêu dương, ánh mặt trời bị vạn bảo cốc trong chướng khí chô ngăn, lộ ra thập phần lờ mờ. Mục Dịch cười nói, dùng Thất Tinh Tiên Diễm kiếm, tuy có bảy thành trở lên năm chắc một kích phá giải cấm chế, nhưng là muốn hao phí ta đại lượng pháp lực, không biết cái này trong cấm chế hay không còn gặp nguy hiểm, tự nhiên là bảo tồn càng nhiều thực lực càng tốt. Vì vậy lúc này đây, còn là mượn nhờ ngoại vật đến phá giải cấm chế. Dứt lời, Mộc dịch rôi ngón hướng lên một chút lập tức mấy đạo hỏa quang kích xạ mà ra đem chúng quanh trướng khí lay động không còn một ngống ánh mặt trời sáng rỡ xuất vào trong cốc ánh mặt trời trong nhật chi tinh hoa thập phần nội liễm từ không dễ dàng phong thích cũng chỉ có số rất ít thiên tài địa bảo có thể hấp thu ánh mặt trời chiếu vào vách đá dựng đứng lên cũng chỉ là chiếu sang cái mảnh này sơn cốc cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng nhưng mà mục dịch lại biết rõ những thứ này nhật chi tinh hoa ẩn chứa thiên địa chân nguyên Trên thực tế tức thì thập phần cường đại. Mục dịch hơi thi công pháp, những thứ này ánh mặt trời bị dường như đã bị cảm ứng bình thường, đều bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài, hình thành từng tầng một chói mắt vầng sáng, khiến cho mục dịch giống như một cái cỡ nhỏ thái dương. Phá. Mục dịch khẽ quát một tiếng, cũng lên hai ngón hướng trong huyết quang một chút. Lập tức, quanh người hắn ánh mặt trời hóa thành một đạo đạo chói mắt cột sáng màu trắng, hướng trong huyết quang kích bắn đi, phóng xuất ra uy lực cực lớn. Phu cận sơn cốc. Hầu như muốn tại đây, cổ sáng trong hòa tan, huyết quang tại đây chút ít cổ sáng công kích đến, càng ngày càng yếu, ngắn ngủn hai canh giờ về sau, liền triệt để tăng ngang dã. Tử thần tại một dịch thần nghiệm trong thở dài, ngươi luyện thành thần anh về sau, đối thiên địa nguyên khí khống chế thật không ngờ kinh người, thậm chí có thể thao túng nhật chi tinh hoa vì mình sử dụng, cái này đã chạm đến thiên địa pháp tắc lực lượng. Nói như vậy, chỉ có nguyên anh xuất khiếu hoặc hóa thần phi thăng sau đó, mới có thể thoáng lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Kích phát ra thiên địa nguyên khí trong ẩn chứa cường đại nhất uy năng, mà ngươi hôm nay liền có thể làm được. Cái này tiên thần dịch công pháp, cái này thần anh chân thân, quả nhiên không phải chuyện đùa. Người có thần anh bên người, có thể động dụng pháp tắc lực lượng, thiên hạ nguyên anh kỳ tu tiên giả ở bên trong, chỉ sợ không người là đối thủ của ngươi. Mục dịch mỉm cười, nói ra, cái này rất khó nói, sơn ngoại Hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn, ta không có tu luyện tiên thần dịch lúc trước làm sao lại nghĩ đến thiên hạ còn có thần anh bực này huyền diệu chi công pháp đồng dạng ta cũng không dám xác định thiên hạ có hay không có so với tiên thần dịch cường đại hơn công pháp hay không còn có đổi thiên phú dị bẩm tồn tại huống hồ ta chỉ có thể điều động hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí nhật chi tinh hoa thuộc hỏa vì vậy cũng có thể miễn cưỡng thao túng nhưng nếu là đã đến ban đêm liền không có bao nhiêu ưu thế tử thần nói ra nếu là có người biết rõ ngươi bộ công pháp này nói không chừng còn có thể tìm tới biện pháp nhằm vào nhưng thần anh chính là tà thần sang chế ngươi chỉ sợ là thế gian cái thứ nhất tu luyện ra thần anh người đột nhiên gặp được ngươi đối thủ như vậy chỉ có thể gọi là đau khổ liên tục Một dịch cùng tử thần trao đổi tới danh giới huyết quang đã hoàn toàn biến mất lệnh bài cũng phát sinh biến hóa nó rõ ràng tự bạo thành một mảnh huyết sắc màn sáng ước chừng hơn một trượng lớn nhỏ không cần nhiều đoán cái này chính là truyền tống màn sáng có thể đi thông một chỗ bí cảnh cái này bí cảnh có lẽ đang ở phụ cận cũng có khả năng tại vạn giảm bên ngoài Rút cuộc gặp được truyền tống màn sáng, Mục Dịch đại hỉ, hắn trước tế ra một tầng hộ thể ánh lửa, sau đó lách mình chui vào trong đó. Lập tức, Mục Dịch trước mắt tối xâm lại, hắn đi tới một cái lờ mờ trong động phủ, chỉ có nhàn nhạt vài ngọn lửa tại động phủ bốn vách tường giấy lên, ánh sáng yếu ớt. Mục Dịch tâm niệm vừa động, một mảnh chói mắt hảo quang từ trên người hắn tràn ra, đem chúng quanh theo sáng trưng. Thập phần đơn sơ một cái động phủ, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một gian thạch điện. Hơn nữa thạch điện trong không có bất kỳ đồ dùng trong nhà trang trí, liền một chương bàn đá ghế đá đều không có. a đó là, tử thân lấy thần niệm thân thể từ mục dịch trong cơ thể bay ra, do xét chung quanh, sau đó liếc mắt liền thấy được trên vách tường dắt một chương hơn một trượng lớn màu đỏ trường cung. Mục dịch cũng chú ý tới cái này dương trường cung, bởi vì trừ lần đó ra, nơi đây quả thực là không có gì cả. Tiền bối nhận ra cây cung này. Mục dịch tò mò hỏi, hắn có thể cảm ứng được, này cung là hỏa thuộc tính bảo vật. Tựa hồ không tầm thường, trừ lần đó ra, cũng nhất thời nhìn không ra sâu cạn. Xạ Nhật Thần Cung, không thể tưởng được Lao phu còn có thể thấy vậy cùng một mặt. Tử Thần thì thào nói ra, sau đó rõ ràng hướng này cung tham viếng vài cái. Mục Dịch lấy làm kỳ, nghi hoặc nhìn về phía Tử Thần. Tử Thần biết rõ Mục Dịch trong lòng hoang mang, hắn xoay người lại, thần sắc nghiêm túc nói, "Còn đây là xạ Nhật Thần Cung, là Hỏa Thần Chúc Dung đại nhân đã dùng qua một kiện thần bảo. Từ khi Chúc Dung đại nhân sau khi chết, này cung liền tung tích không rõ, lao phu vẫn cho là hắn đã rơi vào mấy vị tiên tổ tay, lại không nghĩ rằng nó rõ ràng bị tà thần đoạt được, hơn nữa giấu ở nơi đây. Thần bảo, hỏa thần trúc dung đã dùng qua thần bảo một dịch kinh hãi, cái này cung lai lịch so với hắn phỏng đoán khoa trương hơn vài phần. Tử thần nói ra, đúng vậy, cái này xạ nhật thần cung cùng trong tay ngươi thất tinh tiên diễm kiếm giống nhau, đều là chân tiên chân thần mới có thể chân chính khống chế tiên bảo thần bảo loại bảo vật này. Nguyên bản đều có được linh tính, sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, nhưng lúc này đều bị xóa đi linh tính, cũng ẩn thân ở dưới giới, giới bên trong, không có tiên thần giới tiên khí thần khí cung cấp nuôi dưỡng, hôm nay cũng không có khả năng kích phát ra chính thức uy năng. Như thế nói đến, tại hạ ngược lại là có khả năng thao túng cái này xạ nhận thần cung, thi triển ra nhất định được uy lực. Một dịch trong lòng khẽ động mà hỏi, có lẽ có thể, tựa như ngươi pháp lực toàn bộ lúc, có thể sử dụng thất tinh tiên diễm kiếm chém ra một kiếm giống nhau Ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên mà thôi. Tử thân ung dung nói, tuy rằng ngươi không có tìm được hoàng nhật đăng trản, nhưng cái này xạ nhật thần cung, tuyệt không tại hoàng nhật đăng trản phía dưới. Tại hạ ngược lại là thà rằng dùng cái này xạ nhật thần cung đổi lấy hoàng nhật đăng trản. mục dịch thở dài, hoàng nhật đăng trản không có ở đây tà thần trong tay, vậy liền không tìm ra manh mối, lại nên từ đâu bắt tay vào làm. Vô luận như thế nào, mặc dù không có tìm được rất muốn nhất hoàng nhật đăng trản, nhưng ngoại ý muốn đã nhận được một kiện thần bảo. Cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Mục dịch không tốn sức chút nào liền từ trên vách tường gỡ xuống cái này xạ nhật thần cung, cẩn thận dò xét một phen. Thân cung không phải vàng không phải ngọc, bày biện da đỏ thấm hơi mở hình dáng, chất liệu thập phần đặc biệt. Nhìn kỹ phía dưới, trong lúc mơ hồ còn có một chút huyền diệu thật nhỏ phù văn, hết sức phức tạp. Dây cung cứng cỏi, giống như là yêu thú tài liệu, cũng không có mũi tên. Tử thần nói ra, năm đó trúc dung đại nhân từng tại tiên trong thần giới một chỗ thượng cổ man hoang tiên vực tao nộ một cái thủy tổ chân long chúc dung đại nhân đem giết chết lấy long cốt làm cung cung lấy long cân làm dây cung luyện chế ra cái này trương xạ nhật thần cung cái kia mũi tên đâu vì sao có cung không mũi tên mục dịch tò mò hỏi nay cung chính là thần bảo lúc này lấy thần huyết vì mũi tên tử thần không cần nghĩ ngợi đáp lấy thần huyết vì mũi tên mục dịch sững sở hắn nguyên bản còn muốn thử xem cái này xạ nhật thần cung uy lực nhưng nếu là một dưới tên sẽ phải tiêu hao hắn đại lượng thần huyết còn sẽ không dám đơn giản nếm thử chương 376, quỷ thành hành trình đại yên quốc biên cảnh thập vạn đại sơn liên miên trên không một đạo hỏa quang vạch phá bầu trời đêm trong chớp mắt lại muốn biến mất ở phía chân trời mau nhìn có sao băng dưới núi một thôn xóm ở bên trong một gã màu da ngăm đen thanh niên mắt thấy cảnh này kinh hô một tiếng vội vàng hướng đồng bạn nói ra nhanh cầu nguyện theo trong thôn lão nhân ra nói đối với sao băng cầu nguyện nếu là ở sao băng biến mất lúc trước hoàn thành Nguyện vọng có thể đạt thành. Hắn vài tên đồng bạn đều cười cười, hiển nhiên không coi thành chuyện gì to tát, chỉ có người này thanh niên bản thân trịnh trọng chuyện lạ trong miệng nói lẩm bẩm, thần sắc nghiêm nghị ương thuận tâm nguyện. Hắn một gã đồng bạn thấy thế tức thì không cho là đúng cười nói, hắc, sao băng thường xuyên đều có thể trông thấy, như là thực sự có tác dụng, thiên hạ đã sớm là một mảnh tường hòa phú quý, nơi nào sẽ có ta các loại cùng khổ người ta, cái này rồi lại không nhất định. Thanh niên thì thào nói ra, hắn đã cầu nguyện hoàn tất ngừng đầu thấy cái kia sao băng chưa biến mất tâm tình thật tốt ồ xảy ra chuyện gì vậy thanh niên bỗng nhiên lớn tiếng nói cái kia sao băng chẳng những không có biến mất hơn nữa càng ngày càng sáng ngời tựa hồ đang tại hướng bọn hắn tới gần cẩn thận sao băng muốn nện ra rồi mấy người kia hoảng hốt nhao nhau hướng một bên chạy đi nhưng nghe được một người nam tử thanh âm từ phía sau lưng truyền đến đứng lại mấy người kia lập tức đều đứng tại nguyên châu vẫn không nhúc nhích đây cũng không phải bọn hắn nghe lời Mà là đống nhiên có một cố vô hình lực lượng đưa bọn chúng quanh thân trói buộc, chúng quanh hư không cũng giống như đông lại thành khối sắt bình thường, để cho bọn họ căn bản không cách nào nhúc đích. Đều xoay người lại đi. Thanh âm của đối phương lần nữa vang lên, mấy người kia cảm thấy thân thể theo một cơn gió màu xanh lá không tự chủ được chuyển một cái. Nhao nhao quay người. Tung tích sao băng lại không biết gì tung, nhưng chẳng biết lúc nào, một gã 27-28 thanh tú thanh niên rồi lại ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Người này tuy rằng chưa nói tới đến cỡ nào anh Tuấn bất phàm, nhưng toát ra một cỗ siêu phạm thoát tục khí chất, cùng thế tục mọi người có rõ ràng bất đồng. Người này đúng là một dịch, hắn vạn giảm xa xôi chạy tới nơi này, là vì đi một chuyến phong đô quốc. Tử thân nói, hắn đối phong đô quốc có một chút ấn tượng, quá thập phần mơ hồ. Không nhớ rõ, mà thi thần rõ ràng cũng từng ở nơi này xuất hiện. Nhất định lớn có huyền cơ, hôm nay một dịch triệt để đã mất đi Hoàng Nhật đang chản manh mối, cũng chỉ có tới đây phong đô quốc một chuyến đụng đụng vật khí ta hỏi các ngươi phong đô quốc có phải hay không thì ở phía trước mục dịch nhẹ nói nói thanh âm của hắn không lớn nhưng đều có một cỗ uy nghiêm khiến những thôn dân này không cách nào không thành thật trả lời hồi bẩm đại nhân hướng tây lại bay qua mấy tòa núi lớn chính là phong đô quốc cảnh nội thiên kia màu da ngăm đen thanh niên đánh bạo nói ra hắn cũng đang tâm niệm cấp chuyện suy đoán mục dịch thân phận lai lịch mục dịch nhẹ gật đầu hắn tò mò nhìn thanh niên này liếc Cảm thấy có một chút đặc biệt cảm giác, hỏi hắn, đêm hôm khuya khoắt các ngươi không ngủ được, ở chỗ này làm cái gì? Hồi bẩm đại nhân, chúng ta đang luyện võ. Thanh niên đáp. mục dịch lại gật đầu một cái, cái gọi là luyện võ, trên thực tế chính là tu luyện thủ tốc nhị mạch công phu, trong núi giã thu hoành hành, không có có một chút công phu quyền cước, rất khó sinh tồn. Vừa rồi trong miệng ngươi nói lẩm bẩm là đang làm cái gì, là cái gì kỳ quái khẩu quyết chú ngựa sao? mục dịch lại hỏi. Thanh niên thẳng lắc đầu nói ra tiểu nhân nhìn thấy sao băng xuất hiện đang tại cầu nguyện mục dịch sững sở giật mình bật cười hắn đi theo miệng hỏi ngươi hương thuận cái gì tâm nguyện đồng thời hắn trong hai tròng mắt kim mang loại lên dùng âm dương thần mục cẩn thận đánh giá người này liếc cái này liếc mắt nhìn qua mục dịch cảm thấy hơi kinh hãi sắc mặt cũng là biến đổi hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc mẫn quân trước mắt người này màu da ngăm đen thanh niên dĩ nhiên là mẫn quân luân hồi chuyển thế có lẽ là kiếp trước gân đoán dây dừa không nớt Hôm nay lại để cho hắn tại tình cảnh như vậy xuống thập phần ngẫu nhiên gặp được hắn. Mẫn Quân nói ra, tiểu nhân tâm nguyện là tu luyện ra một thân cường đại võ công, có thể săn giết dã thú, hộ vệ thôn dân an toàn. "Tốt, ta thành toàn ngươi." Mục Dịch dứt lời, chỗ mi tâm một đạo bạch quang hiện lên, người kia trực tiếp chui vào rồi Mẫn Quân mi tâm trong. Trong chốc lát, Mẫn Quân chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều phức tạp tin tức, tập hợp đứng lên, dĩ nhiên là một bộ cực kỳ cao minh tu luyện khẩu quyết hơn nữa cái này tu luyện khẩu quyết không đơn thuần là tu luyện võ công, hơn nữa luyện võ đã đến cực hạn, còn có thể lấy võ nhập đạo, bắt đầu con đường tu tiên. hơn nữa, nương theo lấy những tin tức này truyền vào đồng thời, một cỗ thanh tuyển giống như linh khí cũng trào vào mẫn quân trong cơ thể, khiến hắn cảm giác mình chẳng những sảng khoái tinh thần, trong cơ thể suối quậy bệnh không tiện nói ra toàn bộ trừ, đã liền tâm tư cũng lung lay không ít. hy vọng ngươi công pháp thành công này còn có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói này. mục dịch vừa dứt lời. Thân hình cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Nguyên lai là cái quỷ hồn. Một cái trong đó thôn dân lớn tiếng kinh hô. hắn không là muốn đi phong đô quốc, chỗ đó thế nhưng là trong truyền thuyết quỷ thành. Chẳng lẽ hắn chính là một cái đáng sợ lệ quỷ? Lao tứ, ngươi cũng phải cẩn thận, không nên bị hắn quỷ nhập vào người rồi. Mẫn quân tức thì đắm chìm tại đây đạo linh khí tẩy tủy dịch cân sau lớn kinh hỉ lớn bên trong, đối đồng bạn nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ. Quỷ thành. Một dịch nhứng mày. Đã đến phong đô quốc về sau, hắn ở thế tục trên phố hơi nghe ngóng một chút, sẽ biết phong đô quốc một cái khác tên. Nơi đây phàm nhân, đặc biệt mê tín, thực tế thờ phụng quỷ hồn mà nói, thậm chí cũng không có thiếu người luôn miệng nói bản thân có tự mình gặp quỷ trải qua. Vừa đến hàng năm tháng 7-15 quỷ tiết, phong đô quốc cao thấp đều là một mảnh tế quỷ lễ nghi, khắp nơi có thể thấy được tế tự giả trang thành quỷ hồn chi hình tiếp nhận tế điện, quỷ thành danh tiếng cũng vì vậy mà đến. Không biết có phải hay không là bởi vì vì nguyên nhân này, mục dịch cũng mơ hồ cảm giác được, cái này bị dãy núi bao bọc phong đô quốc, tổng là một bộ âm khí nặng nề tình cảnh, đại đa số thời gian đều là nặng nề trời đầy mây, rất ít nhìn thấy trời quang vạn giảm. Đáng tiếc, cái này phong đô quốc bên trong, tối đa chỉ có mấy cái tu vi rất thấp tán tu đạo sĩ, căn bản chưa nói tới tu tiên giới, mục dịch cũng không cách nào tham dò được càng hữu dụng tin tức. Về phần tử thần, hắn cũng không có nhớ lại cái gì có giá trị nội dung. Chỉ là đang nghe nói nơi này là quỷ thành lúc, hắn hơi động một chút, mơ hồ cảm giác được, đây tựa hồ là trọng điểm. Đã liền tiểu độc thần, tại tới chỗ này về sau, cũng dù sao vẫn là thì thảo nói chủ nhân, quỷ thành, quỷ thành. Các loại mấy câu, tựa hồ đã ở nhắc nhở lấy một dịch cái gì? mục dịch cho rằng, nếu như thi thần đã từng đã tới nơi đây, mà tử thần, độc thần cũng đều đối cái này quỷ thành có một chút đặc thù ấn tượng, vậy trong này hơn phân nửa là có chút huyền cơ tuy rằng hắn còn tra không được bất luận cái gì manh mối nhưng là cũng không nóng nảy dù sao cũng không có mặt khác việc gấp hắn liền quyết định trước tạm thời lưu lại phong đô quốc mục dịch cùng tử thần thương nghị một phen về sau nói ra tiếp qua hơn một tháng chính là phong đô quốc mỗi năm một lần quỷ tiết chẳng những tình cảnh to lớn nghe nói thậm chí sẽ có thật sự quỷ hồn xuất hiện nhìn xem chúng ta là hay không có thể tại quỷ tiết trong có phát hiện cái này hơn một tháng mục dịch liền hóa thành phạm nhân ở tại phong đô quốc bên trong Từ khi ly khai hàn nha đảo hắn liền không còn có thử qua phàm nhân sinh hoạt, phàm nhân sinh lão bệnh tử, vinh hoa phú quý, khi hắn xem ra đã như là mây bay, kinh sợ không nổi bất luận cái gì gọn sóng. Tại những người phàm tục này xem ra, hôm nay mục dịch, quả thực là vô tình vô dụng không ăn nhân gian khói lửa, trên thực tế, mục dịch cũng không phải là vô tình vô dụng mà gần là đối với những thứ này thế tục sự tình chẳng thèm ngó tới mà thôi. Mục dịch Đỗng nhiên nghĩ đến, trong truyền thuyết tiên nhân vô dụng vô cầu. Đến tuột cùng là thực tâm cảnh đã đến vô ngã cảnh giới, còn là nói trong mắt bọn hắn, ngoại trừ trí cao đại đạo bên ngoài, hết thảy đủ loại đều là thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Nếu như một ngày kia, hắn tìm hiểu trung cực đại đạo, nhìn thấu tam giới đủ loại, như vậy trong mắt hắn, cái này đại thế giới có thể hay không cũng là hoa trong gương, trăng trong nước, thoảng qua như mây khói. Nếu quả thật có thể nhìn nhạt hết thảy, trong lòng không chỗ nào thấp thỏm nhớ mong, như vậy đắc đạo sau đó, sự hiện hữu của hắn lại có ý nghĩa gì? Chính như phong đô quốc trong mục dịch, sự hiện hữu của hắn, đối với phong đô quốc phàm nhân mà nói, lại có ý nghĩa gì? Những người phàm tục này sẽ không lý giải mục dịch bực này tồn tại cảnh giới, mà mục dịch cũng khinh thường tại tham dự những người phàm tục này sự vụ, hai người giữa, tựa hồ hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Khắp mặt đất con sâu cái kiến, nghìn nghìn vạn vạn, tự thành hệ thống, đối với chúng mà nói, nhân loại tồn tại cũng không phải là phải, mà thiên hạ phàm nhân, đồng dạng nghìn nghìn vạn, tự thành vương quốc, tiên cùng thần tồn tại lại có cái gì đặc thù ý nghĩa đối ở thiên địa tam giới mà nói tiên cũng tốt thần cũng được hàng tỷ sinh linh tồn tại lại có ý nghĩa gì chẳng lẽ chỉ là vì chứng kiến này thiên địa không có thể nghịch chuyển hướng đi suy vong tu hành là vì cầu được suốt đời nhưng mà sinh mệnh ý nghĩa lại có bao nhiêu người có thể đủ hiểu thấu đáo nếu không biết sinh mệnh ý nghĩa ở đâu mặc dù trường sinh bất tử vẫn đang không thể đại triệt đại ngộ hơn một tháng sau quỷ tiết tiến đến phong đô quốc cao thấp một mảnh sôi trào các nơi đều tại cử hành tất cả lớn nhỏ tế tự điện lễ đã liền phong đô quốc hoàng tộc cũng công khai tổ chức mỗi năm một lần hoàng gia tế tự đại điện một ngày này quỷ thành bên trong âm khí nặng nề nhưng náo nhiệt vô cùng trung trung điệp điệp tế tự đội ngũ dọc theo quỷ thành trong rộng nhất rộng rãi đường lớn đi về phía trước một đường lực lượng vui cười cao vang nhiều người dân chúng hoặc là tại hai bên quỷ lạy hoặc là xa xa đi theo tế tự đội ngũ sau lưng cùng nhau chứng kiến lần này đại điện một dịch cũng là ở ngoài đứng xem một trong Hắn chú ý tới đám người chung quanh, tuy rằng cũng có hưng phấn không hiểu thiếu nhi, nhưng tuyệt đại đa số người thần sắc đều là trang nghiêm túc mục, thập phần thành kính. Tế tự đội ngũ tới gần về sau, mọi người chung quanh nhau nhau quỳ xuống một mảnh, mục dịch hơi thi pháp thuật, bản thân liền hóa thành ảo ảnh, biến mất trước mặt người khác, mọi người chú ý tiêu điểm đều tại tế tự trong đội ngũ, tự nhiên cũng không có ai chú ý tới mục dịch. Tế tự trong đội ngũ, truyền ra một ít nước nợ khóc nỉ non thanh âm, ẩn nấp trong mục dịch theo tiếng nhìn lại gặp được 9 nam cựu nữ 18 tên 11 12 tuổi hài đồng. Một gã tế tự bộ dáng nam tử tại đây chút ít hài đồng bên người nhỏ rộng quát, "Đừng khóc. Các ngươi có thể được chọn vì kim đồng ngọc nữ, với tư cách là lần hoàng tộc đại điện tế phẩm, đó là các ngươi cùng các ngươi sau lưng tất cả lớn vinh dự của gia tộc." Lại khóc sức mướt, cẩn thận liên lụy người nhà. Bị cái này tế tự một tiếng cảnh cáo, những thứ này đồng nam đồng nữ miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn có mấy người thân thể không ngừng run rẩy, lộ ra thập phần sợ hãi chương ba mất đi tình cảm mục dịch nhũ mày động lòng chắc ẩn. bất quá hắn cũng không muốn nhúng tay cái này phạm nhân sự vụ huống hồ cái này tế tự điển lễ là phong đô quốc kéo dài nhiều năm truyền thống tập tục mặc dù đang mục dịch xem ra đây quả thực là ngu muội mê tín không có chút ý nghĩa nào nhưng là những người phạm tục này lựa chọn của mình mục dịch há miệng nhẹ nhàng thổi lập tức thiên điệu biến sắc cồn phong sen lẫn đầy trời bụi đất gào thét trên đường phố tất cả mọi người vội vàng nhắm mắt che mặt để tránh bùi đất đập vào mắt. Mượn nhờ cái này một trong nháy mắt, một dịch mười ngón liên tục, từng đạo ảo ảnh bay ra, biến thành cái kia 18 tên đồng nam đồng nữ bộ dáng, mà thật sự đồng nam đồng nữ, tất bị một cỗ vòi rồng một cuốn, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ phong lập tức lại đình chỉ, 18 tên đồng nam đồng nữ ngơ ngác đứng ở tế tự trong đội ngũ, không hề thu thiết nỉ non nói. Đây là quỷ phong. Mọi người vây xem ở bên trong, có người lớn tiếng nói, nhất định là quỷ hồn đã nhận được tế tự đại điện cảm ứng đã nhích tới gần nơi này đúng vậy a chỉ mong lần này tế tự thuận thuận lợi lợi bảo hộ chúng ta bình an Hừ, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo nếu như ngươi là ngày thường chuyện xấu làm quá nhiều đều có quỷ hồn tìm ngươi lấy mạng tế tự đại điển cũng không giúp được ngươi ngươi mọi người náo nhiệt nghị luận lên cái này một cỗ tới vô ảnh đi vô tung quỷ phong cũng thành thế gian thật sự có quỷ hồn chứng cứ một trong quỷ phong sau đó tế tự đại điển nhưng muốn tiếp tục tế tự đội ngũ cũng tiếp tục đi tới đột nhiên xa xa tiếng giết rung trời, đồi đất tung bay. lại có một đội nhân mã giết tới nơi này, một người cầm đầu, khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy, dáng vẻ thư sinh mười phần, hết lần này tới lần khác rồi lại mang nón trụ xuyên giáp, tay cầm trường kiếm, là Bát Hoàng Gia. trong mọi người lập tức có không ít người nhận ra người này, nhao nhau thăm viếng. Bát Hoàng Gia, ngươi tới nơi này làm gì? Tế tự đội ngũ không thể không dừng lại, cầm đầu đại tế ti đứng ra đây lạnh lùng nói ra. Trung niên nhân cao giọng nói ra. Tế quỷ bái thần, chính là mê tín tiến hành. Chẳng những hao người tốn của, càng là hại tính mạng người. Chỉ cần là hoàng gia tế tự đại điện sẽ phải hy sinh 18 tên đồng nam đồng nữ tính mạng, hành động cái gọi là tế phẩm. Cả nước cao thấp, vẹn vẹn tại đây quỷ tiết một ngày bên trong, liền không còn có nghìn tên đồng nam đồng nữ bởi vậy chết. Buồn hoàng gia hôm nay dẫn binh tới đây, chính là muốn ngăn cản cái này tế tự đại điện hủy bỏ tập tục xấu. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào đại tế ti cười lạnh một tiếng nói ra hoàng gia đều nói ngươi yêu dân như con nhưng cử động lần này tuyệt đối không tầm thường vạn nhất đắc tội quỷ hồn bởi vậy dáng tội ta phong đô quốc hàng tỷ con dân trách nhiệm này ngươi cũng gánh không nổi đúng vậy a hoàng gia vạn không được chỉ hoan tế tự đại điện. nhiều người dân chúng cũng là một mảnh tiếng hô im ngay trung niên nhân hướng chung quanh quần chúng hét lớn một tiếng nói bùn hoàng gia không tiếc cãi lời hoàng lệnh liều chết ngăn cản tế tự Chính là vì bọn ngươi lê dân bách tính, mà bọn ngươi rồi lại không biết tốt xấu, vẽ đường cho hiệu chạy. Đại tế ti, trung nhiên nhân lại hướng tế tự đội ngũ la lớn, nếu như ngươi nói thật sự có bọn đầu trâu mặt ngựa, đại khái có thể tương kỳ hoàn xuất, đang tại mọi người mặt đem bùn hoàng gia giết chết, nếu không, bùn hoàng gia liền xem ngươi tả thuyết mê hoặc người khác hoặc nhiều người, tại chỗ tru sát. Tốt. Đại tế ti cười lớn nói, hoàng gia nói như vậy, đã đắc tội quỷ thần, bản tế tự đành phải triệu hoán thiên quỷ khiến thiên quỷ đến xử trí hoàng ra dứt lời cái này đại tế tự bắt đầu ra dáng thi triển tế tự chi lễ hắn phóng ra kỳ quái bước chân trong tay nắm lấy một thanh kiếm gỗ đào thỉnh thoảng còn ném ra ngoài mấy tấm vẽ lấy kỳ quái phù văn màu vàng phụ chỉ cũng đem đốt tùy ý bốn phía mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem một màn này hết sức tò mò lấy hắn kiến thức vậy mà hoàn toàn nhìn không ra cái này đại tế ty đang dùng cái gì pháp thuật hơn nữa người kia tựa hồ một chút pháp lực đều không có Thiên quỷ nhập vào thân, lập tức tuân lệnh. Đại tế Ti thi pháp hoàn tất, đột nhiên cầm trong tay kiếm gô đào chỉ một cái, chỉ hướng bắt Hoàng gia sau lưng một gã tướng sĩ. Tướng quân này lập tức rung đùi lắc ý, thần sắc biến đổi, sau đó giơ tay lên trong đại đao, hướng bắt Hoàng gia một đao chém tới. Bắt Hoàng gia kinh hãi, vội vàng lách mình né qua, hoảng sợ nói: "Lý tướng quân, ngươi làm cái gì vậy?" Đại tế Ti lớn tiếng cười nói: "Ha ha, Lý tướng quân bị thiên quỷ phụ thể, tự nhiên không bị khống chế." Không phải là hắn muốn giết ngươi, mà là thiên quỷ muốn giết ngươi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bát hoàng gia lắc đầu liên tục, không thể tin được một màn này. Đại tế ti thừa cơ chỉ huy trước người hộ vệ đại quân, lớn tiếng nói, thiên quỷ đã tức giận, các ngươi còn không chạy nhanh đem những thứ này phản nghịch giết chết, vạn nhất triệt để chọc giận nhiều người quỷ, ta phong đô quốc liền thài vạ đến nơi. Hộ vệ đại quân hô to chém giết tiến lên, đã liền dân chúng chung quanh, cũng có không ít người tham dự tiến đến chủ động hiệp trợ tế tự đội ngũ tiêu diệt toàn bộ bát hoàng gia sau lưng quân đội hơn ngàn người ngựa trong chốc lát tại một hồi trong hỗn loạn quân lính tăng dã bát hoàng gia mình cũng nguy tại sớm tối nếu không phải có vài tên thân tín liều mạng bảo hộ hắn sớm được mọi người bầm thây vạn đoạn hắn ngược lại là cái người biết chuyện chỉ tiếc tại đây hồ đồ trong mọi người hắn không có nơi sống yên ổn mục dịch thầm than một tiếng tập trung tư tưởng suy nghĩ hương cái này bát hoàng gia nhìn lại a mục dịch đông nhiên hít sâu một hơi Thì Thảo nói ra, phụ thân, mục dịch vận dụng âm dương thần mục, ý muốn xem thấu đại tế ti trò hề lúc, rồi lại trong lúc vô tình phát hiện, cái kia bắt hoàng gia kiếp trước, lại là phụ thân của mình. Mục dịch không cần nghĩ ngợi lặng lẽ ra tay, quỷ phong tái khởi, mọi người che mặt, quỷ phong sau đó, bắt hoàng gia rồi lại biến mất vô tung vô ảnh. Ở ngoài ngàn dặm, bắt hoàng gia ung dung tỉnh dậy, thấy được trước mắt thanh niên mục dịch. ngươi là người phương nào? Là địch là bạn? Bắt hoàng gia cảnh giác mà hỏi. Mục Dịch thản nhiên nói, "Không phải địch không phải bạn bè, ta chỉ là không thể làm chung người rảnh rỗi, thuận đường đem ngươi cứu ra, cái kia 18 tên đồng nam đồng nữ cũng ở nơi đây, ngươi mang theo bọn hắn đi thôi." Bát Hoàng gia nhìn quét chung quanh phát hiện mình đã rời xa quỷ thành, ở vào một mảnh hoang dã bên trong, hắn quá sợ hãi, nói ra, "Các hạ chẳng lẽ là lên trời xuống đất tu tiên giả?" "Ngươi biết tu tiên giả?" Mục Dịch tò mò hỏi ngược lại. Bát Hoàng gia nói ra, bùn hoàng gia vì kiểm chứng quỷ thần mà nói." xem hoàng tộc tàng thư trong đại lượng thượng cổ điện tịch trong đó có mấy bộ đề cập tu tiên giả các hạ có thể cứu bổn hoàng gia cùng những thứ này đồng nam đồng nữ tại vạn trong đám người thần thông không thể tưởng tượng nổi hơn phân nửa chính là trong truyền thuyết tiên sư đại nhân thì ra là thế ngươi cũng không có nói sai ta đích xác là người tu hành một dịch nhẹ gật đầu tham viếng tiên sư đại nhân bắt hoàng gia trong lúc đó một quỳ đến cùng hướng một dịch bài nói một dịch lại càng hoảng sợ vội vàng ống tay háo phất một cái Đem đối phương nắm dậy, bát hoàng gia hướng mục dịch khẩn cầu, tiên sư đại nhân, người đã có thần thông như thế, cầu người xuất thủ tương trợ, giải cứu ta phong đô quốc những thứ này ngu mội dân chúng. Cái gọi là tế quỷ mà nói, chỉ là các thời kỳ hoàng thân quốc thích dùng để cổ mê hoặc lòng người thủ đoạn, thông qua những thứ này căn bản không tồn tại quỷ thần, khiến nhiều người dân chúng an phận thủ mình, phục tùng quản lý. Cái này vốn chỉ là một loại thống trị thủ đoạn, nhưng mà, cái kia chút ít tế tự lễ nghi phiền phức, rồi lại hao người tốn của thậm chí muốn hy sinh đồng nam đồng nữ tính mạng, vô cùng tàn nhẫn. Bùn hoàng gia nguyên bản cố tình cải biến cái này tập tục xấu, chỉ tiếc, cái này mê tín mà nói đã xâm nhập nhân tâm, không người hô ứng. Mục dịch lắc đầu, nói ra, ta đã là thế ngoại người, không nên lại cắm tay thế tục sự tình. Huống chi, việc này là do phong đô quốc dân chúng mình làm ra lựa chọn, kết quả cũng có thể do chính bọn hắn thừa nhận. Thiên sư đại nhân, Bát hoàng gia còn muốn lại cầu, Mục dịch rồi lại khoát tay chặt lại, nói ra, Thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cẩu, tại trời mà xem ra, thế gian vạn vật cùng thảo con chó giống nhau, không có bất kỳ phân biệt, tại chúng ta người tu hành xem ra, phàm nhân chúng sinh, cũng đều có vận mệnh của bọn hắn, chúng ta đồng dạng đối xử như nhau. Hôm nay ngay cả ta lần ra tay, đã là triển khai phản tâm, phong đô quốc dân chúng sự tình, ta sẽ không lại tiếp tục để ý hội. Thiên hạ vạn dân, chúng sinh, từng sinh linh đều có khổ cho của bọn hắn phiền muộn chua sót, nếu là ta không thể nhìn xuyên qua mặc dù cạn kiệt cả đời lực lượng cũng không có khả năng từng cái chiếu ứng tới đây huống hồ của ta tất cả hành động cũng không nhất định là tốt nhất bọn hắn để ưu co vận mệnh của bọn hắn ta không muốn cưỡng ép sửa đổi bát hoàng gia nghe vậy thất vọng cực kỳ sắc mặt có chút để vải. mục dịch thở dài vô luận như thế nào ta cùng với ngươi có một trận duyên phận ta liền ban thưởng ngươi tiến vào tu hành một đường tiên duyên nếu là ngươi tu luyện thành công vẫn đang phạm tâm không chết muốn xen vào cái này thế tục sự tình vậy cũng cho phép ngươi đi nói xong mục dịch liền thở ra một cái thuần khiết nguyên khí chui vào đối phương trong cơ thể cái này miệng nguyên khí ẩn chứa uy năng thật lớn nhưng không hiện không lộ không nóng không lạnh là lưu cho đối phương ngày sau chậm rãi luyện hóa chỉ cần đem cái này sợi nguyên khí luyện hóa hoàn tất đặt tới tích cốc kỳ liền không có vấn đề gì cả có hay không có thể tiến thêm một bước sẽ phải nhìn hắn cơ duyên của mình tạo hóa mục dịch trực tiếp thông qua thần nghiệm tại đối phương trong đầu để lại một bộ tu luyện công pháp Sau đó âm thầm lặng lẽ đã đi ra nơi đây. Phụ thân là một dịch thân nhất người, đã từng hắn cho rằng mình nếu là có thể nhìn thấy phụ thân chuyển thế luân hồi, nhất định sẽ kích động dị thường. Như thế ngày hôm nay vừa thấy, mặc dù có một chút kinh hỉ, so với hắn dự đoán bình tĩnh rất nhiều. Dù sao trước mắt cái này bắt hoàng gia, mặc dù là phụ thân hắn chuyển thế, nhưng lại hết sức lạ lẫm. Một dịch đối với hắn cũng không có gì đặc thù cảm giác, cũng tìm không thấy phụ thân thân ảnh. Lấy hắn hôm nay thần thông đại khái có thể đem dung mạo của đối phương thân hình đều biến thành cha mình bộ dáng nhưng mà mục dịch nhưng không có làm như vậy dung mạo chỉ là bên ngoài chỉ cần thần thông cường đại tùy thời cũng có thể cải biến hồn phách tuy là duy nhất nhưng chuyển thế sau đó rồi lại biến thành hai người chính thức có nghĩa là một người bản chất đồ vật đến tột cùng là cái gì không phải là dung mạo không phải là địa vị không phải là tài phú thậm chí không phải là tiên thiên hồn phách mà là cái kia độc nhất vô nhị tình cảm chỉ có tình cảm mới là không thể thay thế tồn tại mới là quyết định một người bản chất chỗ mục dịch tưởng niệm phụ thân tưởng niệm không phải là phụ thân dung mạo không phải của hắn hôn phách đổi không phải của hắn địa vị tài phú mà là cùng hắn thành lập lên nồng đậm tình phụ tử mỗi người đều có chính mình độc nhất vô nhị tình cảm đúng là những thứ này tình cảm tồn tại khiến nhân sinh của bọn hắn trở nên tràn ngập ý nghĩa nhưng mà tại đây coi trọng vật chất thế giới có ít người bị dục vọng mê hoặc trong lòng chỉ có dục vọng mà không để ý đến tình cảm người như vậy hắn Đã bị chết. mươi 378, quỷ giới. Tiên sư đại nhân, chấm đã. Một dịch thân hình hư không tiêu thất tới danh giới, bát hoàng gia qua sợ hãi, hắn sững sờ ngoài, vội vàng hướng một dịch biến mất địa phương quỷ gối. Còn có chuyện gì? Lúc đầu bản cũng định ly khai một dịch, lại xuất hiện ở chỗ cũ, hắn tay háo nhẹ nhàng vung lên, liền có một cố vô hình lực lượng đem đối phương nâng dậy. Tiên sư đại nhân, ngài là thế ngoại cao nhân, nhất định biết rõ, trên đời này thật là có quỷ hồn. Bát Hoàng gia hỏi. mục dịch thản nhiên nói, thiên điệu tam giới, thì là thiên giới, nhân giới, khu vực, lại xương thiên giới, nhân giới, quỷ giới, tự nhiên có quỷ giới, cái kia hơn phân nửa cũng có quỷ hồn tồn tại. Không có thấy tận mắt qua, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Bất quá, phong đô quốc cái kia chút ít tế tự chi thuật, rõ ràng cho thấy lửa gạn, không có chút pháp lực. Cái kia vừa rồi thiên quỷ nhập vào thân chi thuật, lại là chuyện gì xảy ra? Bát Hoàng gia hoang mang khó hiểu. Mục Dịch khẽ lắc đầu, cười nói: tri nhân chi diện bất tri tâm, quỷ thần khó phân biệt, nhân tâm càng là khó dò. Vị kia bị thiên quỷ nhập vào thân tướng quân, đại khái là tâm phúc của ngươi đi, nhưng mặc dù là tâm phúc, cũng sẽ có bởi vì các loại nguyên nhân bán đứng ngươi khả năng." Vừa rồi cái kia tình cảnh, chỉ là hắn phối hợp đại tế ti diễn một tuần kịch mà thôi. Thì ra là thế. Bát Hoàng Gia lập tức thần sắc cảm động, hắn kinh ngạc ngoài, càng là có chút hối bại. Quả nhiên đều là giả dối, đều là giả dối. Bát hoàng gia thì thào nói ra, xem ra trong điện tịch theo như lời đấy, phong đô quốc địa thế âm trầm, nhưng đi thông âm phủ quỷ phủ, cũng đều là giả dối. Cáo tử. Mục dịch đang muốn lần nữa rời đi, đột nhiên nghe được đối phương những lời này. Không khỏi hơi xứng sở. Ngươi nói cái gì? Phong đô quốc nhưng đi thông quỷ phủ. Loại này thuyết pháp ngươi từ chỗ nào được đến. Bác hoàng gia gặp mục dịch đối với cái này thập phần coi trọng, liền cẩn thận quay về suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói ra. Trong hoàng tộc có một tòa tàng thư các, bên trong gần nút các loại điện tịch không dưới 10 vạn quấn, nhưng chỉ đối trong hoàng tộc người cởi mở, bùn hoàng gia vì kiểm chứng quỷ thần tế tự mà nói, đã từng vùi đầu trong tàng thư các mấy năm, rộng khắp đọc tương quan sách cổ. Trong đó một quyển gọi là Hoàn Dương Bút Ký trong sách xưa, từng đề cập một kiện việc lạ. Nói là vài ngàn năm trước, có một say rượu mà chết thư sinh, hồn phách bay đi âm tào địa phủ, rồi lại tao nộ biến cố hắn và đồng hành hai cái ba quỷ hồn không hiểu thấu đã thành vô câu vô thúc cô hồn giá quỷ hắn thậm chí còn trong lúc vô tình từ âm tàu địa phủ quay trở về nhân giới cũng tìm về bản thân chưa mai táng thi thể lập tức phục sinh hắn đem chuyện này trải qua ghi chép lại thì là hoàn dương bút ký hắn đem âm tàu địa phủ ghi sinh động như thật rất có đặc sắc đã từng truyền lưu qua một đoạn thời gian hoàng tộc trong tàng thư các cũng bởi vậy để lại cái này bộ sách tại hoàn dương bút ký trong nhắc tới Thư sinh kia quỷ hồn ly khai âm tào địa phủ, trở lại quay lại nhân giới lúc, vị trí chi địa chính là ta phong đô quốc, chỉ là vị trí cụ thể không rõ. Lại có việc này. mục dịch như mày, nói một cách khác, câu thông nhân giới cùng quỷ giới cửa vào, ở nơi này phong đô quốc bên trong. Tiên bối, mục dịch tại thần niệm trong hướng tử thần hỏi, ngươi đối với này còn có ấn tượng. Quỷ giới, tử thần xứng sở, đông nhiên hoàng sợ nói, à, Lao Phu nghĩ tới, thi thần từng hướng Lao Phu đề cập quỷ giới sự tình. Lao Phu biết rõ phong đô quốc, giống như thì ra là vì vậy nguyên nhân. Một dịch thần sắc càng thêm nương trọng, bất quá một người thư sinh sáng tác sách cổ, cũng có thể là xuất từ tưởng tượng, theo dệt vô cớ, việc này quan hệ trọng đại, hắn muốn đích thân nhìn thấy cuốn sách này, cẩn thận nghiên cứu một phen. Một dịch hướng bắt hoàng gia hỏi phong đô quốc hoàng gia tàng thư các vị trí, sau đó cáo từ ly khai. Không bao lâu về sau, mục dịch liền thần không biết quỷ không hay tới nơi này chỗ ngồi xuống tầng 3, diện tích cực lớn tàng thư các nơi này chỉ có một cửa ra vào còn có hoàng gia hộ vệ nghiêm mật trông coi nhưng những thủ đoạn này cũng chỉ là nhằm vào phạm nhân đối với một dịch loại này tồn tại mà nói căn bản là như là không có tác dụng mục dịch hơi thi công pháp một cỗ vô hình lực lượng đem quanh người hắn hư không vặt mẹo sử dụng thân hình của hắn ẩn nặc hắn thì cứ như vậy nên ngang tiêu sái vào tàng thư các sau đó tìm kiếm cái kia hoàn dương bút ký có bát hoàng gia chỉ điểm mục dịch rất nhanh tại tầng thứ hai tòa nào đó trên giá sách đã tìm được cuốn sách này Mục dịch thầm nghĩ một tiếng cơ duyên xào hợp, nếu như không phải là phụ thân hắn chuyển thế bát hoàng gia bờ báo, hắn là tuyệt không khả năng đi tới nơi này thế tục giới hoàng gia trong tàng thư các cha tìm manh mối, hơn nữa coi như là lại tới đây, mên ngông trong biển sách vở, hắn cũng không có khả năng liếc chọn chung cái này hoàn dương bút ký. Mục dịch đem cái này bộ sách cổ từ giá sách trong rút ra, sau đó thổi nhẹ một hơi, liền có một cơn gió màu xanh lá đem trang sách thổi từng tờ một lận lên, chỉ chốc lát sau, cả bộ sách liền toàn bộ lật xong mà ở trong quá trình này mục dịch đã đem cả bộ sách đều một chữ không lọt ghi chép tại trong lòng âm thầm phỏng đoán trong sách ghi chép có thật sự có giả thiệt giả lớn lao phân biệt mục dịch thầm nghĩ trong lòng nhưng như không có chút nào bằng chứng liền phán đoán ra quỷ kia khí run sợ quỷ giới đủ loại chỉ sợ cũng là rất không có khả năng tiền bối ngươi thấy thế nào lao phu cũng hiểu được tất có kỳ quặc tử thần nói ra theo lý thuyết quỷ giới cùng nhân giới có lẽ lẫn nhau ngăn cách chỉ có trong thiên địa luân hồi pháp tắc lực lượng Có thể câu thông nhân, quỷ nhị giới, khiến hồn phách tiến vào luân hồi bên trong. Bất quá, mặc dù là giới diện ngăn cách lực lượng, cũng khó tránh khỏi sẽ có điểm yếu, mà nơi này nhân giới, càng là từng trải qua tiên thần đại chiến, giới diện lực lượng cũng bị phá hư thập phần nghiêm trọng, bởi vậy xuất hiện một hai cái giới diện điểm yếu, thậm chí là câu thông nhân giới, quỷ giới lỗ thủng cũng không được toàn bộ không khả năng. Mục dịch trầm ngâm một lát sau, hỏi: "Nếu như ta đều không có đoán sai, Thi thần chính là vì quỷ giới đi tới nơi này phong đô quốc, thi thần muốn đi quỷ giới làm gì? Quỷ giới có thể đi thông tiên thần giới sao? Không thể. Tử thần nói ra, chỉ có nhân giới có thể cùng quỷ giới tương thông. Trong thiên thần giới, đã đã vượt ra luân hồi pháp tắt chói buộc, chân tiên chân thần nếu là ở trong thiên thần giới chết đi, sẽ không tiến vào luân hồi, chỉ biết hồn phi phách tán triệt để tiêu vong. Vì vậy có không ít chân tiên chân thần tại gặp được không tránh thoát đại kiếp nạn thời điểm. Sẽ nghĩ hết biện pháp phá tan cực kỳ chắc chắn giới diện pháp tắc lực lượng trói buộc, hạ phàm đi vào nhân giới. Như tại nhân giới gặp nạn, hôn phách còn có thể tiến vào luân hồi, có tái thế làm người cơ hội. Năm đó hỏa thần trúc dung đại nhân không địch lại nhiều người thiên tiên vây công, mang theo chúng ta chạy trốn tới người này giới, cũng có cùng loại cân nhắc. Mục dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, trầm tư nói ra, thì ra là thế. Thi thần khẳng định không phải là muốn nhờ quỷ giới đi hướng tiên thần giới, như vậy hắn đi quỷ giới ý muốn như thế nào. Hắn bất hủ thi thần, không phải sống cũng chẳng phải chết, chẳng lẽ cũng có thể tại quỷ giới trong trường tồn sao? Đúng rồi, Hoàng Nhật đang chản bực này thần khí, có hay không có khả năng lưu lạc đến quỷ giới bên trong? Mục dịch đống nhiên tâm niệm vừa động mà hỏi. Rất không có khả năng đi. Tử thần nghi hoặc nói, quỷ giới trong cho dù có thực lực mạnh mẽ quỷ tu, có thể tới quay lại nhân giới, quỷ giới, nhưng bọn hắn muốn Hoàng Nhật đang chản làm cái gì? Quỷ tu tu luyện đều là âm khí, một loại tử vong chi khí cùng thiên địa huyền hoàng thiên địa nguyên khí hoàn toàn bất đồng, coi như là hoàng nhật đang chản rơi vào quỷ tu trong tay, đối với bọn họ mà nói cũng là đồng nát sát vụn, không dùng được. Quỷ tu. mục dịch lấy làm kỳ. Tử thần nói ra, đúng vậy, người có thể tu hành, yêu có thể tu luyện, thảo mục núi đan nếu là đã thông linh tính, cũng có thể tu đạo, quỷ hồn cũng có thể tu luyện, tức là cái gọi là quỷ tu. Trong tiên thần giới, liền từng có một vị quỷ tiên, danh khí không nhỏ. Quỷ tiên. Quỷ giới không phải không có thể đi thông tiên thần giới sao? Quỷ tu thì như thế nào thành tiên? mục Dịch nhướng mày, Tử Thần giải thích nói, Quỷ tu tu luyện tới tương đối cao cảnh giới về sau, liền có thể đạt tới dương thần cảnh giới, tương đương với chúng ta tu thần giả hóa thần cảnh giới, bọn hắn liền có thể đi vào dương thế cũng như chúng ta đang ở nhân giới này, lại thông qua nhân giới phi thăng tiên thần giới. Bất quá cụ thể tu luyện chi tiết, Lao phu cũng không rõ ràng lắm. Dù sao trong thiên thần giới quỷ tu, ít càng thêm ít. Lao Phu cũng chưa từng kết bạn. mục dịch lại là trong lòng khẽ động, hỏi hắn, thi thần có phải hay không là đi quỷ giới Việt binh đối kháng trong nhân giới tu hành chi nhiều người. Điều này cũng rất không có khả năng. Tử thần hơi hơi trầm ngâm rồi nói ra, nghe nói, quỷ tu hết sức e ngại chí dương đến chính chi vật, mà treo trên cao tại nhân giới trên không thái dương, chính là chí dương chi vật, nhật chi tinh hoa có thể khắc chế cấp thấp quỷ tu, vì vậy quỷ tu không tu luyện tới dương thần cảnh giới, liền không dám chịu được ánh mặt trời chiếu xạ cũng cũng không dám đi vào nhân giới. Thi thần nếu là từ quỷ giới mời đến một đám quỷ binh quỷ tướng, cũng nhiều lắm là có thể tại ban đêm tàn sát bừa bãi huy phòng, ban ngày vừa hiện, bọn hắn sẽ ngoan ngoan bại lui, không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Mục Dịch nghe vậy trong lòng buông lỏng, nhẹ nói nói, như vậy là tốt rồi. Hy vọng cái này Thi thần quấy không xuất ra bao nhiêu nhiễu loạn. Bất quá ta các loại coi như là trong lúc vô tình phát hiện Thi thần đi vào phong đô quốc một cái manh mối, ta đây liền liên hệ lục mặc đám người. Đem phong đô quốc cùng quỷ giới chi truyền thuyết bầm báo. Nếu như bọn hắn cũng đồng dạng cảm thấy khả nghi, liền có thể phái ra đại lượng tu tiên giả, đem cái này phong đô quốc tỉ mỉ loại bỏ một phen, nói không chừng thực có thể tìm tới đi thông quỷ giới cửa vào. Mục dịch nói xong, liền lấy ra một quả màu vàng truyền âm lệnh, đem bản thân phát hiện, cáo chi lục mặc. Lục mặc lập tức làm ra hồi phục, hắn cũng là chấn động, tuyệt đối không ngờ rằng cái này có thể cùng quỷ giới có quan hệ. Lục mặc khiến một dịch tiếp tục lưu lại phong đô quốc bên trong tìm kiếm manh mối, hắn tức thì lập tức liên hệ tứ đại tu tiên thế gia, để cho bọn họ phái ra nhân thủ, đến đây phong đô quốc kiểm chứng quỷ giới sự tình. mục dịch lưu tại phong đô quốc, hắn đi thăm song hoàng tộc tế tự đại điện, mắt thấy đại tế ti tiếp tục giả thần giả quỷ chủ trì các loại lễ nghi tế điện, còn chứng kiến cái kêu 18 tên đồng nam đồng nữ bị giết chết hành động tế phẩm cung phụng quỷ thần. Bất quá những thứ này đồng nam đồng nữ bị giết về sau rõ ràng nhao nhao hóa thành một sợi khói xanh biến mất vô tung vô ảnh một màn này khiến mọi người quá sợ hãi cái kia đại tế ti kinh hãi ngoài ngược lại là phản ứng cực nhanh hắn vội vàng tuyên bố đây là thiên quỷ trực tiếp hưởng dụng tế phẩm là đúng phong đô quốc tế điển thập phần ăn khớp vì vậy sẽ không sẽ tìm phong đô quốc dân chúng phiền thoái còn có thể bảo hộ phong đô quốc hoàng tộc cùng dân chúng nhiều người dân chúng nhao nhao đại hỷ lễ bái liên tục tận mắt nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng tình cảnh bọn hắn đổi tin tưởng đại tế ti cùng quỷ thần mà nói Chỉ có một dịch ở một bên âm thầm lắc đầu, hơi hơi cười lạnh. chương 379, Nhật Thực mục dịch đi thăm song phong đô quốc quỷ giới tế tự đại điện trước trước sau sau, cả trong cả quá trình, hắn đều không có nhìn thấy cái gọi là thiên quỷ, cũng không có thấy một cái có pháp lực tế tự. Rất hiển nhiên, những người phàm tục này cũng không biết như thế nào quỷ, càng không biết như thế nào quỷ giới, từ trên người bọn họ rất khó lại tham dò được lưu dụng tin tức. Không bao lâu về sau, Lục mặc cũng lần nữa đi tới phong đô quốc, Hắn còn mang theo một nhóm lớn tu tiên giả, ít nhất đều có tích cốc kỳ trở lên tu vi. Những thứ này tu tiên giả bắt đầu xâm nhập Phong Đô quốc tất cả hẻo lánh ở bên trong, kỹ càng điều tra có quan hệ quỷ tu quỷ giới manh mối, quá trình này giống như mò kim đáy biển, không có khả năng trong cái có thể hoàn thành. Mục đích cùng lục mạc điểm ấy kiên nhẫn vẫn phải có, bọn hắn dứt khoát tọa trấn Phong Đô quốc, thời khắc nghe những thứ này tu tiên giả báo cáo, phân tích khả năng manh mối cùng tiềm ẩn tìm tòi phương hướng. Mục đích từ lục mạc chỗ đó biết được đạt được Hàn Nguyệt Băng diễm về sau, lại có Lục Mặc tương trợ, cốc Mạc Ngưng tại 10 năm bên trong liền ngưng kết nguyên anh thành công, mà Mộ Dung Băng rồi lại bởi vì có tâm ma trở ngại, lại qua 10 năm mới cuối cùng kết thành nguyên anh. Mục Dịch đối với cái này có chút kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, Mộ Dung Băng Hàn Nguyên càng thêm tinh thuần, công pháp tạo nghệ trên còn hơi thắng Cốc Mạc Ngưng một bậc, không thể tưởng được trước một bước ngưng kết nguyên anh nhưng là Cốc Mạc Ngưng. Mục Dịch cũng đem bản thân gặp được phụ thân chuyển thế sự tình, hướng Lục Mặc giảng thuật một lần lục mặc cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ lục mặc đột nhiên hỏi Một sư đệ âm dương thần mục thần thông ngươi đã tu luyện đã lâu ngươi là hay không đã từng lưu ý qua lục mô cùng nội tử kiếp trước đều là người phương nào thực không dám giấu dếm lục mô năm đó còn không biết thân phận của mình lúc chỉ thấy nội tử một mặt liền si tình cực kỳ như là mệnh trung chú định duyên phận bình thường mục dịch mỉm cười nói ra kiếp trước của ngươi ta nhìn không thấu chỉ có thể nhìn đến ngươi thanh nhật thần đẳng bản thể Bất quá cốc sư tỷ cùng mộ dung sư muội kiếp trước, ta ngược lại là xem qua, kiếp trước của các nàng là hai đóa sinh trưởng tại băng phong trên tuyết liên tốn, chuyển thế sau đó, các nàng trở thành một đối tu luyện băng thuộc tính công pháp tỷ muội song sinh. Đúng là duyên phận đã hết đi. thân đằng cùng tuyết liên, đều là thiên địa linh vật, cũng không biết năm đó có hay không kết xuống qua duyên phận. Lục mặc lẩm bẩm nói, đám chìm tại trong tưởng tượng. Hai người sau đó nghị luận lên luân hồi chi đạo, sinh tử có khác, một dịch nói quyết định sinh tử chính là tình cảm mà không phải là thân thể hồn phách. Lục Mặc dã thâm dĩ vi nhiên. Lục Mặc lấy bản thân làm thí dụ. Hắn nói ra, tự lấy Lục Mộ bản thân mà nói, ta mặc dù là thanh nhật thần đẳng thân thể, nhưng trải qua luân hồi, tình cảm đã biến, vì vậy ta Lục Mặc chính là Lục Mặc, cũng không phải là năm đó thanh nhật thần đẳng. Lục Mộ trong mắt chỉ có tình cảm chân thành, không có tiên thần có khác, càng không có cái gọi là thâm cừu đại hận. Nhưng bạch nhật thần đẳng sẽ không cũng rồi. Hắn biến ảo người bị thi thần dùng thủ đoạn nào đó khống chế, không từng trải qua luân hồi, vì vậy tình cảm trí nhớ một mực không thay đổi, vì vậy hắn vẫn đang nhớ mãi không quên năm đó đủ loại, vẫn đang muốn cùng nhiều người tu tiên giả là địch. Vì vậy hai huynh đệ chúng ta, đều không thể thuyết phục đối phương. Lục mô nói hắn nhìn không ra tiên thần có khác, hoán nghiệm quá sâu, hắn lại nói lục mô cùng tu tiên giả hợp tác chính là phản bội tiến hành. Cũng không biết hắn hôm nay thân ở phương nào, lục mô đã hoàn toàn không thể cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Tại lớn như vậy quy mô cẩn thận điều tra xuống, mấy tháng sau, một dịch đám người quả nhiên đã có phát hiện. Bọn hắn phát hiện, tại phong đô quốc tòa nào đó không người trong sân cốc, khí tức có chút cổ quái. Nơi đây thập phần rét lạnh, rồi lại không phải là cái gì hàn khí, vẻ này ưu ám gió lạnh thổi, mặc dù bọc lấy hộ thể pháp cũng sẽ cảm thấy thấu xương lạnh buốt. hơn nữa thảo mục bị bị gió lạnh thổi, lập tức liền héo rũ mà chết. Tử thân nói, đây chính là vô cùng tinh khiết tâm khí, loại này âm hàn lực lượng cùng tu tiên giả tu luyện băng hàn công pháp hoàn toàn bất đồng nhưng đồng dạng có rất mạnh lực sát thương hoàn cảnh như vậy xuống phàm nhân thì không cách nào sinh tồn đấy mặc dù là cấp thấp tu tiên giả cũng muốn tế ra dày đặc hộ thể sáng lên mới có thể chống lại âm khí ăn mòn vì vậy mục dịch các loại phái ra đại lượng tu tiên giả tới chỗ này sơn cốc đem sơn cốc tiến thêm một bước đào sâu cái gọi là âm tàu địa phủ trong truyền thuyết quỷ giới có lẽ tại vạn trượng lớn dưới mặt đất mà tiên giới tại cửu trọng huyền thiên phía trên vì vậy mục dịch các loại mệnh lệnh những thứ này tu tiên giả đem sơn cốc hướng phía dưới đào móc quả nhiên theo từng bước một đào sâu trong sơn cốc tỏa ra âm khí càng thêm nồng đậm sơn cốc cũng trở nên càng thêm âm hàn đáng sợ nhất là đã đến ban đêm mặc dù là cấu nguyên kỳ tu sĩ cũng khó có thể chống cự cái này âm hàn lực lượng vào ban ngày ánh mặt trời đem âm khí bức tảng ra tương đối muốn an toàn nhiều vì vậy cấp thấp tu tiên giả đều là ban ngày tại trong sơn cốc đào móc buổi tối tức thì ly khai nơi này Tại Pháp khí Pháp Trận Hiệp trợ xuống, Sơn Cốc rất nhanh bị đào ra hơn nghìn trượng hố sâu, nhưng mà, ngoại trừ âm khí bức người bên ngoài, rồi lại cũng không có phát hiện gì khác lạ. Xem ra, chỉ là thông qua đào sâu, khó có thể tìm được quỷ giới cửa vào, hoặc là nói, thi thần các loại sớm biết quỷ giới cửa vào ở nơi nào, cũng làm xảo rượu che giấu, khiến một dịch đám người khó có thể phát hiện. Lục mặc cũng không có buông tha cho, dùng hắn mà nói mà nói, mặc dù đem cái này đại địa đào xuyên, cũng muốn đào được quỷ giới tìm ra thi thần một ngày này một dịch lục mặc lưu chân nhân sơn gia đại trưởng lão sơn bất phá đám người đang tại trong sơn cốc cảm ứng cái tia âm khí trong ẩn chứa đáng sợ uy lực đột nhiên sắc trời tối sầm lại nguyên bản trời quang vạn dặm trên bầu trời đột nhiên mây đen rậm rạm, hình như có mưa to ánh mặt trời một yếu trong sơn cốc gâm hàn lực lượng càng lớn một ít cấp thấp tu tiên giả liền cảm thấy có chút không khỏe đi đừng hư mất chúng ta đại sự lưu chân nhân hét lớn một tiếng Xế ra một mặt cờ phiên, theo hắn lay động trong tay cờ phiên, trong thiên địa cuồng phong gào thét, hướng cái kia mây đen bay tới, vậy mà tại trong khoảnh khắc đem cái kia chút ít mây đen tồi tan, trời quang lại hiện ra. Đã đến tiên anh kỳ loại này tu vi cảnh giới, hô phong hoán vũ đã là bình thường thần thông, một dịch đám người mỉm cười, cũng không thấy được có gì ngạc nhiên. Bất quá, ngay tại một dịch nhìn về phía trời quang thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, tiêu dương mặt trời biên giới chỗ, tựa hồ có một khối điểm đen mới đầu cái điểm đen này nhỏ nhất mục dịch cũng lơ đến. thế nhưng là cái này điểm đen rõ ràng dần dần mở rộng không bao lâu về sau vậy mà rõ ràng khiến mặt trời biên giới chỗ thiếu đi một kia trở nên chẳng phải rất tròn hơn nữa cái này điểm đen vẫn còn dần dần mở rộng phảng phất là một khối màu đen lốm đốm tại một chút cắn nuốt mặt trời la nhật thực Lưu chân nhân nhúng mày nói ra nhật thực chính là mặt trời mặt trăng và ngôi sao diễn biến thiên tượng một trong mặc dù không thông thường nhưng cũng ngẫu nhiên có chi Nếu như gặp nhật thực, liền tạm thời khiến cái kia chút ít tu tiên giả ly khai sơn cốc, dù sao nhật thực tối đa bất quá mấy canh giờ mà thôi. Nhật thực bên trong, mặt trời ánh sáng chói lọi có khả năng bị đều vật che chắn, như là đêm tối hàng lâm, vì vậy trong sơn cốc đáy chậu khí đại thịnh. Tại lưu chân nhân phân phó xuống, nhiều người cấp thấp tu tiên giả nhau nhau thu hồi trong tay trận pháp, pháp khí những vật này, tạm thời rời xa sơn cốc. mục dịch chú ý tới, sơn bất phá một mực trao mày nhìn lên không trung trong tay còn đang không ngừng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Sơn trường lão, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Lục mô đồng dạng cũng chú ý việc này, hắn lên tiếng hỏi. Sơn bất phá trầm giọng nói ra, có cổ quái. Pham la nhật thực thắng thực, đều là mặt trời mặt trăng và ngôi sao diễn biến bố trí, đều có quy luật nhất định, lao phu nghiên cứu trận pháp chi đạo, đối với mặt trời mặt trăng và ngôi sao vị trí diễn biến đều có nhất định kiến thức, lao phu hôm qua còn từng đêm xem tinh tượng, căn cứ tinh tượng vị trí Hôm nay quả quyết không có khả năng phát sinh nhật thực bực này thiên tượng. Sơn trưởng Lao nói là, đây không phải nhật thực, mà là khác có huyền cơ. Lục mặc xứng sờ nói. Đúng vậy, Lao Phu chính là cái này ý tứ. Sơn bất phá thần sắc nghiêm nghị nhẹ gật đầu, lộ ra rất có nắm chắc. Luận xem thiên tượng cùng trận pháp chi thuật, thiên hạ ai có thể so ra mà vượt cái này lấy trận pháp có tiếng Sơn ra đại trưởng Lao. Chuyện đó xuất từ miệng của hắn, mọi người đã tranh lệch tin hơn phần nữa. Không phải là thiên tượng. Chẳng lẽ do người làm?" Lưu Chân Nhân thì thào nói ra, "Chẳng lẽ có người ở thi triển mạnh mẽ đại công pháp, có thể che đậy Nhật Nguyệt?" Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, cái này thập phần khó có thể tin, nhưng mấy người kia đều là nhân tộc trong đỉnh giai tồn tại, bọn hắn rất rõ ràng, thiên hạ to lớn, hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại cái này công pháp, hoặc là thông qua trận pháp bảo vận. Mắt khác thần thông thủ đoạn đến che khuất bầu trời. "Chẳng lẽ người này giới bên trong, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có cái khác ẩn sĩ cao nhân?" Lưu Chân Nhân cùng Sơn Bất Phá đám người hai mặt nhìn nhau, đều là kinh hại không thôi. Trên bầu trời, mặt trời đang tại bị màu đen lốm đốm một chút vật che chắn, nhưng màu đen lốm đốm cũng không có thể hoàn toàn đem mặt trời ánh mặt trời ngăn trở, vì vậy bảy biển ra u ám hơi mở hình dáng, không bao lâu về sau, toàn bộ thái dương đều bị màu đen lốm đốm chỗ che, trở nên mơ màng âm thầm, bắn ra ánh mặt trời cũng yếu rất nhiều. Trong sơn cốc lập tức gió lạnh mãnh liệt, lạnh thấu xương. Quả nhiên không phải là bình thường thực. Mà là lấy thủ đoạn nào đó tạm thời che đậy hơn phân nửa ánh nắng, đến tột cùng là người phương nào gây nên. Hắn làm như vậy, cuối cùng có mục đích gì? Lưu chân nhân nghi hoặc tự đủ? Chẳng lẽ có cao nhân muốn tu luyện băng hàn công pháp, vì vậy đem ánh nắng vật che chắn Hắn thuận miệng suy đoán nói, nhưng rất nhanh chỉ lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ của mình, điều này cũng rất không có khả năng. Ánh mặt trời đối băng hàn công pháp cũng không có quá nhiều khắc chế hiệu quả, huống hồ, chỉ muốn lựa chọn tại một ít cực hàn chỗ tu luyện. Có thể bỏ qua ánh mặt trời vấn đề, không đáng vì thế gây chiến che đậy ánh nắng. Lục Mặc cũng là vẻ mặt hoang mang lấy cớ nói ra, "Đúng vậy à, chỉ nghe nói có công pháp có thể từ ánh mặt trời trong hấp thu nhật chi tinh hoa hành động tu luyện gốc dễ, nhưng không có nghe nói công pháp gì nhất định phải tránh đi ánh mặt trời." Dù sao ánh mặt trời chính là vạn vật sinh linh cội nguồn năng lượng, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, nhất định là có ích không hại. Rõ ràng có thể che đậy ánh nắng, khẳng định không phải hạng người bình thường, cuối cùng là muốn làm cái gì? Nếu như muốn tránh đi ánh mặt trời, vì sao không dứt khoát lựa chọn tại ban đêm làm việc? Trừ phi, bọn hắn việc cần phải làm, trong một đêm không cách nào hoàn thành, mà hết lần này tới lần khác lại hết sức e ngại ánh mặt trời. Đến cùng là vật gì, sẽ e ngại cái này ánh mặt trời. Lưu chân nhân lại thì thào nói ra. Một câu nói kia, nghe vào mục dịch trong thai, nhưng lại như là kinh lôi tạc nhĩ. Chẳng lẽ là quỷ tu? Mục dịch hoảng sợ nói, hắn nhớ tới tử thần đối với quỷ tu một ít thuyết pháp. Quỷ Tu mọi người kinh hãi đều không thể tin được nhưng cúi đầu nhìn xem dưới thân gió lạnh từng trận sân cốc liền biết mục dịch nói đích xác là không phải không có khả năng chương 380, thi quỷ chi loạn một trong sơn cốc bên ngoài sắc trời u ám khí tức áp lực cái kia gào thét gió lạnh dường như quỷ khóc hồn gáy làm cho người không rét mà run quỷ tu mà nói lục mỗi chỉ là hơi có nghe thấy một sư đệ ngươi biết bao nhiêu lục mỗi thần sắc ngưng trọng mà hỏi mục dịch chậm rãi lắc đầu Tỏ vẻ tự mình biết cũng thập phần có hạn. Lưu chân nhân thở dài một hơi, ung dung nói ra, quỷ tu sự tình, bản chân nhân ngược lại là biết rõ một ít. Nghe nói, sinh linh sau khi chết, hồn phách sẽ ở luân hồi pháp tắc lực lượng dưới ảnh hưởng, tự hành trở về quỷ giới, trở thành quỷ hồn. Tuyệt đại đa số quỷ hồn cũng sẽ ở quỷ giới trong bị luân hồi lực lượng tẩy rửa tinh lọc, xóa đi trí nhớ tình cảm, sau đó lại tiến vào luân hồi chuyển thế. Nhưng chẳng biết tại sao. Cũng có số ít quỷ hồn rồi lại ngoài ý muốn đã tránh được luân hồi tinh lọc cũng dựa vào hấp thu quỷ giới âm khí trong năng lượng, tăng lên tu vi của mình thực lực, được gọi là quỷ tu. Quỷ tu sợ hãi nhân giới ánh mặt trời các loại trí dương đến chính chi vật, vì vậy không dám ở nhân giới công nhiên lộ diện, nhưng trong truyền thuyết, quỷ tu nếu là đã đến cực cao cảnh giới, thành tiểu dương thần chi quỷ, liền có thể không sợ ánh mặt trời, đi vào nhân giới, cũng thông qua nhân giới đánh bại giới diện trói buộc lực lượng, phi thăng tiên giới. cho nên nói quỷ hồn cũng đồng dạng có thể tu luyện thành tiên cái này quỷ hồn liền xưng là quỷ tu ngẫu nhiên cũng có lưu lại nhân giới cô hồn dạ quỷ trở thành quỷ tu nhưng tu vi cũng sẽ không rất cao vào ban ngày căn bản không dám lộ diện lục mặc nghe vậy cho mày hắn lo lắng nói ra nói như vậy hôm nay mặt trời ngày bị che đậy quỷ tu như là thông qua cửa ra vào đi vào nhân giới liền thiếu đi thật lớn khắc chế chẳng phải là sẽ tạo thành thật lớn hỗn loạn lưu chân nhân nhẹ gật đầu đang muốn nói tiếp đột nhiên thần sắc hắn khẽ biến từ trong tay háo lấy ra một quả chính lấp lóe sáng truyền âm lệnh cùng tồn tại khắc kích phát này lệnh không ổn lưu chân nhân thần sắc lập tức ngưng trọng cực kỳ hắn trầm giọng nói ra chúng ta chuyện lo lắng nhất tình quả nhiên đã xảy ra ngay tại vừa rồi phong đô quốc trong hoàng cung đột nhiên lao ra đại lượng âm hồn những nơi đi qua mang theo mạnh mẽ gió lạnh trong hoàng cung tất cả mọi người tại gió lạnh trong chết nguyên lai quỷ giới cửa vào vậy mà trong hoàng cung chúng ta phái người cẩn thận điều tra qua hoàng cung nhưng lại không phát hiện Mục dịch nghe vậy trong lòng thất kinh, hắn biết do bắt hoàng gia bởi vì ngăn cản tế tự đại Điện một chuyện. Đã bị hoàng tộc truy nã. Lúc này sẽ không trong hoàng cung, nếu không có như thế, chỉ sợ hắn cũng khó trốn kiếp nạn này. Là quỷ tu không thể nghi ngờ. Sơn bất phá nghiêm mặt nói ra. Thế nhưng là, đến tột cùng là ai tới phối hợp những thứ này quỷ tu, đi đầu một bước thi triển mạnh mẽ đại thủ đoạn. Che khuất bầu trời. Sơn bất phá thì thảo nói ra. Lời vừa nói ra, lục mặc, mục dịch. Lưu chân nhân các loại đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó hầu như đồng thời tất cả đồng thanh nói. Thi thần. Đúng vậy, thi thần đã từng đi vào phong đô quốc, đây nhất định cùng hắn có quan hệ. Lục mặc thần sắc càng thêm trầm trọng. Nếu thật là thi thần gây nên, dã tâm của hắn khẳng định không nhỏ, nhất định là muốn mượn quỷ tu lực lượng, đối kháng chúng ta. Sơn bất phá hiện ra sắc mặt có vài phần lo lắng. Lưu chân nhân dứt khoát nói ra, vô luận như thế nào, chúng ta đi trước hoàng cung nhìn xem. Nếu như chỉ là một chút tiểu quỷ thừa cơ chạy ra, liền đem cái kia cửa ra vào phong ấn. Nếu như sau lưng còn có thế lực khác, chúng ta lập tức điều binh khiển tướng, lấy chúng ta tứ đại thế ra lực lượng, cùng những thứ này ác quỷ đại chiến một trận. Lại có sợ gì? Cái này, Sơn bất phá có chút do dự. Liệu chân nhân nói, như thế nào, Sơn trưởng Lao chớ không phải là có chút lo lắng. Hắc hắc, ta mấy người này, không có chỗ nào mà không phải là trong nhân giới cao nhất giai tồn tại. Nếu là ngay cả ta các loại đều không thể từ cái kia chút ít ác quỷ bao vây rồi thoát thân. Chỉ sợ nhân giới này cũng đem không còn tồn tại. Lời tuy như thế, nhưng vạn nhất thi thần các loại đang ở nơi đó mai phục, chúng ta tùy tiện tiến đến, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Hơn nữa, chúng ta hai người đều là tiên anh kỳ tồn tại, tăng thêm lục đạo hữu tu vi cũng không kém chúng ta. Tự nhiên là không quá dễ dàng bị nhốt. nhưng vị này một đạo hữu chỉ có phàm anh kỳ tu vi, lại là chúc dung thần đăng tương lai cầm đèn người. Không dung có thất, còn là không muốn đơn giản mạo hiểm. Sơn bất phá bất động thanh sắp nói. mục dịch mỉm cười, cũng không có tranh luận cái gì. Lục mặc suy nghĩ một chút, nói ra, một đạo hưu tuy rằng tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh, tự bảo vệ mình dư xài. Hơn nữa, lục mộ nơi này có trương thần hành vạn giảm phụ, này đây lục mộ thanh nhật thần đẳng bản thể trong bộ phận tinh hoa cô động mà thành, vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Lục mộ chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể kích phát cái này trương thần phụ. Mượn nhờ thảo một khí tức trốn vào vô hình, trong nháy mắt đem ta mấy người này chuyển tống đến vạn giảm bên ngoài trong rừng rậm. Vì vậy Sơn Trưởng Lão không cần vô cùng lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát thì tốt hơn. Nói không chừng thi thần sẽ không ngờ tới chúng ta lại nhanh như vậy đi đến, sơ tại phong bị, khiến ta các loại hữu cơ thừa dịp. Liệu chân nhân đại hỷ, nói ra, ha ha, nguyên lai lục đạo Hữu vẫn còn có bực này không thể tưởng tượng thần thông, vậy càng thêm tin tuệ. Sơn Trưởng Lão lúc này đây ngươi sẽ không cự tuyệt nữa đi sơn bất phá đáp ứng còn lại mọi người cũng đều nhẹ gật đầu đồng loạt hướng phong đô quốc hoàng cung bay đi khoảng cách không tính quá xa mấy người kia cũng đều là nguyên anh kỳ trở lên đỉnh giai tồn tại tốc độ phi hành kinh người tự nhiên là rất nhanh đi ra lục mặc là thần mạch kỳ tầng 9 tu vi cùng tiên anh kỳ lưu chân nhân sơn bất phá tu vi nói chung tương đối ba người độn tốc đều là cực nhanh hơn nữa giữa lẫn nhau cũng có âm thầm đọ sức ý tứ đều tại dần dần tăng lên bản thân độ tốc nhưng thủy chung không thể xa xa vượt lên đầu người khác. về phần mục dịch, tuy rằng thoạt nhìn chỉ có phạm anh kỳ khí tức tu vi, nhưng rõ ràng cũng có thể theo sát phía sau, không có bị ba người khác bỏ qua. điều này làm cho lưu chân nhân đám người cũng là âm thầm kinh hãi. đến hoàng cung phụ cận về sau, mọi người quả nhiên thấy xa xa từng cỗ một nâu đen chi khí đang tại không được tuôn ra, tiếng quỷ khóc sói chu cũng từ đằng xa truyền đến. những thứ này nâu đen chi khí, đúng là quỷ giới âm khí, bởi vì quá mức nồng đậm, đã mắt thường nhưng phân biệt mục dịch các loại riêng phần mình tế ra hộ thể thần thông xông vào cái này âm khí bên trong từng con một lục sắc cũ hồn tại âm khí trung du lay động có dương miệng lớn dính máu có lơi dài như kiếm có vung vẩy lấy phát ra hàn quang quỷ trảo còn bất trợn phát ra làm cho người sởn hết cả gai ốc thê lương thanh âm như thế đáng sợ tình cảnh liền mục dịch các loại đều là tối cao mày bất quá cái này chút tiểu quỷ đối với mục dịch bực này tồn tại mà nói ngược lại cũng không có thể cấu thành cái uy hiếp gì lưu chân nhân mười ngón hoa kiếm Ở chung quanh trong hư không bổ ra từng đạo khe hở, lập tức liền có vài con tiểu quỷ têu thảm bị vết nứt không gian thôn phệ, sau đó hồn phi phách tán. Những thứ này quỷ tu, chính là đi ra luân hồi pháp tắc, chúng nó một khi bị giết, chính là triệt triệt để để diệt vong, cũng đã không thể tiến vào luân hồi chuyển thế. Có lưu chân nhân ra tay, đã dư xài, ba người khác đều đi theo lưu chân nhân sau lưng, hướng âm khí sau cùng nồng đậm ở trung tâm phóng đi. Trên đường đi, lưu chân nhân giết chết tiểu quỷ không dưới hơn trăm, những thứ này u hồn. Nguyên bản không quá e ngại đao kiếm loại pháp khí pháp bảo chém giết, nhưng ở Lưu chân Nhân vậy cũng lấy trảm phá hư không phong nhận trước mặt, không chịu nổi một kích. Đồng thời, mục dịch các loại cũng mắt thấy vô số cỗ thấy khô. Từ quần áo và trang sức nhìn lên, những người này chính là phong đô quốc hoàng tộc, có lẽ vừa mới chết không lâu, nhưng thi thể của bọn hắn thoạt nhìn rồi lại khô quắt khô nứt ra, dường như sớm đã chết đi mấy trăm năm. Lưu chân Nhân thấy mọi người có vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, những người này tinh hoa huyết đủ đã bị cái kia chút ít ác quỷ thôn phệ sạch sẽ chỉ để lại ra xương mà thôi đối quỷ tu mà nói thôn phệ người sống huyết nhục tinh hoa là một loại tăng lên tốc độ tu luyện tin cậy phương pháp nhất là tu tiên giả huyết nhục chân nguyên có thể làm cho quỷ tu tu vi tiến nhanh nhìn thấy cái này vô số cỗ thơi khô mục dịch trong lòng cũng sinh ra thật sâu hàn ý hôm nay mặt trời ánh mặt trời bị che đậy ác quỷ đã bị hạn chế sâu sắc giảm xuống nếu là tùy ý những thứ này ác quỷ chạy đến trong nhân giới làm sàng làm bậy nhất định là sinh linh đồ thán vô cùng thế thảm. Trung quanh âm khí càng ngày càng đậm đặc, quả thực đen xì như mực, đem nguyên bản liền lờ mờ ánh mặt trời đều vật che chắn, không thấy ánh sáng. Lưu Chân Nhân nguyên bản tế ra một khối đỉnh giai nguyệt quang thạch cùng một viên lớn trừng quả đấm hiếm thấy cực phẩm dạ minh châu, hai người này đều là tương đối không tầm thường chiếu sáng bảo vật, nhưng chúng nó tại đây nồng đậm âm khí bên trong, vậy mà trong chốc lát liền hào quang biến mất, ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có mọi người hộ thể trên màn hào quang, phát ra từng tầng một hào quang, chiếu sáng chung quanh nhưng cùng lúc đó mọi người cũng cảm thấy pháp lực tiêu hao cực nhanh chỉ là tỉ mỉ âm khí giống như này khắc chế những thứ này cao nhất giai tu tiên tu thần giả nếu là mặt khác cấp thấp tu sĩ chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ chỉ sợ âm khí có thể đạt được chỗ sinh khí không còn sót lại chỗ gì nhân giới này cũng muốn biến thành quỷ giới phải đem cái này cửa ra vào phong ấn nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi một mực trầm mặc không nói một dịch nhịn không được nghiêm nghị nói ra lục mỗi nhẹ gật đầu hắn cũng đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Một đường giết chết ác quỷ tới danh giới, mọi người đã đi tới âm khí sau cùng nồng đậm ở trung tâm, nơi này là hoàng cung đại điện chỗ, nhưng trên mặt đất rồi lại nhiều hơn một cái hơn trăm trượng rộng lớn, sâu hắc động không thấy đáy, từng có một nồng đậm đen kỵ tâm khí, đang từ trong quần quận lấy lao ra, từng sợi lục sắc cú hồn ác quỷ, đã ở âm khí trong tùy theo lao ra, đồng phát ra thê lương hoặc giữ tợn khóc cười âm thanh. Sơn trưởng lão, có biện pháp nào không phong ấn nơi đây? Lục Mặc hỏi, trong mọi người lấy sơn bất phá tinh thông nhất trận pháp chi đạo sơn bất phá trầm ngâm nói chỉ cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng cái gì cửa vào cũng có thể phong ấn bất quá dưới mắt lao phu chỉ có thể xuất ra một hai bộ giản dị pháp trận đem nơi đây tạm thời phong ấn vốn lấy nơi đây âm khí đến xem chỉ sợ chống đỡ không đến một thời ba khác cấm chế sẽ hao hết uy năng mà hủy rất tốt chúng ta liền vì sơn trưởng lão hộ pháp sơn trưởng lão mời ngươi lập tức bố trí xuống trận pháp lục mặc lo lắng nói ra lưu chân nhân nhẹ gật đầu bay đến sơn trưởng lão sau lưng hơn trăm trượng bên ngoài làm ra thầy hắn hộ pháp tư thế tốt sơn bất phá đáp ứng tuy rằng cái này hai bộ trận pháp giá trị xa xỉ hủy ở chỗ này có chút đáng tiếc nhưng hắn cũng thập phần rõ ràng nếu để cho âm khí ác quỷ liên tục không ngừng tuân ra đem là dạng gì thai nạn hôm nay lục mỗ liền đại khai sát giới lục mặc đối mặt một đám u hồn ác quỷ nghiêm nghị quát bất quá các ngươi nguyên bản nên chết đi lục mỗ coi như là thầy trời hành đạo mươi 381, Thi quỷ chi loạn, 2. Lục mặc tay háo vung lên, một đường bích quang từ trong lóe lên mà ra, hóa thành một căn thanh đằng, bị lục mặc nắm trong tay. Nhìn thấy cái này thanh đằng về sau, lưu chân nhân bọn người là hai mắt tỏa sáng, trong lòng dùng mình, bọn hắn sớm biết như vậy lục mặc bản thể chính là thanh nhật thần đằng, nhưng là ít có cơ hội mắt thấy thần đằng bản thể. Hôm nay đổi là lần đầu tiên nhìn thấy lục mặc tế ra thanh nhật thần đằng bản thể tác chiến. Lục mặc nhẹ nhàng run lên trong tay thần đằng. Trong cơ thể thần huyết cùng thần đằng lập tức dung hội quán thông, người kia lập tức là ánh sáng màu xanh đại thịnh, cũng tại trong nháy mắt lan tràn sinh trưởng đến nghìn trượng dài hơn. Thanh nhật thần đằng như một cái dài nhỏ du long, tại đây nồng đậm âm khí trong ghé qua, theo lục mặc mỗi lần run lên di chuyển thần đằng, thì có vạn đạo thanh đằng kích thích bắn mà ra, bắn về phía chung quanh lũ hồn ná quỷ. Những thứ này thanh đằng đâm, từng con một đều là dài hơn một trượng ngắn sắc bén vô cùng, càng là ẩn chứa đặc biệt thảo mục chi độc liền những thứ này quỷ hồn cũng không thể thừa nhận, một khi có ác quỷ bị thanh đằng đâm đâm chúng, liền sẽ lập tức bị đâm thủng quỷ hồn thân thể, cũng lập tức hồn phi phách tán. Lục Mặc bay nhanh vũ động thần đằng, dường như vô số thanh long tại hắn bao quanh, những nơi đi qua, quỷ hồn kinh sợ gào thét hủy diệt, một lát giữa, liền giết chết tính ra hàng trăm ác quỷ u hồn. Tuy rằng từ dưới đất theo nồng đậm âm khí tuôn ra quỷ hồn rất nhiều, nhưng ở Lục Mặc cường đại như thế thần thông xuống, những thứ này quỷ hồn nhao nhao toị mạng căn bản không cách nào tới gần một dịch mấy người này đối phó những thứ này cấp thấp quỷ hồn lục mặc một người là đủ một dịch cùng lưu chân nhân đều chưa ra tay mà sơn bất phá thì tại tập trung tư tưởng suy nghĩ bày trận không được sơn bất phá bỗng nhiên như mày nói ra bày trận thời điểm sau cùng chú ý thiên thời địa lợi nơi đây âm khí vô cùng nồng đậm không thấy mặt trời khó có thể suy tính thiên thời địa lợi các loại nhân tố không cách nào đem cái này tinh vi trận pháp rất nhanh bố trí đến nếu muốn bày trận Trước hết đem chung quanh âm khí gạt ra. Cái này hay làm, khiến bản chân nhân ra tay. Lưu chân nhân mỉm cười, lập tức đáp ứng nói. Lục đạo hưu có thanh nhật thần đằng bản thể, ta lưu ra cũng có một cái truyền thế chi bảo, vừa vặn lấy ra khiến các vị đạo hưu bình phẩm một chút. Lưu chân nhân nói xong, thò tay tại trong tay háo tìm tòi. Lập tức trong tay hơn nhiều một thanh chỉ có dài hơn thức dao găm. Cái này dao găm bộ dáng rất là cổ quái. Hơn nữa chẳng biết tại sao, dao quanh người vây hư không thập phần mèo. Làm cho người ta căn bản không cách nào thấy rõ cái này dao găm thật sự là hình thái. Hư không chi nhận. Sơn bất phá hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Lưu chân nhân tế ra bảo vật này. Tất nhiên có thể bổ ra cái này nồng đậm âm khí. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía này dao. Hắn có thể cảm giác được, này dao ẩn chứa uy năng không giống bình thường, định vật phi phạm. Tử thần tại mục dịch thần niệm trong nói ra, này dao không cần kích phát. Có thể có vạn vẹo không gian chi lực đủ thấy là đã câu thông pháp tắc lực lượng cũng hẳn là tiên bảo cấp bậc tồn tại vật ấy lúc đầu vốn hẳn nên thuộc về tiên thần giới chắc hẳn cũng là cái kia lưu ra tiên tổ lưu lại tiên bảo tiên bảo nguyên bản chỉ có chân tiên mới có thể triệt để kích phát uy lực nhưng tại cái này giới ở bên trong tiên bảo uy lực đã bị hạn chế đạt tới tiên anh kỳ về sau cũng có thể miễn cưỡng tế ra tuy rằng không thể nào là toàn bộ uy lực nhưng ở hạ giới ở bên trong vẫn là không thể ngăn cản tồn tại một dịch âm thầm đầu tứ đại tu tiên thế gia. Không chỉ có có tiên tổ uy danh tọa chấn phù hộ, càng có những thứ này, tiên bảo cùng tiên gia công pháp truyền thừa, khó trách có thể một mực thống trị nhân tộc tu tiên liên giới dài đến hơn mấy vạn năm. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, cao gia tiên bảo Thất Tinh Tiên Diễm kiếm liền tại trong tay mình, là lúc đầu cao gia đại trưởng lão cao tinh nguyên tặng cho. Hôm nay lưu gia tiên bảo hư không chi nhận cũng xuất hiện, không biết sơn gia cùng thủy gia có hay không cũng có cùng loại tiên bảo. Lưu chân nhân thầm vận một hơi, phun tại hư không chi nhận lên khẩu khí này chính là trong cơ thể hắn tiên anh chỗ nôn ẩn chứa hắn thuần khiết phong thuộc tính chân nguyên đạt được cái này miệng tiên anh chi khí về sau hư không chi nhận lập tức hóa thành một đạo hình thái mơ hồ bạch long nhảy vào không trung bạch long quanh thân tự dưng xoáy lên hét giận dữ côn phong nồng đậm âm khí cũng bị gió này trong ẩn hàm phong nhận chỗ chạm một tia chóc bong ra trong chốc lát lấy hư không chi nhận làm trung tâm giữa không trung tạo thành một mảnh không chứa chút nào khí tức đích chỗ trống cái này trống rỗng chung quanh còn có cường đại phong nhận Đem âm khí chém thành mỏng manh một tia một đám, cuối cùng bị chống rông thôn phệ không còn một mảnh. Ngắn ngủn một hai cái hô hấp giữa, mọi người trên đỉnh đầu đã bị hư không chi nhận chém ra một mảnh ngàn trượng rộng khu vực, cái phạm vi này bên trong, âm khí đều không có, bầu trời xám xịt đã hiển lộ ra. Sơn Trường lão nhanh bố trí pháp trận. Lưu chân nhân chứa cười nói, hắn mặc dù không có tận lực biểu lộ, nhưng vẫn là hơi có vẻ vẻ đắc ý. Vâng. Sơn bất phá nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trong tay bấm đốt ngón tay tâm niệm cấp chuyển sau đó trong tay trận khí trận bản như mưa rơi nghiêng rơi vãi mà ra chuẩn xác rơi vào bên người không trùng một chỗ những thứ này trận khí trận bản vừa rơi xuống vào không trung trận chút sau đó lập tức liền hào quang lóe lên biến mất lộ ra thập phần quỷ dị lang không bày trận mục dịch trong lòng thất kinh nói như vậy bố trí trận pháp thời điểm đều cần chú ý thiên thời địa thế trận khí trận bản đều muốn vùi trong lòng đất hoặc chung quanh núi đá bên trong nhưng sơn bất phá rõ ràng có thể trực tiếp trên không trung lăng không bố trí xuống trận pháp hoàn toàn không tá trợ địa thế sử dụng trận pháp cũng cực kỳ huyền diệu rơi vào không trung sau liền tự hành nhận nớp biến mất có thể nói đỉnh giai bảy trận thủ pháp hơn nữa như thế phức tạp phong ấn không gian đại trận người này rõ ràng chỉ nhìn bầu trời liếc coi như là ra bảy trận vị trí các loại chi tiết đủ thấy tại trên trận pháp tạo nghệ huyền thông tứ đại tu tiên thế ra quả nhiên từng cái đều rất không tầm thường có tất cả tuyệt chiều đặc biệt phức tạp trận pháp Bày trận thời gian tự nhiên cũng cần không ít tuy rằng sơn bất phá thủ pháp cao siêu làm cho người tán thưởng nhưng tối thiểu cũng muốn thời gian một nén nhang mới có thể đem chọn bộ trận pháp bố trí song song đem cái này cửa ra vào tạm thời phong ấn thế nhưng là chung quanh nồng đậm âm khí đang tại hướng nơi đây không ngừng tụ tập thư không chi nhận tuy rằng thoang cái liền chém ra một mảnh sạch không nhưng khó có thể ngăn cản âm khí liên tục không dứt vây công chung quanh cũng lần nữa thời gian dần trôi qua ảm đạm không ánh sáng sơn bất phá thấy thế gấp gáp nói Lưu chân nhân đừng cho âm khí hội tụ che đợi phát trận, nếu không trận pháp không thể cùng nhân giới thiên địa nguyên khí câu thông, vẫn như cũ không thể triển khai uy lực. Cái này Lưu chân nhân như mày sơn trưởng lão còn bao lâu nữa mới có thể bố trí tốt trận pháp? Nếu như đối phương rất nhanh có thể bố trí xuống trận pháp, Lưu chân nhân cùng lắm thì hao phí một ít chân nguyên, nhiều thi triển vài cái hư không chi nhận, nhưng nếu như cần nhất định được thời gian, hắn cũng không dám làm như thế. Dù sao hư không chi nhận chính là tiên bảo. Mặc dù chỉ là tế gia gia thần thông gia lông, cũng muốn hao phí kinh người pháp lực, trường kỳ thi triển, mặc dù là lưu chân nhân bực này tiên anh kỳ tồn tại, cũng là cảm thấy không chịu được nổi. Để tại hạ thử xem. mục dịch nhìn ra lưu chân nhân khó xử, nãy giờ không nói gì hắn, đống nhiên mở miệng nói ra. Một đạo hưu. Sơn bất phá có chút hồ nghi nói ra, đạo hưu nếu là không có nắm chắc, còn là được rồi, ngàn vạn không muốn bởi vậy ngược lại khiến ta các loại kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Hiện nhiên sơn bất phá đối mục dịch thực lực cầm giữ lại thái độ dù sao mục dịch thoạt nhìn chỉ có Phạm anh kỳ tu vi không ngại nếu như mục đạo hữu làm không được bản chân nhân cũng sẽ lập tức ra tay lưu chân nhân rồi lại miệng đầy đáp ứng hắn từ lục mặc trong miệng biết được mục dịch thực lực vượt xa cùng dai hắn vừa vặn mượn cơ hội từng xác minh việc này đồng thời cũng tìm bậc thang vì chính mình giải vây mục dịch nhẹ gật đầu cũng không thấy hắn tế ra bất kỳ pháp bảo nào chỉ là thầm vận trong cơ thể thần anh há miệng một phun một đạo hỏa quang lóe lên như gió bay điện chớp hướng lên chạy đi trên bầu trời cái này đạo hỏa quang một phân thành hai biến thành một cái tam túc kim ô cùng một cái ngũ thải phượng hoàng hai người hai cánh điên cuồng cánh dẫn động chung quanh ánh nắng những thứ này nguyên bản yếu ớt ánh nắng hết thể tụ tập tại hai cái hỏa cầm trên thân hai cái hỏa cầm trong chốc lát ánh sáng phát ra rực rỡ tại đây lở mở trong hoàn cảnh giống như đột nhiên dâng lên hai cái loại nhỏ thái dương Một dịch cũng thừa cơ bay đến trên bầu trời hướng cái kia hai cái hỏa cầm vây tay một cái tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng riêng phần mình mang theo tia sáng chói mắt chui vào mục dịch trong cơ thể cái kia chút ít ánh mặt trời tức thì khóa lại mục dịch quanh thân khiến mục dịch chung quanh ánh mặt trời đại thịnh mục dịch tâm niệm vừa động những thứ này ánh mặt trời nhao nhao hướng phía dưới khuynh tiết mà đi rơi vãi vào nồng đậm âm khí bên trong bình thường ánh mặt trời chiếu vào vạn vật phía trên về sau chỉ biết phóng thích một chút y năng đại bộ phận tất bị phản xạ trở về mà mục dịch bắn ra ánh mặt trời, nhưng là đem nhật chi tịnh hoa không hề giữ lại triệt để kích phát, cho nên trở nên cực kỳ mãnh liệt. Nhật chi tịnh hoa chính là thuần khiết chí dương chi vật, đúng là những thứ này âm khí quỷ hồn khắc tinh. Ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới, âm khí lập tức trở nên mỏng manh cực kỳ. cũng thời gian dần trôi qua tán loạn ra, trong đó không kịp đảo tàu cấp thấp quỷ hồn, đã ở ánh mặt trời nhất chiếu phía dưới liền hồn phi phách tán, hoặc là hóa thành một sợi khói xanh bị đốt hủy. Kích phát nhật chi tinh hoa. Một đạo hưu quả nhiên hảo thủ đoạn. Lưu chân nhân quá sợ hãi, kinh hô một tiếng. Sơn bất phá càng là kinh ngạc há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lục mặc cũng là vừa mừng vừa sợ, hắn thì thào nói ra, lúc cách trăm năm, một sư đệ quả nhiên tu vi rất là tinh tiến. Khiến hắn làm cầm đèn người, quả nhiên không tệ. Nơi đây mấy người, không có chỗ nào mà không phải là trong nhân tộc cấp cao nhất tồn tại, tự nhiên minh bạch một dịch một chiêu này chỗ cường đại. Lợi dụng nhật chi tinh hoa tu luyện. Rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng như vậy triệt để kích phát nhật chi tinh hoa cũng vì chính mình chỗ không chế, nhưng là câu thông thiên địa pháp tắc tiêu chí, cái này đã chạm đến tiên gia chi thuật cảnh giới. Chỉ có số rất ít tiên gia công pháp, tại tu luyện đến tiên anh kỳ về sau, mới có như vậy một hai chủng lịch thiên mạnh mẽ đại thủ đoạn, có thể tiếp xúc pháp tắc lực lượng phương diện, nhưng những thứ này thần thông, thường thường cần chuẩn bị đại lượng thời gian cùng pháp lực, có rất nhiều hà khắc thi triển điều kiện, mà hôm nay một dịch chỉ là tùy ý liền thi triển đi ra từ nơi này phương diện bên trên mà nói, mục dịch thực lực hoàn toàn không tại mấy người bọn họ phía dưới. nhìn thấy một màn này, sơn bất phá vốn trong lòng đối mục dịch cái kia một điểm nhỏ giò xét chi ý lập tức tan thành mây khói, không bao giờ nữa tồn tại mảy may. sơn trưởng lão kính xin mau chóng bảy trận. mục dịch hướng kinh ngạc đến gây người sơn bất phá nhắc nhở. vâng. sơn bất phá sững sở, trên mặt hơi đỏ lên, sau đó lập tức lại bắt đầu bố trí lên trận pháp. chương 382, trăm thi quỷ chi loạn. 3. che khuất bầu trời phía dưới sắc trời tuy rằng u ám nhưng bởi vì có một dịch tồn tại phong đô quốc hoàng cung trên không nhưng là ánh mặt trời đại thịnh đem cái kia nồng đậm âm khí bức tản ra đến ánh mặt trời cuồn cuộn không dứt mục dịch chỉ là điều động cũng kích phát kia ẩn chứa nhật chi tinh hoa mà thôi cho nên tiêu hao pháp lực tương đối có hạn mục dịch có thể trèo trống dài một đoạn thời gian lục mặc điều khiển thanh nhật thần đẳng bán ra vạn đạo thanh quang một thứ đem từng con một quỷ hồn giết chết lưu chân nhân mười ngón làm kiếm vừa bổ một chạm liền đem chung quanh hư không xé rách, không cho cái kia chút ít âm khí nối thành một mảnh. Tại mấy người kia hiểm hộ xuống, sơn bất phá vẹn vẹn hao tốn một nén nhang công phu, liền đem một bộ phức tạp pháp trận bố trí. Sau đó lập tức kích phát pháp trận trên trong lúc đó huyện hóa ra một tầng dày đặc hoàng hà, cũng biến ảo thành một tòa nguy nga cao ngất ngọn núi khổng lồ. ầm ầm trong một tiếng nổ vang, ngọn núi khổng lồ chậm rãi rơi xuống, đem trong hoàng cung cái này quỷ giới cửa ra vào trực tiếp phủ ở đại lượng âm khí nhưng từ ngọn núi khổng lồ xuống bật ra cũng đem ngọn núi khổng lồ trùng kích lung la lung lay sơn bất phá hừ lạnh một tiếng rõ ràng tế ra một chương kỳ lạ phụ lục dán tại lớn trên đỉnh ngọn núi khổng lồ lập tức củng cố đứng lên một mực chấn áp tại cửa ra vào chỗ không bao lâu về sau liền không hề có âm khí cùng quỷ hồn chạy ra mục dịch trong lòng dùng mình cái này ngọn núi khổng lồ chỉ là tập trung trận pháp lực lượng ngưng tụ mà ra pháp thể đã thập phần cường đại mà cái kia nhìn như sơ sài nhất trương phù phụ lục Thực sự rõ ràng phát huy kinh người như thế tác dụng, hiển nhiên không phải là bình thường đẳng cấp cao phủ lục. Ha ha, có cái này địa khôn thái đấu trận chấn áp. Cái này chút tiểu quỷ trong thời gian ngắn thì không cách nào lao ra đấy. Lưu Chân Nhân hài lòng liên tục gật đầu. Hơn nữa Lao Phu còn tế ra một trương thiên cương phủ, khiến trận này uy lực tăng gấp đôi, đủ để trấn trụ cái này chút tiểu quỷ rồi. Sơn Bất Phá Vê Dâu cười nói, mặt mày trong hơi có vẻ đắc ý. Bội phục, bội phục. Mục Dịch mỉm cười thuận thế đem công pháp vừa thu lại, mấy người tùy ý tùy ý chỉ điểm, đem chung quanh còn sót lại u hồn ác quỷ từng cái giết chết, nguyên bản nồng đậm âm khí cũng bởi vì đã mất đi nơi phát ra. Thời gian dần trôi qua, mỏng manh đứng lên, cuối cùng theo gió mà tàng ra. Tuy rằng không khỏi, nhưng có một chút tiểu quỷ bỏ trốn mất dạng, nhưng là khó ra hồn, không đáng để lo. Tốt rồi, cái này cửa ra vào cuối cùng tạm thời phong bế. Kế tiếp, chúng ta liền phái người thủ vững nơi này, lại điều vào nhân thủ. Thiết trí cỡ lớn cấm chế, đem nơi này triệt để phong ấn. Lưu chân nhân thần sắc buông lòng nói. Thì còn tốt chúng ta đang ở phụ cận. Nếu không có như thế, chỉ sợ sẽ chạy đến càng nhiều nữa quỷ hồn. Nguy hại nhân giới. Mục dịch rung rung thở dài. Lục mặc cười nói, cái này may mắn mà có một sư đệ phát hiện quỷ giới một tia manh mối Nếu không chúng ta tại phía xa đại yên trong nước, nước xa không cứu được lửa gần. Mục dịch khiêm tốn nói, tại hạ chỉ là suy đoán lung tung mà thôi nếu không phải sơn trưởng lão có bực này cường đại trận pháp chúng ta mặc dù đem hết toàn lực chỉ sợ cũng không thể ngăn cản vạn quỷ cuồng loạn ngày múa sơn bất phá tức thì cười nói vậy cũng muốn may mắn mà có một đạo hưu thi triển thần thông thay lão phu hộ pháp khiến lão phu có thời gian bày trận lão phu lúc trước còn không quá tin tưởng một đạo hưu thực lực hôm nay vừa thấy nguyên lai like lão phu là hết ngồi đại giếng bốn người đều là thần sắc nhẹ nhõm lẫn nhau khách khí vài câu thương nghị lên sau này bố trí đột nhiên địa khôn thái đấu phong lay động kịch liệt một cái, chấn chung quanh đại địa đều là luân phiên run rẩy, cái này kịch trấn bên trong, âm phong gào thét, lại có đại lượng âm khí thoát ra, xảy ra chuyện gì vậy? sơn bất phá sắc mặt đại biến, trận pháp này ủng hộ hai ba canh giờ hẳn là không có vấn đề gì cả, lại có thiên cương phủ tương trợ, như thế nào nhanh như vậy liền hiện ra chống đỡ hết nội chi sắc, nhưng mà hắn vừa dứt lời, địa khôn thái đấu phong lần nữa kịch liệt chấn động, trên ngọn núi giắt thiên cương phủ lại bị cứng rắn chấn thoát khỏi cũng biến thành một đám khói xanh, không ổn. sơn bất phá kinh hãi, đều muốn lại tế ra một trương thiên cương phủ, cũng đã không còn kịp rồi. bốn người đều rõ ràng nghe được, địa khôn thái đầu phong xuống, truyền đến nặng nghề gầm lên giận dữ, lập tức thân núi chấn động mạnh một cái lay động, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng sợi hoàng hà tán loạn ra. lưu chân nhân bọn người là sắc mặt kỳ biến, kinh hãi có ra. bộ này trận pháp uy lực không phải chuyện đùa, nhưng trong thời gian ngắn như vậy sinh sôi phá hủy, đủ thấy lực phá hoại mạnh. Theo địa khôn thái đấu trận báo phá, dưới mặt đất lần nữa toát ra nồng đậm âm khí, cũng có đại lượng quỷ hồn từ trong toát ra. Chỉ là lúc này đây toát ra quỷ hồn, hình thái so sánh lúc trước tiểu quỷ đã có rõ ràng biến hóa, thân thể của bọn nó trở nên trong suốt đứng lên, chỉ có nhàn nhạt mơ hồ lục sắc ảnh tử, rồi lại hết lần này tới lần khác có thể mang theo cực kỳ mãnh liệt âm phong, âm phong như đao, hoàng cung mặt đất nhao nhao rơi vào tay giặc, trong chớp mắt cửa ra vào lại làm lớn ra gấp mấy lần. Một tiếng thê lương quỷ trong tiếng khóc vô số âm khí ở giữa không trung hội tụ một đoàn ngưng tụ thành một cái xích trước mặt giang nanh tam nhãn cự quỷ hơn nữa chỉ có một cực lớn quỷ đầu thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn mục dịch biết rõ đây cũng không phải là là này quỷ quỷ thân mà là nó cách dùng lực lượng ngưng tụ ra âm khí hình thái nhưng chỉ từ nơi này quỷ đầu tỏa ra cường đại khí tức đến xem này quỷ thực lực cũng đã cực kỳ đáng sợ mục dịch thần nghiệm trong truyền đến tử thần thanh âm hắn nói ra đây là âm hư chi quỷ là tu luyện tới âm hư cảnh giới quỷ tu Tiến thêm một bước chính là dương thần chi quỷ. Âm hư quỷ cảnh giới, cùng nguyên anh kỳ tương đối, ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu như chỉ là một cái âm hư quỷ, còn chưa đủ để lấy khiến một dịch các loại bốn gã nhân tộc đứng đầu tồn tại lui bước, nhưng nồng đậm âm khí không ngừng tuân ra ngoài, vậy mà tại một lát giữa bay ra bảy tám tên như vậy âm hư quỷ, còn có mặt khác tu vi hơi kém, nhưng cũng không thể khinh thường quỷ tu. Những thứ này quỷ tu cũng không phải là lúc trước cái kia chút tiểu quỷ bình thường mạnh mẽ đâm tới. Chúng nó chỉnh tề canh giữ ở một đám âm hư quỷ sau lưng, tựa hồ là tùy thời chờ lệnh. Hiện nhiên, những thứ này cũng không phải là tán hồn dú quỷ, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện quỷ tướng quỷ vương. Chúng quỷ hiển nhiên cũng phát hiện một dịch đám người thực lực cường đại, cũng không có tùy tiện vây công tới, hơn nữa ở một bên rằng co. Chúng quỷ xoáy lên đầy trời âm phong, làm thiên địa màu xám cho âm u, như là tận thế, mục dịch đám người cũng riêng phần mình thi triển thần thông, bảo vệ chúng quanh. Thế nhưng là, theo càng ngày càng nhiều ác quỷ toát ra, Một dịch đám người tình cảnh, thoáng cái trở nên cực kỳ không ổn. Đi mau, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Sơn bất phá thất kinh nói, không thể tưởng được rõ ràng toát ra nhiều như vậy ác quỷ, khó trách có thể thoáng cái phá tan địa khôn thái đấu trận chân áp Ta đợi chỉ có bốn người, quả bất địch chúng, cẩn thận thì tốt hơn. Lúc này, lưu chân nhân lại là thần sắc khẽ động, từ trong tay háo lấy ra một quả kia chấp truyền âm lệnh, cùng tồn tại khắc kích phát. Sau đó liền có một cái vội vàng thanh âm hốt hoảng truyền vào trong thai của hắn. Quả nhiên là thi thần. Lưu Chân Nhân sắc mặt âm trầm nói, quỷ giới cửa ra vào không chỉ cái này một cái, còn có hai nơi, đều ở đây phong đô quốc bên trong. Chúng ta chỉ sợ là không ngăn cản được. Hơn nữa trong đó có một chỗ, thi thần đám người đang ở nơi đó tọa trấn thi pháp, nên đón quỷ binh. Một gã thám tử phát hiện việc này về sau, liều chết phát tới tin tức. Thi thần? Hắn quả nhiên lộ diện sao? Lục Mặc nhướng mày, Truy vấn, Bạch Nhật Thần Đằng đâu? Hắn có phát hiện hay không Bạch Nhật Thần Đằng tung tích? Cái này ngược lại không có đề cập. Như thế nào, lục đạo hưu muốn muốn đi tìm Bạch Nhật Thần Đằng? Hiện tại chỉ sợ không phải tốt thời cơ. Ta đợi chỉ có bốn người, thuộc hạ cũng không có bao nhiêu, mà thi thần rồi lại nắm trong tay thi môn cao thấp, còn có những thứ này quỷ tu tương trợ, chúng ta quả quyết không thể mò được chỗ tốt, không bằng theo Sơn trưởng lao nói, lập tức thối lui. Lưu chân Nhân cũng đồng ý Sơn bất phá đề nghị. Đối mặt thực lực sâu không lường được thi thể, đối mặt một đám đáng sợ quỷ tu, hắn và sơn bất phá đều bắt đầu sinh thay ý. Lục Mặc cũng biết đây không phải tìm thi thần tính sổ thời cơ tốt, hắn hướng mục dịch nhìn nhìn, gặp mục dịch cũng nhẹ gật đầu, đã nói nói, tốt, chúng ta cái này lảng tránh. Bốn người nói một tiếng, đột nhiên đồng thời ra tay, lập tức đầy trời ánh sáng màu xanh giống như mũi tên, gió táp như đao, biển lửa mãnh liệt, loạn thạch bay đáp xuống, đều là đại quy mô cường đại pháp thuật, lập tức cho chúng quanh ác quỷ đã tạo thành thật lớn phiền toái. Trong hỗn loạn, lưu chân nhân cầm trong tay hư không chi nhận, cứng rắn ở giữa không trung mở ra một đường lỗ hổng, bốn người chui vào trong đó, biến mất ở chỗ này. Một lát sau, ngoài trăm dặm trong hư không xuất hiện lần nữa một đường khe hở, bốn người thân hình lại xuất hiện ở nơi này. Thi thần thật lớn như kế, cái này phong đô quốc xem ra là giữ không được, đại yên quốc cũng là tràn đầy nguy cơ. Sơn bất phá lòng còn sợ hai nói, không được, đại yên kế lớn của đất nước chúng ta tộc tu tiên giới hạch tầm. Nếu như đại Yên quốc bị những thứ này thi thể quỷ công hãm, nhân giới rất nhanh sẽ lưu lạc vì thi thể quỷ không chế. Lưu chân nhân lắc đầu, hắn không muốn khiến việc này phát sinh. Lục mặc nhữ mày nói ra, đúng vậy, thi thần hiển nhiên là muốn nhờ quỷ tu lực lượng, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta không thể để cho hắn thực hiện được. Lưu chân nhân nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói ra, phong đô quốc cùng đại Yên quốc chi lúc giữa, chỉ cách thập vạn đại sơn. Bản chân nhân lập tức truyền tin tứ đại thế gia khống chế hết thể tu tiên thế lực để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thập vạn đại sơn tại đó bố trí hết thảy trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng những thứ này thi thể quỷ nhất quyết cao thấp một đạo hữu người thấy thế nào lưu chân nhân bỗng nhiên hướng mục dịch nói ra nghe nói mục đạo hữu cũng có yêu tộc huyết mạch hơn nữa tại yêu tộc trong địa vị không thấp mục dịch minh bạch đối phương ý tứ hắn nói ra nếu để cho thi thần mưu kê thực hiện được nhân tộc công hãm về sau thi thần tự nhiên sẽ đem mũi nhọn chỉ hướng yêu tộc việc này quan hệ nhân Yêu nhị tộc cùng cả nhân giới an nguy, yêu tộc tự nhiên cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ cái này truyền tin yêu tộc, hy vọng có thể thuyết phục tứ đại yêu tộc phái ra một ít đẳng cấp cao yêu tu đến đây tương trợ. Như vậy liền thật tốt quá. Lưu chân nhân mừng rỡ nói, bản chân nhân cũng sẽ lấy bắt tiên lệnh vì bằng hiệu triệu yêu tu tham chiến. Mọi người rất nhanh liền thương nghị thỏa đáng, sau đó cùng một chỗ hướng thập vạn đại sơn chỗ bay đi. Vừa bay ra không đến ngàn dặm, đột nhiên lục mặc thần sắc biến đổi, thân thể khẽ run lên. Lục sư huynh, làm sao vậy? Mục dịch tâm tế phát hiện việc này, ân cần hỏi han. Lục mô đồng nhiên cảm ứng được một cố quen thuộc khí tức. Lục mặc thần tình ngưng trọng nói ra, nếu như lục mô không có đoán sai, đó chính là bạch nhật thần đằng. Bạch nhật thần đằng. Mục dịch cả kinh, nói như vậy, thi thần đang ở phụ cận. mươi 383, thi quỷ chi loạn, 4. Lục đạo hữu, việc này không phải chuyện đùa, mọi ngươi cẩn thận cảm ứng một cái. Lưu chân nhân cả kinh nói, Lục mặc nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp đem thanh nhật thần đằng bản thể tế ra, hơi thi công pháp, liền khẳng định nói, đúng vậy, chính là hắn. Hơn nữa, hắn cũng cảm ứng được chúng ta vị trí, chính hướng nơi này chạy đến. Sơn bất phá hoảng hốt, nói ra, lai giả bất thiện. Thi thần chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí ngay cả quỷ tu đều cấu kết lại rồi. Từ bọn hắn che khuất bầu trời thủ đoạn nhìn, chỉ sợ có cực kỳ cường đại giúp đỡ, ta đợi chỉ có bốn người lúc này, chỉ sợ không phải đối thủ. Đúng vậy. Chúng ta còn là mau rời khỏi nơi đây. Lưu chân nhân nghe vậy cũng là kinh hãi. Không còn kịp rồi. Lục mặc nhữ mày nói ra, hắn lập tức tay háo run lên, ánh sáng màu xanh lóe lên ở bên trong, đem cái kia thanh nhật thần đẳng bản thể thế ra, đồng thời, trong tay hắn còn nhiều thêm một trương đỏ thâm huyết phủ, phía trên vẽ lấy kỳ dị thượng cổ phù văn. Lục mặc không chút do dự vạch phá ngón tay, đem đại lượng máu huyết nhỏ tại cái này trương huyết phủ lên, huyết phù lập tức ánh sáng màu xanh lớn trật hiện sau đó chui vào thanh đằng bên trong thanh đằng lập tức cấp tốc sinh trưởng lan tràn cũng dội ra vô số bộ rễ thật sâu đâm vào bốn phía trong lòng đất một dịch mấy người này đều ở đây thanh đằng bao trùm trong phạm vi lục mặc lập tức thần sắc ngưng trọng thi pháp trong miệng nói lẩm bẩm một lát sau hắn thở khẽ một tiếng truyền tống đầy trời thanh ảnh trong lúc đó buộc phát ra một hồi cường quang mục dịch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng sau một khắc bản thân liền xuất hiện ở một mảnh lạ lâm trong rừng rẫm Lưu Chân Nhân cùng Sơn Bất Phá đã ở một dịch chung quanh. Lục Mặc một bên chậm rãi đem Thanh Nhật thần đằng thu vào trong tay. Một bên ngưng trọng nói ra, "Lục Mỗ dùng thần hành vạn lý huyết phủ, tạm thời đem chúng ta chuyển tống đến vạn giảm bên ngoài, nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với thi thần các loại mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm, lại không biết thi thần các loại dùng thủ đoạn gì, truy kích tốc độ cực nhanh, Bạch Nhật thần đẳng khí tức càng ngày càng gần, có lẽ rất nhanh có thể đuổi theo." Lục Mỗ Thanh Nhật thần đẳng bản thể Cùng Bạch Nhật thần đằng vốn là đồng căn chi vật, giữa lẫn nhau gặp nạn lấy dứt bỏ liên hệ. Lục Mỗ không có cách nào đem bản thể khí tức hoàn toàn che đậy. Nói cách khác, chỉ cần thi thần thuận theo Bạch Nhật thần đằng cảm ứng chỉ điểm, rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta vị trí, cũng đuổi theo chúng ta. lưu chân nhân khẩn trương. Hắn nói ra, cái này nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng chúng ta đã thông chi thủy vô tấn đám người. Nhưng bọn hắn một thời ba khắc rồi lại cũng không có thể đuổi ở đây tương trợ. Bản chân nhân tuy rằng có thể sử dụng hư không chi nhận trốn vào trong hư không xuyên thẳng qua. Nhưng mỗi lần tối đa cũng sẽ mặc con toi hơn nghìn dặm, và lại muốn hao phí kinh người pháp lực, không thích hợp khoảng cách dài đuổi theo trốn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ chỉ có tách ra hành động. Sơn bất phá hai mắt co rụt lại nói, chỉ cần lục đạo hữu không có ở đây chúng ta bên người, bọn hắn liền chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta. Mục dịch lắc đầu nói ra, tách ra hành động. Bởi như vậy, chúng ta tuy có cơ hội đào tẩu, Nhưng lục sư huynh chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Vạn không được. Sơn bất phá hừ lạnh một tiếng, nói ra, hừ, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không có sách lược vẹn toàn. Chỉ bằng ta bọn bốn người, khó có thể cùng thi thần cùng kia cường đại giúp đỡ chống lại. Những thứ khác không nói, riêng là cái này che khuất bầu trời thủ đoạn, cũng không phải là ta và người các loại có thể làm được. mục dịch nướng mày, hỏi, lục sư huynh, liền không có biện pháp khác giúp người che giấu khí tức sao? ngược lại là có một loại phương pháp lục mặc suy nghĩ một chút rồi nói ra như vậy đi lục mộ từ thanh nhật thần đằng bản thể trong gỡ xuống vài miếng bổn mạng thanh đằng diệp khiến các vị đạo hữu mang tại trên thân thể đồng thời lục mộ cũng đem bản thân khí tức thu liễm đến mức tật cùng bởi như vậy bạch nhật thần đằng có thể cảm ứng được chúng ta tất cả mọi người có thanh nhật thần đằng khí tức hơn nữa bởi vì khoảng cách khá xa khó có thể phân biệt cẩn thận sau đó chúng ta tách ra hành động hướng bất đồng phương hướng bay đi Nếu loạn thi thần đám người truy tung manh mối, hoặc có một đường sinh cơ. Là một cái biện pháp tốt, thế nhưng là, bùn mạng thanh đảng diệp tu luyện không dễ, nếu như ngươi là tháo xuống, có thể hay không tổn thương đến bản thân? Mục Dịch lo lắng hỏi. Lục Mặc cười khổ nói nói, tổn thất một ít nguyên khí, tổng so với bị thi thần vây không tốt. Các vị đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Nếu như gặp được nguy hiểm, bọn ngươi có thể đem thanh đảng diệp lưu lại, bản thân tùy thời đào tẩu. Sơn Bất Phá hơi có do dự lưu chân nhân rồi lại miệng đầy đáp ứng hắn nói ra lục đạo hữu bản thân chính là năm kiện trong thần khí đối với chúng ta thập phần trọng yếu đương nhiên là muốn hết sức hiệp trợ ngươi chạy trốn bản chân nhân không có vấn đề sơn trưởng lão ngươi cũng sẽ không chỉ lo thân mình đi sưu tập năm kiện thần khí thế nhưng là ta và ngươi phi thăng tiên giới duy nhất hy vọng được rồi sơn bất phá rốt cuộc đáp ứng việc này không nên chậm trễ lục mặc lập tức từ thanh nhật thần đẳng bản thể trên thao xuống ba vùng bổn mạng thanh đặc diệp phân biệt giao cho mục dịch và ba người. Lục Sư Minh, bảo trọng. Mục dịch tiếp nhận này cái không giống bình thường buồn mạng thanh đằng diệp, hướng Lục Mặc chắp tay từ biệt. Mục sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. Vạn Nhất cảm thấy bọn hắn khả năng theo dõi ngươi, lập tức đem thanh đằng diệp dứt bỏ. Lục Mặc dặn dò, hắn ngừng lại một chút, thanh âm một thấp âm thầm hướng mục dịch truyền âm nói ra, vạn nhất Lục Mộ không về được, kính xin mục sư đệ thích đáng chiếu cố nội tử, cũng cho nội tử truyền câu nói, làm cho nàng tốt sinh hoạt. Lục Mỗ mặc dù trải qua luân hồi chuyển thế, cũng muốn lại tục vợ chồng tình cảnh. mục dịch nhẹ gật đầu, đáp ứng. Sau đó, bốn người riêng phần mình thi triển thủ đoạn, mang theo thanh đẳng diệp hướng phương hướng bất đồng bay đi. Kỳ quái, hơn vạn ngoài dặm, một gã thanh niên bỗng nhiên nĩu mày nói ra, dung mạo của hắn cùng Lục mặc có vài phần rất giống, chỉ là tóc trắng như tuyết. Tại bên cạnh hắn, còn có một hình dung khô héo lao giả, cùng với mấy tên quỷ tu. Những thứ này quỷ tu, đại bộ phận đều là như có như không. Hình thái một số gần như trong suốt, nhưng có một cái lệ quỷ, nhưng là thân cao mười trượng cự nhân, hán thoạt nhìn liền giống như có được thật sự thân thể bình thường. Hình thái thập phần cụ thể, chỉ là quanh thân tỏa ra âm khí, so với cái kia hình thể mơ hồ quỷ tu còn muốn lợi hại hơn vài phần. Làm sao vậy? Lao giả nghe vậy hỏi. Thanh niên nhắm lại hai mắt, cẩn thận cảm ứng một phen rồi nói ra, thi thần đại nhân, thanh nhật thần đẳng khí tước, trong lúc đó biến thành vài cố, hơn nữa chính hướng phương hướng bất đồng rời xa không biết là thủ đoạn của đối phương thật cao minh hay là bởi vì khoảng cách quá xa tại hạ căn bản phân biệt không xuất ra cái kia một cỗ mới thật sự là thanh nhật thần đằng lại có việc này thi thần xưng sở lập tức lệnh cười nói hử bọn hắn đại khái là chia nhau chạy thuộc mạng đi như vậy cũng tốt chúng ta cũng chia ra mấy đường đưa bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận bạch nhật thần đằng ngươi cứ ngồi trong chấn, tùy thời thông qua truyền âm lệnh hướng chúng ta thông báo cái kia chút ít khí tức vị trí hà tất phiền thoái như vậy Tên kia cự quỷ khinh thường nói, có bổn đế ra tay, cả nhân giới đều muốn bị chinh phục, đến lúc đó muốn thu tụ tập cái gì thần khí, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thi thần bị đối phương như vậy chống đối, chẳng những không tức giận, ngược lại là bài trừ đi ra dáng tươi cười nói ra, Tu La Huynh nói rất đúng. Bất quá sớm một ngày đem thanh nhật thần đằng đem tới tay, tóm lại không phải là chuyện xấu. Dù sao chúng ta cũng là thuận tay chịu, mặc dù đổi giết không đến, cũng không quá đáng lãng phí mấy ngày mà thôi chúng ta đã tìm cách việc này mấy nghìn năm dùng nhiều điểm ấy công phu vẫn là hết sức đáng giá cự quỷ thản nhiên nói tốt lắm bổn đế liền phái tọa hạ bát đại hộ pháp trong bốn vị giúp ngươi giúp một tay còn lại bốn vị hộ pháp muốn hiệp trợ bổn đế tiếp tục củng cố cái này đổi trắng thay đen trận cũng tiến thêm một bước mở ra quỷ giới cửa ra vào khiến bổn đế trăm vạn quỷ quân nhanh chóng tìm đến nhân giới thi thần đại hỷ nói ra rất tốt tu la huynh mấy vị hộ pháp đều là âm hư cảnh giới đỉnh phong quỷ vương thực lực mạnh mẽ hơn nữa quỷ tu hồn du độn thuật càng là vô tung vô ảnh tốc độ cực nhanh có mấy vị tương trợ liền đã đầy đủ mục dịch đạt được thanh nhật thần đằng buồn mạng thanh đằng diệp sau bay ra không bao lâu liền kích phát trong cơ thể yêu huyết hóa thành một chỉ kim ô ở trên không hang hái chạy như bay khoảng cách dài phi hành còn là dùng yêu cầm thân thể nhất thuật tiện cũng sau cùng tiết kiệm pháp lực hơn nữa hắn còn có thể thỉnh thoảng vận dụng thuấn di thần thông khiến chạy trốn tốc độ nhanh hơn hắn biết rõ bản thân nhiều bay xa một ít có thể thay lục mặc đa phần tản ra một ít lực chú ý, có lẽ thì có thể làm cho lục mặc tránh được một kiếp. Chỉ cần bay đến thập vạn đại sơn trong vòng, đến đại yên lãnh thổ một nước bên trong, tin tưởng thi thần bọn hắn cũng không dám lại đuổi theo, bởi vì nơi đó là nhân tộc tu tiên giới chỗ hạch tâm, đại lượng tu tiên thế lực tụ tập ở đại yên quốc, hơn nữa những thế lực này ngoài sáng ngầm đều là thụ cao sơn lưu thủy tứ đại thế gia không chế. Hơn nữa đợi đến lúc bọn hắn bay đến thập vạn đại sơn trong lúc, Mặt khác Nguyên Anh kỳ nhân tộc Anh lao chúng cũng không sai biệt lắm nên ngăn cản chỗ đó, nếu như thi thần vẫn đang đuổi sát không vòng, lại vừa vặn có thể triển khai phản kích vây công. Một dịch cơ hội là toàn lực phi hành, tốc độ đương nhiên hết sức kinh người, bất quá khi đi ngang qua một cái trấn nhỏ không chung lúc, hắn đã thấy đến, trên thị trấn có một chút âm khí bao phủ, nguyên lai là có một tiểu nhân lỗ hồng, có mấy cái quỷ hồn chính ở chỗ này tàn sát bừa bãi làm loạn. Phong đô quốc dĩ nhiên biến thành chính thức quỷ quốc. Nơi này là nhân giới cùng quỷ giới giới diện lực lượng sau cùng điểm yếu, hôm nay lại đã bị cường đại công kích, khắp nơi lộ ra kẽ hở lỗ hổng, mà bầu trời mặt trời ánh sáng lại bị che lấp hơn phân nửa, vì vậy có không ít quỷ hồn bốn phía hại người, nhưng không được khắc chế. Tuy rằng một dịch tình thế cũng rất nguy cấp, nhưng thấy đến những thứ này không hề lực chống cự phạm nhân, cũng bị tiểu quỷ chúng từng cái giết chết, hắn vẫn còn có chút tại tâm không đành lòng. Một dịch than nhẹ một tiếng, hai cánh lóe lên, hóa thành một đạo ánh lửa hướng phía dưới phóng đi giữa không trung hắn đã một lần nữa hóa thành nhân hình rơi vào trong chấn nhỏ không về sau mục dịch tốt không ngừng lại mười ngón liên tục từng đạo ánh lửa kích xạ mà ra những nơi đi qua tất có ác quỷ u hồn bị đốt cháy vì bột phấn triệt để hồn phi phách tán ngắn ngủn mấy hơi thở công phu mục dịch liền đem phụ cận tiểu quỷ giết chết không còn cái kia chút ít dân chấn nhìn thấy cảnh này tự nhiên cho rằng mục dịch là tới giải cứu bọn hắn thần tiên nhao nhao cảm kích quỳ lạy mục dịch nguyên bản không dưới để ý tới những người phàm tục này Nhưng hắn quét mắt qua một cái, rồi lại ngạc nhiên phát hiện bát hoàng gia cũng ở trong đó. Mà bát hoàng gia cũng nhận ra một dịch, đang muốn từ trong đám người nặng đi ra tới gần một dịch. Nói với phong đô quốc người, quỷ hồn tàn sát bừa bãi, bọn hắn như muốn mạng sống, lập tức trốn hướng thập vạn đại sơn bên trong. mục dịch hướng hắn truyền âm một câu, sau đó liền biến mất ở chỗ cũ. mươi 384, thi quỷ chi loạn, Nam. Phong đô quốc bên trong, tin tức đã truyền ra. Mặt trời bị che, dương khí đại giảm. Quỷ hồn tàn sát bừa bãi, tận thế loạn giống như. Lưu chân nhân các loại mang đến tu tiên giả, đã nhao nhao hướng Thập Vạn Đại Sơn chỗ lui bước, phong đô quốc bên trong những người phàm tục kia, cũng là buôn tẩu bẩm báo, nhao nhao hướng Đại Yên quốc chạy nạn. Một mảnh trên cắt vàng, một đạo hỏa quang đống nhiên vạch phá phía chân trời, biến mất ở chân trời, không bao lâu về sau, một đường nhàn nhạt hắc khí cũng phá không tới. Lúc này dừng lại một lát, trong hắc khí còn huyền hóa ra một cái đáng ghê tởm mặt quỷ. Người kia chỉ lên trời mũi to dùng sức trên không trung ngửi vài cái, sau đó phương hướng thay đổi, tiếp tục bay vút mà đi. Cắt vàng đầu cối, ánh lửa ngưng tụ, một gã thần sắc ngưng trọng thanh niên ngừng tại trong giữa không trung, cũng quay người nhìn về phía xa xa. Đây chính là một dịch, hắn trước đây cảm ứng được sau lưng có khí tức cường đại đuổi theo, liền mấy lần hóa thành kim ô chi hình, vận dụng kim ô tộc không gian thần thông, cải biến phương hướng tương lai người bỏ qua, sau đó, qua không được một thời ba khác, đối phương có thể lần nữa đuổi theo cũng dần dần tới gần. Tử thân nói, người đến nhất định là một gã đẳng cấp cao quỷ tu, quỷ tu chính là hồn phách thân thể, bọn họ hồn du độ thuật, so với bất luận cái gì phi độn chi thuật đều phải nhanh hơn vài phần, vì vậy chỉ bằng vào phi độn, mục dịch mặc dù hóa thành kim ố yếu thể, cũng không cách nào bỏ qua đối phương. Mà quỷ tu tinh tu hồn lực, đối hồn phách cảm ứng đặc biệt linh mẫn, một khi bị kia tập trung, liền có thể dựa vào truy hồn thuật tiến hành truy tung mặc cho mục dịch thi triển không gian thần thông thuấn di không hề đứt đoạn cải biến phương hướng quỷ kia tu vẫn như cũ có thể đuổi theo mục dịch nhẹ nói nói tiền bối nói quả nhiên không tệ người đến khí tức không giống bình thường đích thị là quỷ tu không thể nghi ngờ nếu như chạy không thoát vậy dứt khoát chính diện một trận chiến cũng may đuổi theo cũng chỉ có một cỗ quỷ tu khí tức hơn nữa nơi đây âm khí mỏng manh mong rằng đối với quỷ tu công pháp có chỗ khắc chế tử thần tại mục dịch thần nghiệm trong nói ra thử lấy thủ đoạn của ngươi Có lẽ không đến mức không đối phó được một gã cùng giai quỷ tu. Chỉ cần quỷ kia tu tu vi không phải là rất cao, liền rất không có khả năng là đối thủ của ngươi. Dù sao trong tay ngươi còn có xạ nhật thần cung bực này thần khí. huống hổ Lao Phu truyền thụ cho ngươi âm dương tử quang, cũng không được bình thường thần thông. Nói đến câu nói sau cùng lúc, tử thần hư lạnh một tiếng, hiển nhiên đối âm dương tử quang cực có lòng tin. Tử thần mới vừa vặn nói chuyện, bầu trời xa xa liền có một đạo nhàn nhạt bóng đen trợt hiện đến bất quá bóng đen này tới gần về sau rõ ràng trở nên trở nên thanh đạm cuối cùng lại hư không tiêu thất bình thường mục dịch vội vàng trong hai tròng mắt kim mang lập lòe vận dụng âm dương thần mục thần thông hướng bốn phía nhìn lại đột nhiên mục dịch khỏe miệng hơi động một chút đồng thời không hề báo hiệu đưa tay chính là bảy tám khối huyết trâu hướng bên cạnh thân một chỗ ném đi những thứ này huyết trâu đều là dùng mục dịch bản thân thần huyết cùng vạn niên viêm ngọc luyện chế ra nhiên huyết châu, ẩn chứa uy lực theo mục dịch thần huyết tu vi tăng lên mà càng ngày càng mạnh lúc này bảy tám khối nhiên huyết châu trong lúc đó đồng thời tự bạo ra lập tức ở giữa không trung ầm ầm nổ tung một mảnh cực lớn đỏ thâm hỏa vân trong nháy mắt đem lờ mờ bầu trời theo sáng trưng hỏa vân bên trong một tiếng thê lương quỷ kêu tiếng vang lên một đạo hắc ảnh từ trong lóe lên mà ra rơi ở phía xa bóng đen một hồi biến ảo trở nên càng ngày càng dày đặc gần nhất tạo thành một cái hơn một trượng lớn nhỏ giữ tợn mặt quỷ một đôi đỏ thâm quỷ trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý lạnh lạnh răng nanh xèo xèo rung động Người rõ ràng có thể nhìn thấu buồn vương quỷ ẩn thuật. Ác quỷ vừa sợ vừa giận quát. Quỷ tu chính là quỷ hồn thân thể, tới vô ảnh đi vô tung, tại ẩn nấp chi thuật trên càng có thiên phú. Vừa rồi này quỷ tiện lợi dùng ẩn nấp chi thuật ý định đánh lén Mục Dịch, nhưng không ngờ bị Mục Dịch nhìn thấu cũng tương kế tự kế. Khi hắn tới gần thời điểm đột nhiên thi triển ra nhiên huyết châu tự bạo, bởi như vậy, này quỷ chẳng những không có tổn thương đến Mục Dịch, ngược lại bởi vậy ăn hết một cái không lớn không nhỏ thiệt thòi Mục Dịch mặt ngoài bất động thanh sắc, Trong lòng cũng là thất kinh, đối phương quỷ ẩn thuật quả nhiên cao minh, nếu như hắn không có âm dương thần mục, chỉ sợ các loại đối phương đánh tới cận thân về sau, mới có thể cảm ứng được một ít khí tức biến hóa. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng đối phương nhìn lại, hắn chỉ có thể cảm ứng được đối phương tỏa ra âm khí khí tức cực kỳ không tầm thường, nhưng cụ thể là cảnh giới gì, rồi lại không được biết. Tử thân nói ra, đây là âm hư cảnh giới quỷ vương, nếu như không có đạt tới âm hư kỳ, hắn không có khả năng dám một mình đuổi giết người lâu như vậy. Nhưng hắn cũng không có đạt tới dương thần cảnh giới, nếu không hắn đã ngưng tụ ra dương thần thân thể, nhìn qua liền biết. Âm hư cảnh giới, vậy liền cùng Nguyên Anh Kỳ tồn tại tương xứng, chỉ là không rõ ràng lắm, hắn là âm hư sơ kỳ, trung kỳ, còn là hậu kỳ. Một dịch âm thầm nói ra, âm hư sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tương đương với Nguyên Anh Kỳ tu tiên giả phàm Anh Kỳ, Linh Anh Kỳ cùng tiên Anh Kỳ, bất đồng tiểu cảnh giới, thực lực cũng có rõ ràng sự phân chia mạnh yếu. Quỷ Vương cao thấp đánh giá Mục Dịch một phen, tự nhủ, "Ồ, ngươi không phải là bổn vương muốn tìm người nọ, bất quá, ngươi một thân huyết nhục tựa hồ không giống bình thường, ngược lại là đại bổ chi vận. Nếu là đem ngươi tươi sống nuốt, nói không chừng có thể giúp bổn vương tiến thêm một bước, trở thành dương thần chi quỷ." Cái kia muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không?" Mục Dịch lạnh lùng nói ra, "Chúng ta nhân giới người tu hành, cùng ngươi các loại quỷ giới vốn là nước giếng không phạm nước sông, bọn ngươi lại muốn xâm lấn nhân giới, cẩn thận hồn phi phách tán." Hình thần câu diện. Chỉ bằng ngươi cái này phàm anh kỳ tiểu tử, cũng dám cảnh cáo bổn vương." Quỷ vương cả giận nói, "Chỉ bằng ngươi vừa rồi cái kia đánh lén bổn vương cử động, bổn vương sẽ phải nguyên đếm thử phệ hồn thuật thống khổ." Quỷ vương vừa dứt lời, miệng lớn dính máu một trường, cái kia đỏ tươi lưỡi dài như kiếm bình thường kích xạ mà ra, quỷ lưỡi những nơi đi qua, một mảnh âm khí đằng đằng. Một dịch không cần nghĩ ngợi há mồm một phun, đem chu tức hoàng tế ra bên ngoài cơ thể, người kia ánh lửa lóe lên nên hướng quỷ vương lưỡi dài DANJG nặng nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chu Tước Hoàn rõ ràng bị đẩy lui trở về. Bất quá, Quỷ Vương cũng là kinh hô một tiếng. Hắn lươi dài trên lây dính một ít phát ra ngũ thải quang mang hỏa diễm, mà ngọn lửa này tựa hồ khiến Quỷ Vương thập phần sợ hãi, vội vàng là ngay cả ném lươi dài, đem hỏa diễm đập chết, nhưng đồng thời cũng tổn thương không ít tâm khí. Quỷ Vương lưỡi dài rõ ràng không kém hơn đỉnh dai pháp bảo, nếu không phải một dịch Chu Tước Hoàn trên bổ sung nhất bản chi hỏa lợi hại chỉ sợ lần này tham dò tính giao phong ở bên trong hắn muốn rơi hạ phong hôm nay trải qua cái này ngắn gọn một lần giao thủ song phương đều đối với đối phương thực lực có chút kinh ngạc riêng phần mình trong lòng dùng mình quỷ vương không dám lại lấy lưỡi giải trên lại công hắn há miệng một phun lập tức nồng đậm âm khí phun ra cũng hóa thành đầy trời ác quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ bốn phương tám hướng hướng một dịch đánh tới mục dịch chú ý tới những thứ này ác quỷ cũng không phải là bình thường âm khí biến thành mà là bản thân cũng ẩn chứa nhất định được hồn lực, thực lực có mạnh có yếu, giữa lẫn nhau lẫn nhau độc lập. Trong truyền thuyết, quỷ tu giữa chính là là chân chân chính chính mạnh được yếu thua, cường đại quỷ tu thường thường sẽ thôn phệ một ít nhỏ yếu quỷ tu, tiêu diệt linh trí của bọn hắn, dùng hồn lực của bọn họ luyện hóa một ít thần thông. Hôm nay vị này quỷ vương dùng ra ngàn vạn quỷ hồn, liền là chính bản thân hắn thôn phệ qua vạn dư tiểu quỷ biến thành. Nếu như chỉ là số ít mấy cái tiểu quỷ, trong nháy mắt nhưng diệt, mục dịch căn bản không để vào mắt nhưng hôm nay nghìn nghìn vạn vạn ác quỷ đồng thời đánh tới hơn nữa đều là một bộ không tiếc đồng quy vụ tận tư thái tự nhiên cũng sẽ không dám kinh thường ôi mục dịch hét lớn một tiếng thần anh trung khí máu cuồn cuộn pháp lực lượng đem hết sạch ra hắn quanh thân chẳng những lập tức nổi lên một tầng kim quang long lánh hừng hực hỏa diễm trên bầu trời đổi có vô số ánh mặt trời hội tụ ở tại này khiến hắn thoạt nhìn đặc biệt sáng ngời trướng mắt mục dịch tế ra kim ô chân hỏa chính là thuần khiết trí dương yêu hỏa đúng là cái này quỷ hồn tinh mà tụ tập ánh mặt trời trong lần chứa nhật chi tinh hoa càng là quỷ hồn sợ nhất đồ vật tại đây biển lửa thiêu cháy cùng dưới ánh mặt trời chiếu sáng cái kia chút tiểu quỷ nhao nhao tại trong chớp mắt biến thành từng sợi khói xanh như vậy hồn phi phách tán từ thế gian biến mất căn bản không cách nào tới gần một dịch mảy may quỷ vương kinh hãi tổn thất một chút tiểu quỷ cũng thì thôi cùng lắm thì quay về quỷ giới lại thôn phẹ một ít dù sao quỷ giới còn nhiều mà loại này cô hồn giã quỷ nhưng đối với phương hướng tỏa ra hỏa diễm cùng tụ tập ánh mặt trời đúng là hắn loại này quỷ tu khắc tinh điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa đánh giá đối thủ của mình cứ như vậy một trong nháy mắt quỷ vương lập tức làm ra phán đoán đối phương có thể thi triển ra nhật chi tinh hoa chỉ sợ bản thân hôm nay khó có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi tâm niệm vừa động quỷ vương huyết hồng trong đôi mắt trong lúc đó bắn ra hai đạo huyết quang cái này hai đạo huyết hồng bao phủ phía dưới lập tức một dịch quanh thân hỏa diễm đỉnh chỉ thiêu đốt ánh mặt trời tụ họp mà không tản ra đã liền chung quanh hư không cũng bị một mực giam cầm lại Một dịch kinh hãi hắn chỉ cảm thấy chung quanh hư không phòng thủ kiên cố làm cho mình cơ hồ là không thể động đậy đối phương rõ ràng chỉ bằng ánh mắt có thể phong ấn mảnh không gian này không khỏi cũng quá cường đại hắn không biết đây cũng không phải là bình thường ánh mắt mà là người này quỷ vương dựa vào thành danh u minh quỷ mục có thể phong ấn tuyệt đại đa số pháp lực sợ cái gì hắn u minh quỷ mục chưa chắc là lão phu âm dương thần mục đối thủ Tử thần không phục nói mục dịch không cần nghĩ ngợi hai mắt nháy mắt lập tức trong hai tròng mắt kích xạ ra một mảnh màu vàng của sáng đây là âm dương tử quang trong dương mục thần quang âm mục đoạt người tức giận dương mục rồi lại chuyên khắc tử linh kim quang bắn ra sau đó quỷ vương trong mắt bắn ra huyết quang lập tức như băng tuyết gặp tiêu dương giống như bay nhanh hòa tan mục dịch lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhõm chung quanh hư không phong ấn bị giải khai kẻ này rõ ràng cũng có thần mục thần thông hơn nữa còn khắc chế bổn vương u minh quỷ mục quỷ vương kinh hãi Hắn rút cuộc vô tâm ham chiến, thân hình trong lúc đó hóa thành hư vô, liền muốn nhờ bơi hồn độ thuật, bỏ trốn mất dạng. Mục dịch lúc này cũng biến thành kim ô chi hình, cũng hai cánh mở ra biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn liền trống rông xuất hiện tại Quỷ Vương biến mất chỗ phụ cận. Trong lúc đó, lấy mục dịch làm trung tâm, bộc phát ra một hồi mãnh liệt cực kỳ kim quang. Lờ mờ thiên địa, trong nháy mắt này bị theo sáng trưng, mặc dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, đều có thể chứng kiến cái này chói mắt cảnh tượng. A Quỷ Vương một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình của hắn xuất hiện lần nữa tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn độ thuật, tại đây ẩn chứa cường đại Nhật chi tinh hoa kim quang buộc bắn phía dưới, bị sinh sôi các ngang. Mà cùng lúc đó, một dịch trong tay, rồi lại hơn nhiều một đoàn phát ra nhàn nhạt ánh sáng tím hỏa diễm. Chương 385: Thi quỷ chi loạn 6. Một dịch lẻ dơ tay lên, từ hỏa hóa thành một đạo điện quang, vừa vặn đã rơi vào bị cắt đứt thi pháp mà nặng mới xuất hiện Quỷ Vương trên thân. Ầm âm, âm thanh cái kia nồng đậm âm khí tại tử hỏa thiêu cháy phía dưới, vậy mà trong chốc lát hóa thành hư ảo, quỷ vương hoảng hốt, vừa muốn cầu xin tha thứ, tử hỏa đã lấy bất khả tư nghị tốc độ thăng cái lan tràng ra, khoảng cách gặp đem quỷ vương âm hư thân thể toàn bộ bao vây lại. A, quỷ vương phát ra một tiếng tuyệt vọng thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị ngọn lửa tím thôn phệ, hóa thành một sợi khói xanh. Tử thân đại hỉ nói, cái này tử nhật thần diễm quả nhiên bá đạo, liền quỷ hồn thân thể cũng có thể cháy hết nếu như ngươi có thể luyện hóa càng nhiều nữa tử nhật thần diễm mặc dù đối mặt thi thần cũng có thể khiến hắn ăn chịu đau khổ mục dịch đem tử hỏa vừa thu lại gặp quỷ vương đã triệt để biến mất nhưng chỗ cũ nhưng lưu lại một viên lớn chừng quả đấm lục sắc tinh thạch đây là cái gì Một dịch cách không hư trảo một cố vô hình lực lượng sinh ra đem cái kia lục sắc tinh thạch lăng không nhiếp vào trong tay tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ khiến lao phu nhìn xem một đường nhàn nhạt bóng người từ một dịch trong tay háo bay ra chính là tử thần thần niệm thân thể tử thần từ một dịch trong tay tiếp nhận lục sắc tinh thạch về sau nhiều lần quan sát một hồi nói ra thử nếu như lão phu không có đoán sai đây chính là đẳng cấp cao quỷ tu lấy tinh khiết hồn lực ngưng tụ ra hồn tinh cùng loại với yêu loại trong cơ thể yêu đan anh lão trong cơ thể nguyên anh bị ngươi giết chết con quỷ kê vương hẳn là âm hư trung kỳ hoặc là hậu kỳ cảnh giới ngưng tụ viên này hồn tinh ẩn chứa hồn lực kinh người ngược lại là cực kỳ khó được chí bảo hồn tinh một dịch nghi hoặc nói, không biết vật ấy có tác dụng gì chỗ. Tử thân đem hồn tinh trả cho mục dịch, nói ra, nếu như ngươi cũng là quỷ tu. Nuốt viên này hồn tinh về sau, sẽ làm cho mình tu vi tiến nhanh, bất quá, mặc dù là đối với mặt khác người tu hành mà nói, hồn tinh trong lận chứa tinh khiết hồn lực cũng là có thể lợi dụng đấy. Căn cứ Lao Phu biết, những thứ này hồn lực đối với ngươi mà nói, hoặc là dùng để tăng cường thân nghiệm, hoặc là dùng để tu luyện phân hồn. Tu luyện phân hồn. Mộc dịch nghe vậy cẩn thận suy tư một phen, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, phân hồn cũng là dựa vào hồn lực hành động. Nếu là có viên này hồn tinh tương trợ, phân hồn thực lực tự nhiên sẽ để cao thật lớn, huống hồn hồ tại hạ tu luyện thần anh, cùng bình thường nguyên anh rất là bất đồng, muốn phân ra phân hồn, càng thêm dễ dàng. Phân hồn nếu như thỏa mãn cường đại, có thể thi triển ra bản thể có một ít đặc thù thần thông, cũng có thể trợ tại hạ giúp một tay. Mục dịch nói xong đem hồn tinh đã thu vào càn khôn đại ở bên trong tiếp tục hướng thập vạn đại sơn chỗ bay đi lúc này đây cũng không phải còn có địch nhân đuổi theo mục dịch rất nhanh liền nhích tới gần thập vạn đại sơn cũng gặp được một đội đạp trên bay thảm ở giữa không trung giỏ xét tăng nhân tu sĩ mục dịch độn quang hơi liễm trong mắt kim mang lập lòe nhìn kỹ những thứ này tăng nhân vài lần xác nhận những thứ này đều là nhân tộc phật môn tu tiên giả cũng không phải là quỷ tu biến ảo mà thành các ngươi là đến từ cái kia tăng tu ở chùa miếu tu Ánh lửa lóe lên ở bên trong, một dịch trong lúc đó xuất hiện ở những thứ này tăng đầu người trên đỉnh. Chúng tăng kinh hãi, nhìn thấy Mục dịch là nhân tộc cao nhân về sau, đều là thần sắc vương lỏng, cầm đầu một gã lao tăng chắp tay trước ngực, đắp, tham kiến tiền bối. Văn bối đều là ưu châu đại minh tự tu sĩ, phục mệnh trước chỗ này trấn thủ Biên cương. Nguyên lai là đại minh tự tăng nhân, tới được ngược lại là cực nhanh. Mục dịch nhẹ gật đầu, thập vạn đại sơn ngay tại đại yên quốc ưu châu cảnh nội đại minh tự là trong đó lớn nhất phật môn tông môn thái thượng trưởng lao niết nguyên đại sư từng là thủy gia con nối dõi cố ý xuất gia vì phật môn tu giả vì thủy gia khống chế đại minh tự cái này phật môn đại tông cao sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế gia không chỉ là nắm trong tay tu tiên giới hầu như hết thể đẳng cấp cao tài nguyên các đại tu tiên lưu phái thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng tứ đại thế gia có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp trong đó thiên hạ kiếm tu môn phái trên cơ bản đều là cao gia tại phía sau màn điều khiển Sơn gia tức thì khống chế rất nhiều ngũ tạm kỳ môn, cái kia chút ít lấy luyện khí trận pháp các loại làm chủ tông môn, trên cơ bản sau lưng đều có Sơn gia thân ảnh, lưu gia khống chế được đạo môn, lưu chân nhân mình chính là lấy đạo sĩ tự cho mình là, thủy gia tức thì cùng Phật môn quan hệ mật thiết, thủy gia con nối dõi cũng thường thường được an bài tại các đại Phật môn tông môn tu hành. Tiền bối tựa hồ là từ Phong Đô quốc mà đến, chỗ đó thật sự có ác quỷ xuất hiện sao? Lao tăng nhịn không được hướng một dịch nghe ngóng nói. Không tệ, bọn ngươi phải cẩn thận một chút mục dịch hỏi trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có nào đẳng cấp cao tu tiên giả đi tới nơi này lao tăng một mực cung kính đáp khởi bẩm tiền bối ta đại minh tự từ thái thượng trưởng lao phía dưới toàn bộ xuất động nghe nói ưu châu mặt khác tông môn cũng đều nhao nhao tuân lệnh chạy đến cái này thập vạn đại sơn bên trong bọn hắn hiện tại hơn phân nửa đều tại cao nhất vài tòa ngọn núi chính phủ cận đã biết mục dịch nhẹ gật đầu thân hình nhoáng một cái thân ảnh trở nên nhạt như khói xanh rất nhanh biến mất tại chỗ cũ. Tiền bối. Lao tăng sướng sở, còn muốn truy vấn vài câu, cũng rốt cuộc nhìn không thấy một dịch thân hình. Bất quá, đã có một viên đỏ thâm viên châu từ giữa không trung đống nhiên rơi xuống, lơ lửng tại Lao tăng trước người, cùng lúc đó, mục dịch thanh âm cũng chuyển vào Lao tăng trong hai. Nơi này có một viên tự bạo tính hỏa châu, uy lực không nhỏ, vạn nhất gặp phải không đối phó được quỷ tu, có thể dùng này châu phòng thân. Mới trung thực trả lời mấy câu, phải có được một kiện bảo vật tặng lao tăng đại hỷ thu hồi ngọc châu tuy rằng mục dịch đã sớm đi xa hắn vẫn là hết sức cung kính hướng về mục dịch biến mất phương hướng liên tục không người thi lễ mục dịch vừa bay đến thập vạn đại sơn trong cao nhất này tòa ngọn núi chính phụ cận liền cảm ứng được vài cỗ quen thuộc khí tức lập tức liền có mấy đạo thân ảnh từ trong núi nên đón ra một người cầm đầu đúng là lục mặc lục mặc đại hỷ nói mục sư đệ người rốt cuộc đã trở về lục mẫu các loại chính thương lượng có hay không muốn tiến đến tiếp ứng ngươi mục dịch mỉm cười Nói ra, tại hạ gặp một chút phiền thoái, chậm trễ một ít thời gian, cho nên mới muộn đi một tí. Tuy rằng mục dịch nói hơi hận, nhưng nơi đây mấy người đều thập phần rõ ràng, đó cũng không phải là bình thường phiền thoái nhỏ, mục dịch rõ ràng có thể toàn thân trở ra, điều này làm cho lưu chân nhân các loại lại là trong lòng âm thầm cả kinh. Mục dịch từ trong lòng lấy ra cái kia vùng buồn mạng thanh đằng diệp, đem trả cho lục mặc. Lục mặc tiếp nhận này lá, cảm động hết sức. Hắn biết rõ, mục dịch lao thẳng đến này lá giữ lại thì có thể sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền thoái Đồng thời thực sự tận lực bảo vệ lục mặc, phân tán đuổi theo đối địch hắn tập trung chú ý. Về phần lưu chân nhân cùng sơn bất phá đều không có đem cái này thành đẳng diệp mang về. Bọn hắn ở nửa đường trên cũng đã dùng phân thân hoặc pháp bảo đem Thanh đẳng diệp chuyển di, nhiễu loạn ánh mắt. Bởi như vậy bản thân đích sắc là nguy hiểm nhỏ bé, nhưng là sẽ để cho đuổi theo địch rất nhanh phát hiện việc này, do đó tiếp tục tập trung truy tung lục mặc. Tứ đại tu tiên thế gia mười mấy vị trưởng lão rõ ràng đã có một nửa người đuổi ở đây tốc độ cũng không chậm sơn trưởng lao đâu mục dịch cùng mấy người kia khách khí một phen về sau hỏi lưu trân nhân nói sơn trưởng lao gặp được một gã thực lực mạnh phi thường tình phong quỷ vương đuổi giết, lại thoát khỏi không hết chỉ chờ ứng chiến hắn cuối cùng vẫn còn mượn nhờ linh hồn truyền tống chi thuật bản thể về tới sớm chuẩn bị một cỗ phân hồn ở bên trong tránh được kiếp nạn này nhưng là bởi vậy tổn hao không ít pháp lực chính trong núi tĩnh dưỡng về phân lục mặc cùng lưu trân nhân cũng riêng phần mình gặp đuổi giết, lục mặc bằng vào thảo một khí tức che giấu, không thể khiến đuổi giết hắn quỷ vương tập trung hành tung của mình, rất nhanh thoát khỏi quỷ vương đuổi giết, mà lưu chân nhân nhưng là trực tiếp vận dụng hư không chi nhận, cái kia khai thiên tích địa, chạm phá hư không uy lực, trực tiếp dọa lùi này tên quỷ vương, không dám tiến lên nữa dây dưa. về phần thi thần, ngược lại là không có xuất hiện, thi thần tuy rằng thần thông quang đại, nhưng ở phi độn tốc độ trên ngược lại là thập phần bình thường, không phải là đặc biệt tam hiểu ngược lại là cái kia chút ít quỷ vương hồn du đột thuật tinh diệu mà cực nhanh cho mấy người kia đều lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu cái kia chút ít quỷ tu đều không có tới gần thập vạn đại sơn hiển nhiên là sợ hai chúng ta có chỗ đề phòng lưu trân nhân nói lần này chúng ta tứ đại thế gia đã hiệu triệu thiên hạ tu tiên giả nhanh chóng tìm nơi này tụ tập cùng chống chọi với cường địch dự tính trong vòng ba ngày liền có vài chục tên nguyên anh kỳ tất cả lộ đạo hữu có thể đuổi ở đây nhanh như vậy mục dịch thất kinh xem ra cái này tứ đại thế gia thế lực thật đúng là không như bình thường một tiếng hiệu lệnh phía dưới vậy mà có thể tại ngắn ngủn mấy ngày bên trong điều động nhiều như vậy nguyên anh kỳ tồn tại phải biết rằng những người này không khỏi là nhân giới cao nhất giai tu tiên giả ngày thường tâm cao khí ngạo độc bá nhất phương nguyên lai sau lưng đều cùng tứ đại thế gia có mật thiết liên hệ không vui không được lục mặc nhữ mày nói ra quỷ giới cửa ra vào còn đang không ngừng quyết trường càng ngày càng nhiều quỷ bình quỷ tướng đang tại hướng nhân giới vào tới chúng ta chế một khắc phản kích liền gặp được càng nhiều nữa lực cản chúng ta ý định tập hợp đủ nhóm đầu tiên đến lực lượng sau đó lập tức triển khai phản kích thừa dịp quỷ tu chưa hoành hành đem thi thần các loại trọng thương nếu như có thể thuận tiện đạt được bạch nhật thần đẳng vậy liền không còn gì tốt hơn rồi mục dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt nói ra cái này là bực nào thần thông vậy mà có thể che khuất bầu trời lâu như thế nếu như có thể phá giải chiêu này tái hiện mặt trời quỷ tu liền muốn đã bị thật lớn hạn chế Tự nhiên sẽ lui về quỷ giới. Chúng ta cũng nghiên cứu thảo luận hồi lâu, cũng không có có một cái đáp án chuẩn xác. Lưu Trân Nhân lắc đầu nói ra, nhưng có thể khẳng định là thời gian ngắn che khuất bầu trời, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng thời gian dài như vậy nghịch thiên thần thông, cần cao hơn nữa tu vi, mượn nhờ cao minh hơn bảo vật. Về phần phương pháp phá giải, chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có thượng sách. Sơn trưởng lao tinh thông trận pháp chi đạo, hàn tính dưỡng sau đó, nói không chừng có thể nghĩ đến ứng đối phương pháp. Mục dịch nhẹ gật đầu thần xác ngưng trọng tử thần tại mục dịch thần niệm trong nói ra chính ngươi liền có biện pháp tái hiện mặt trời chẳng lẽ ngươi đã quên tiền bối nói rất đúng thần anh đại thành sau khai thiên thuật đi mục dịch tại thần niệm trong trả lời hoàn toàn chính xác nếu như thần anh đại thành chẳng những có thể lấy câu thông thiên địa cũng có thể khai thiên tích địa đánh bại giới diện lực lượng phi thăng tiên thần giới tự nhiên cũng có thể phá giải cái này che khuất bầu trời thần thông nhưng mà lấy ta trước mắt thần anh mới thành lập tu vi muốn muốn tu luyện đến thần Anh Đại Thành, còn có rất dài đường, tại đây sắp triển khai đại chiến trước, chỉ sợ là không còn kịp rồi. chương 386, Thi quỷ chi loạn, 7. Ba ngày bên trong, trước sau có vài chục danh nhân tộc Nguyên Anh kỳ tồn tại đi đến thập vạn đại sân chỗ, phủ cận các đại tu tiên tông môn, cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng, tiếp nhận điều khiển. Mặc dù lớn bộ phận đại tiểu tông môn các loại tu tiên thế lực còn đang tại chạy tới trên đường, nhưng lưu chân nhân các loại đã không muốn đợi lắc nữa đem đã tụ tập tông môn thế lực tập hợp hướng phong đô quốc quỷ tu chém ra phản kích căn cứ phía trước tử sĩ dò hỏi đến tin tức phong đô quốc hoàng thành đã triệt để biến thành quỷ thành là quỷ tu tụ tập chi địa chỉ vẹn vẹn có số ít phạm nhân may mắn chạy nạn đi ra trong hoàng thành mấy cái quỷ giới cửa ra vào vẫn còn khuyết trường càng ngày càng nhiều quỷ tu từ trong đi vào nhân giới lúc này trong hoàng thành cuối cùng có bao nhiêu quỷ tu thật sự không cách nào đánh giá về phần địa phương khác cũng đều có lẽ sao hữu hồn tiểu quỷ xuất hiện nhưng không tính quá nhiều. Lưu chân nhân các loại tứ đại gia tộc trưởng lão tự mình xuất lĩnh mười mấy tên anh lão cùng một đám tu tiên giả đại quân công hướng phong đô quốc Hoàng thành. Có những thứ này cao nhân tọa chấn, trên đường đi tự nhiên là thế như trẻ tre, bị đại quân gặp phải tiểu quỷ cũng khó khăn trốn hồn phi phách tán kết cục. Cái này chút tiểu quỷ cũng căn bản không cách nào ngăn cản đại quân hành vi tốc độ, giải rác tiểu quỷ bị quân tiên phong tu sĩ trận doanh trong nháy mắt giết chết. Nếu là gặp được thành đàn ác quỷ có cái này mười mấy tên anh láo ra tay cũng đều là trong chớp mắt liền đều diệt địch ngoại trừ ngẫu nhiên lưu lại vài tên cấp thấp tu tiên giả hộ tống những người phản tục kia hướng về phía sau lui lại bên ngoài đại quân cơ hồ là một khắc không ngừng vọt tới hoàng thành bên ngoài nơi đây mây đen rậm rạp trong thiên địa một mực tràn ngập nồng đậm nâu đen đông khí không thấy mặt trời xa xa nhìn lại cả tòa hoàng thành đều bao phủ tại đây vùng trong hắc khí ngoài hoàng thành vây cũng là âm phong từng trợn, về phần quỷ khóc hồn gãy thanh âm Càng là liên tục không dứt chuyển đến, làm cho người nghe thấy chi sởn hết cả gai ốc. Tại loại hoàn cảnh này, mặc dù là cấp thấp tu tiên giả, cũng không cách nào trèo trống quá lâu, huống chi là phạm nhân, vì vậy có thể nghĩ, trong hoàng thành chưa chạy ra phạm nhân. Đã toàn bộ gặp nạn. Nơi đây đã là chính thức quỷ thành. Tu tiên đại quân dừng ở cái này quỷ thành bên ngoài, mục dịch các loại mười mấy tên anh lão cấp bậc tồn tại, bay đến đại quân lúc trước, tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng hắc khí kia bao phủ quỷ thành nhìn lại Một dịch ánh mắt quét đến tường thành bên ngoài, lập tức hai hàng lông mày hơi động một chút, lộ ra một chút vẻ không đành lòng. Lục Mặc thuận theo một dịch ánh mắt nhìn đi, nhìn thấy ngoài cửa thành có một nhóm lớn kẽ nhào vào mà thi thể, vô số cốt đều băng lánh khô cát, số lượng không dưới mấy trăm. Từ những thi thể này tình huống đến xem, hơn phân nửa là những người phàm tục này đang muốn chạy trốn hoàn thành, bỗng nhiên gặp một cỗ nồng đậm âm khí, vì vậy nhao nhao đoạn tuyệt sinh khí, ngã xuống đất mà chết, mà huyết nhục của bọn hắn cũng bị ác quỷ thôn phệ không còn. Chỗ này quỷ thành bên trong, không biết ẩn nút có bao nhiêu ác quỷ. Chúng ta trên đường đi hầu như không có gặp được giống như loại chống cự, xem ra thi thần cùng cái kia chút ít quỷ tu, đang tại cái này quỷ thành trung đang đợi ta các loại." Lục Mặc lẩm bẩm nói. Lưu Chân Nhân khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, bọn hắn tất nhiên không ngờ được chúng ta đến nhanh như vậy. Vì vậy muốn tụ tập hiện hữu lực lượng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại." Chân Nhân, nơi đây âm khí nồng đậm, Đối với chúng ta tu tiên giả thập phần bất lợi, chỉ sợ cái kia chút ít quỷ tu chính là muốn mượn này bất lợi hoàn cảnh, cùng bọn ta một trận chiến. Một gã đạo sĩ cách gan mặc trung niên nhân như mày nói, hắn có Phàm anh kỳ tu vi, là ưu châu đạo môn tông môn tam thanh quan đứng đầu. Dư quan chủ nói không kém. Bất quá, những thứ này quỷ tu nếu làm mưu toan chỉ dựa vào những thứ này âm khí ngăn cản chúng ta, vậy muốn để cho bọn họ mở mang kiến thức nhân giới tu tiên giả thủ đoạn. Lưu chân nhân lạnh lùng hư một tiếng. Lập tức hạ lệnh công thành. Lập tức liền có hơn ngàn tên tu luyện phong thuộc tính công pháp tu tiên giả bay đến quỷ thành bên ngoài, đồng thời thi triển cuồng phong thuật, xoáy lên từng cỗ một vòi rồng. Loại thủ đoạn này chỉ là thông thường phong thuộc tính trung giai pháp thuật, tu luyện tới tích cốc kỳ trở lên phong thuộc tính công pháp tu sĩ đều có thể thi triển đi ra, uy lực cũng là bình thường. Nhưng mà, hơn ngàn tên phong thuộc tính tu sĩ, đan sĩ thậm chí bao bọc hai gã anh lão cùng chung thi triển xuống, vạn đạo vòi rồng đồng loạt hướng quỷ thành bay tới trong khoảnh khắc đem quỷ thành tường thành sẽ nát thành bụi phấn, cái kia nồng đậm âm khí, đã ở trong cuồng phong bị thổi tan, chém vỡ, trở nên mỏng manh vô cùng, cũng tán loạn ra. Lưu chân nhân thậm chí tự mình ra tay, hắn đem hư không chi nhận tế ra, dương cao chính là một chạm, theo một đường pha toái hư không gió tắp chém ra, cái này quỷ thành trên không nồng đậm âm khí bị một phân thành hai. Tuy rằng âm khí rất nhanh lại lần nữa mà tràn ra, nhưng ở cái này một chạm bên trong, mục dịch chia đều rõ chứng kiến, trong thành quả nhiên có dấu rất nhiều quỷ tu vòi rồng liên tục không ngừng hướng quỷ thành bay tới quỷ thành bên ngoài âm khí khó có thể tụ tập nhưng vòi rồng đồng dạng khó có thể xâm nhập quỷ thành bên trong lúc này lại có mấy ngàn tên tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu tiên giả bắt đầu thi pháp bọn hắn thi triển pháp thuật nhưng là sơ cấp nhất thủy thuộc tính pháp thuật ngưng thủy thuật khi bọn hắn thi triển xuống trong thiên địa hơi nước hết thể hóa thành nước chảy nghiêng rơi vải hạ xuống pháp lực bình thường tu sĩ nâng tụ nước chảy như mưa rơi bình thường Pháp lực cao cường anh lao cấp tồn tại, lại có thể khiến trên bầu trời đáp xuống hạ một đạo đạo cực thô của nước, nghiêng rót hạ xuống. Tại đây chút ít tu tiên giả cùng một chỗ thi pháp ở bên trong, hồng thủy mưa to từ bốn phương tám hướng hướng Quỷ Thành Dũng mãnh lao tới, khi thế cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, tu luyện địa thuộc tính công pháp mấy nghìn tên tu tiên giả, đã ở riêng phần mình thi triển thần thông, từng tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng phát triển càng cao. Sau một lát, Quỷ Thành bốn phía vậy mà dài ra từng tòa cao ngàn trượng núi đem quỷ thành vây khốn ở bên trong chật như nêm cối quỷ thành đã bị dây núi vây khốn hồng thủy mưa to vẫn còn tàn sát bừa bãi lấy trước mắt cái này tư thế chỉ sợ không xuất ra nửa canh giờ toàn bộ quỷ thành đều muốn bị triệt để trôn vùi nước động một xích một xích dâng lên quỷ thành bị một xích một xích bao phủ lưu chân nhân các loại chính là định dùng loại phương pháp này đem giấu ở quỷ thành trong cái kia chút ít quỷ tu bước đi ra từng cái tiêu diện thế nhưng là lúc dìm nước quỷ thành đạt mấy trượng độ cao lúc Đột nhiên quỷ thành trong lóng lánh hắc quang lóe lên, cái kia chút ít nước động lấy tốc độ cực nhanh nhau nhau lùi bước, không biết chạy về phía nơi nào. Tuy rằng nhiều người tu tiên giả vẫn còn thi triển ngưng thủy thuật nghiêng rót quỷ thành, nhưng mặt nước biến mất tốc độ rõ ràng nhanh hơn, một chiêu này tựa hồ cũng không có hiệu quả. Lưu Chân Nhân khoát tay chặn lại, những tu luyện này thủy thuộc tính công pháp đám tu tiên giả lập tức dừng tay, tạm thời lui sang một bên. Rất nhanh liền có khác một đống tu tiên giả đi vào bọn hắn lúc trước vị trí lên. Không thể những thứ này tu tiên giả tu luyện nhưng là hỏa thuộc tính công pháp, mà mục dịch cũng là một cái trong số đó. Đi. Mục dịch mười ngón liên tục, từng đạo ánh lửa kích xạ mà ra, hóa thành một chỉ chỉ giữ tợn hỏa long, đánh về phía quỷ thành. Mà tại dưới người hắn, cái kia mấy nghìn tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu tiên giả, cũng đều tế ra riêng phần mình tu luyện chân hỏa, tụ tập thành thành từng mảnh mãnh liệt biển lửa, hướng quỷ thành lan tràn thiêu đốt. Có chút hỏa diễm vừa gặp phải âm khí, liền lập tức dập tắt nhưng có hỏa diễm lại có thể cùng âm khí đỏ sức một chút, tuy rằng cuối cùng vẫn đang dập tắt, nhưng là khiến không ít âm khí bị ngọn lửa bức tán loạn ra. Hỏa diễm cùng âm khí giao phòng, lẫn nhau có thắng bại. Hỏa diễm nếu muốn đem cái này nồng đậm âm khí đều bức lui, nhưng là rất khó. Cái kia chút ít phong thuộc tính công pháp tu sĩ, cũng từ bên cạnh tương trợ, gió trợ thế lửa, tại đây quần phong gào thét, hỏa thiêu hỏa liệu phạm vi lớn pháp thuật cường công phía dưới, quỷ thành bên ngoài âm khí bị một trượng một trượng bước lui, âm khí bao trùm phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Bất quá, thật muốn đem những thứ này âm khí toàn bộ đánh tan, chỉ sợ cái này mấy nghìn tên tu tiên giả pháp lực hao hết, cũng không cách nào làm được. Sơn Trường Lão, lúc này đây muốn xem các ngươi Sơn ra trận pháp thần thông rồi. Lưu chân nhân mời ra khỏi núi bất phá mấy vị Sơn ra trưởng Lão, ý bảo bọn hắn bắt đầu động thủ. Sơn bất phá nhẹ gật đầu, xoay người lại, thần sắc nghiêm nghị mặt hướng tới chỗ này Sơn ra hơn trăm tên tinh nhuệ đệ tử, cao giọng nói ra, bố trí cản khôn chấn tiên Nói xong, hắn tay háo vung lên, từ trong bay ra từng đạo cơ lệnh, từng miếng trận bàn. Những thứ này cơ lệnh trận bàn, tiểu dáng phong cách cổ xưa, để lộ ra một cỗ thở mạnh chi ý, ẩn chứa phủ văn càng là thâm ảo vô cùng, mục dịch hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Bất quá, sơn bất phá rõ ràng một hơi tế ra hơn 100 bộ cơ lệnh trận bàn, điều này hiển nhiên là một loại đại quy mô pháp trận. Càng khôn chấn tiên trận. Đây chính là tiên gia trận pháp. Từ thần tại mục dịch thần niệm trong kinh hay nói xem ra. Sơn ra tiên tổ đem bộ này tiên ra trận pháp truyền thừa xuống, nếu không lấy nhân giới thủ đoạn cùng tài nguyên, tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra như vậy tiên ra trận pháp khí cụ. Sơn bất phá tế gia bộ này bảy trận khí cụ về sau, nhưng không có lập tức bày trận, hắn ngửa đầu nhìn lên trời, trọn vẹn suy ngẫm thời gian một nén nhang, lúc này mới lớn tiếng phân phó nói, tử Tuyền, khôn vị trí hướng bắc ba trượng, thủ cờ. Tuân lệnh! Lập tức liền có một gã Sơn ra thanh niên đan sĩ. Tiến lên đây từ Sơn Bất Phá trong tay tiếp nhận một bộ cơ lệnh pháp bản, bay đến chỉ định trên vị trí, chuẩn bị bày trận. "Thủ lăng, khám vị trí hướng đông chính thước, thủ cờ." Sơn Bất Phá từng cái tuyên bố chỉ lệnh, từng tên một sơn ra đệ tử đến đây tiếp nhận cơ lệnh trận bản, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Những người này hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, đạt được Sơn Bất Phá ngắn ngủn vài câu chỉ điểm, liền có thể tìm tới riêng phần mình bày trận chỗ. Bộ này càng khôn chấn tiên đại trận, tổng cộng có 108 bộ trận khí cần 108 tên tinh thông trận pháp bảy trận thầy đồng thời bảy trận. Cái này bảy trận 108 người, toàn bộ đến từ Sơn ra, Sơn Bất Phá mình cũng tự mình nắm trong tay một bộ trận kỳ. Một dịch đám người vẫn như cũ đang không ngừng thi pháp, ngập trời biển lửa, cuồn phong cuồn cuộn, hướng quỷ thành không ngừng áp bách, vì Sơn Bất Phá các loại tranh thủ bảy trận thời gian. Sau nửa canh giờ, theo Sơn Bất Phá một tiếng hiệu lệnh, càn khôn chấn tiên đại trận rốt cuộc bố trí song song. Trận pháp bên trong đột nhiên toát ra 108 đạo hoa mỹ có sáng tường đạo phóng lên trời những thứ này của sáng điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí có sáng bởi vậy trở nên càng ngày càng thô ẩn chứa uy năng càng ngày càng lớn mạnh không chỉ là thiên địa nguyên khí chung quanh tu tiên giả bao gồm một dịch bọn người ở tại bên trong đều cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên miêu tả sinh động cũng bị những thứ này của sáng hấp thu sơn bất phá cao giọng nói ra nếu muốn kích phát trận pháp cường đại uy năng chung quanh thiên địa nguyên khí cùng trong trận mấy vạn khối đẳng cấp cao tinh thạch đều còn xa xa chưa đủ Chư vị đạo hữu mời đem chân nguyên rót vào phụ cận trong cột sáng, trợ trận này rút một tay. Tốt. Lưu chân nhân dẫn đầu tương ứng, lập tức hướng bên người một đạo cột sáng trong đánh vào vài đạo ẩn chứa tinh túy chân nguyên gió mát. mươi 387, Thi quỷ chi loạn, 8. Nhiều người tu tiên giả nhao nhao đem bản thân pháp lực tế ra, dung nhập chung quanh 108 chỗ ngồi trong cột sáng. Những thứ này cột sáng điên cuồng hấp thu đến từ thiên địa nguyên khí, đẳng cấp cao tinh thạch cùng tu tiên giả huy năng. Đồng thời trở nên càng ngày càng sáng ngời cực lớn. Không bao lâu về sau, 108 đạo cột sáng ở trên trời giao hội dung hợp, hình thành một mảnh hoa mỹ trời xanh đỉnh, đem chọn cái quỷ thành trên không bao phủ. Cái mảnh này trời xanh bên trong, mơ hồ có ầm ẩm trầm ẩm đục âm thanh truyền ra, lập tức, một tòa chừng ngàn giảm lớn nhỏ tiên sơn, từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, hướng quỷ thành rơi xuống. Chỗ này tiên sơn trên núi đá, khắc ấn không ít kim quang lóng lánh phù hình, giống như là huyền ảo phù văn hoặc như là nào đó kỳ dị văn tự cấp thấp tu sĩ chỉ nhìn những thứ này phù văn liếc đã cảm thấy trong đầu chìm vào hôn mê thập phần khó chịu vội vàng đều chuyển qua ánh mắt không dám nhìn nhiều mặc dù là một dịch bực này tồn tại vẫn như cũ cảm thấy những thứ này phù văn sâu không lường được nhưng nhìn kỹ phía dưới lại phát hiện những thứ này phù văn thay đổi thất thường đồng dạng không cách nào miệt mài theo đuổi những thứ này là tiên gia văn tự từng cái lời ẩn chứa rất mạnh uy năng Tử thần tại một dịch thần nghiệm trong nói ra Mặc dù là tại Tiên Thần giới, chính thức nắm giữ bộ này tiên văn tồn tại, cũng sẽ không quá nhiều. Một dịch hướng Tử Thần nói ra, rất hiển nhiên, lấy Sơn ra thực lực bây giờ, không có khả năng chế tạo ra như vậy tiên gia trận pháp, nhất định là được từ tiền tổ truyền thừa, bất quá Sơn ra rõ ràng có thể đem trận này bố trí đi ra, cũng là đáng quý. Tử Thần khinh thường nói, "Hắc, đây chỉ là một bộ đơn giản hóa tiên gia trận pháp, bọn hắn chỉ là đem tiên trận thô thiển uy năng phát huy được mà thôi." Chính thức càn khôn chấn tiên đại trận đủ để đem một cái giới diện phong ấn. Lão phu thậm chí suy đoán, đem người này giới phong ấn, khiến cho bên trong tu thần tu tiên giả cũng không thể phi thăng tiên thần giới thủ đoạn, chính là một bộ chính thức càn khôn trấn tiên trận. Vì vậy lấy chúng ta lực lượng, không có khả năng tới chống lại, chỉ có mượn nhờ chút dung thần đăng mới có một chút cơ hội. Mục dịch âm thầm lật đầu, tiên gia chính thức thủ đoạn, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng cường đại. Bất quá mặc dù là bộ này đơn giản hóa trận pháp, cũng có thể đủ để phong bế quỷ thành. Tiên Sơn chậm rãi rơi xuống, bao phủ phạm vi phía dưới, sinh ra một cỗ càng lúc càng lớn áp lực, quỷ thành trong kiến trúc. Đã tại đây áp lực cực lớn xuống nhau nhau tan vỡ vì bột phấn. Bên ngoài âm khí cũng bức bách tản ra đến. Phía dưới quỷ tu, rốt cuộc cảm nhận được không ổn, triển khai phản kích. Từng đoàn từng đoàn âm khí, hóa thành một chỉ chỉ hung ác mặt quỷ. Phóng tới Tiên Sơn, dốc sức liều mạng cắn xé. Đơn thuần một cái ác quỷ, đối với cái này khổng lồ Tiên Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây. Lực lượng không có ý nghĩa, nhưng mà Âm khí trong tuân gia ác quỷ càng ngày càng nhiều Tổng số lại không dưới 10 vạn Tại như thế hơn ác quỷ dây dưa xuống Dưới tiên sơn rơi xuống tốc độ hơi trì hoãn, Nhưng theo lưu chân nhân các loại một đám tu tiên giả đem đại lượng chân nguyên pháp lực rót vào trong pháp trận Tiên sơn lần nữa phát lực, tiếp tục hướng xuống rơi xuống Sơn bất phá mặt mỉm cười, nói ra, đã thành Chỉ cần chỗ này càn khôn tiên sơn đặt ở quỷ thành phía trên Quỷ thành cũng sẽ bị triệt để chấn áp cái kia chút tiểu quỷ u hồn không xuất ra mấy ngày sẽ diệt vong lưu chân nhân các loại đại hỷ trong cơ thể pháp lực liên tục không ngừng hướng trong trận pháp tiến đưa chịu trách nhiệm bày trận sơn ra mọi người riêng phần mình thần sắc nghiêm nghị thao túng trận kỳ hết sức chăm chú lúc này đại công sắp hoàn thành không dung có thất đột nhiên quỷ thành trong một cái đinh thai nhức góp tiếng giống giận dữ chuyên gia đồng thời một cái ước chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ cự quỷ tại âm khí trong xuất hiện cự quỷ mở lớn miệng lớn dính máu đột nhiên khẽ hấp Trung quanh nồng đậm âm khí, điên cuồng dũng mãnh vào cự quỷ trong miệng, cự quỷ thân hình tùy theo tăng vọt, trong chớp mắt hóa thành ngàn trượng, vạn trượng chi lớn. Cự quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng ra sức hướng lên một nâng, rõ ràng đem chọn cái tiên sơn nâng lên. Nguyên bản đang tại chậm rãi hạ xuống tiên sơn, lại bị cái này chỉ cự quỷ trực tiếp nâng, ở giữa không chung rằng co không dưới, không hề rơi xuống. Một dịch sắc mặt biến hóa, cái này cự quỷ chỉ dựa vào sức một mình, vậy mà có thể nâng lên trận pháp biến thành tiên sơn. Kỳ thật thực lực cứng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Hình như là dương thần chi quỷ, đã thành tiểu dương thần quỷ thân thể. Tử thần kinh ngạc nói, thậm chí có bực này ác quỷ, khó trách có thể đem quỷ giới cùng nhân giới cửa ra vào tiến thêm một bước đánh vỡ. Lưu chân nhân đám người, cũng là hoảng sợ biến sắc, rất hiển nhiên, cái này chỉ cự quỷ tu vi thực lực, so với trong bọn họ bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng cao hơn ra không ít. Bất quá, đối phương chỉ là một cái mà nhân tộc nơi đây rồi lại có vài chục tên nguyên anh kỳ tồn tại, tổng số vạn tu tiên giả, cùng với một tòa tiên gia trận pháp. Chúng ta nhiều hơn nữa ra một phần lực lượng, không thể khiến cái này cự quỷ trốn tới. Lưu Chân Nhân lớn tiếng nói, đồng thời thúc dục trong cơ thể nguyên anh, đem trong nguyên anh tu luyện nhiều năm, đại lượng tinh tú chân nguyên, toàn bộ tế gia. Nếu để cho cái này cự quỷ người tới giới tàn sát bừa bãi, chỉ sợ bọn họ trong là bất luận cái cái gì một vị đều không thể đối mặt, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tới chống lại. Đạo lý này ai cũng hiểu, vì vậy tại lưu chân nhân hiệu triệu xuống, mọi người lần nữa điên cuồng thúc chân nguyên, không dám lại lưu thủ. Âm ầm trong tiếng nổ, tiên sơn lung lay nhoáng một cái, tiếp tục hướng xuống rơi xuống, mặc dù là cái kia cự quỷ, cũng vẫn như cũ chống đỡ không nổi. Về phần cự quỷ chung quanh cái kia chút tiểu quỷ, tựa hồ cũng không thể cho nó quá nhiều trợ lực. Thi thần, hiện tại không ra tay, còn đợi khi nào. Cự quỷ đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Lưu chân nhân đám người lại là cả kinh. Bọn hắn tuy rằng sớm biết như vậy thi thần cùng quỷ tu cấu kết, nhưng trận chiến này đến nay, nhưng vẫn không có nhìn thấy thi môn người trong, lúc này cự quỷ hướng thi thần xin giúp đỡ, lại không biết thi thần có mưu độ gì. Trong lúc đó, mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động lắc lư liên tục, tựa hồ là đã xảy ra địa chấn. Trong chốc lát, sơn băng địa liệt, từng đạo cực lớn khe hở xé rách đại địa, sâu không lường được. Nếu như chỉ là như vậy, đối với nhẹ nhàng trên không trung tu tiên giả mà nói, không đủ gây sợ, thế nhưng xé rách đại địa xuống. Vậy mà toát ra từng con một ăn mặc chỉnh tề khôi giáp, cầm trong tay các loại trường đao đại kiếm thi binh thi tướng. Thi binh thi tướng không ngừng toát ra, số lượng càng ngày càng nhiều, từ trên không trung phóng nhãn nhìn lại, rậm rạp chẳng chịp, giống như từ trong xào huyệt tuôn ra con sâu cái kiến bình thường, chỉ có thể dùng vô số kể để hình dung. Những thứ này thi binh thi tướng, tại một đám hình thể cực lớn thi vương xuất lĩnh xuống, đang từ bốn phương tám hướng hướng nhiều người tu tiên giả vây quanh mà đến, khí thế kinh người cực kỳ. ha ha Bổn tọa trù hoạch vào năm, âm thầm bố trí ra trăm vạn thi binh thi tướng, hôm nay rốt cuộc đã có đất rụng võ. Câu này u ám lời nói, rõ ràng truyền vào một đám nguyên anh kỳ tồn tại mỗi một trong hai người, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một gã hình dung khô héo lao giả, từ lòng đất bay ra, nhìn như dung mạo không sâu sắc, nhưng trong ánh mắt rồi lại sát khí bức người. Thi thần! Lục mặc bật thốt lên kinh hô. Hừ, chính là hắn. Tử thân đã ở một dịch trong lòng lạnh lùng nói ra, trong lời nói toát ra khó có thể che giấu hận ý mục dịch khẽ gật đầu hắn tại đạt được ma long nhận lúc bái kiến thi thần một mặt lưu chân nhân các loại thì là trong lòng dùng mình bọn họ cùng thi thần rằng co đã lâu nhưng là cho đến hôm nay mới nhìn thấy thi thần bộ mặt thật chúng ta chúng kế lưu chân nhân ảm đạm nói ra Trung quanh rậm rạp chẳng trị thi binh thi tướng như thủy triều bình thường vào tới thi thần tự xưng co trăm vạn thi binh mặc dù có chỗ khoa trường nhưng tổng sản lượng tuyệt đối không dưới hơn mười vạn Mà ở trong đó vẹn vẹn có mấy vạn tên tu tiên giả, tăng thêm thi thần còn có quỷ thành trong quỷ tu tương trợ, quen thuộc mạnh mẽ quen thuộc yếu, liếc liền biết. Hơn 10 vạn thi binh thi tướng, đột nhiên như vậy toát ra, cái này có lực lượng đáng sợ, ngay cả là những thứ này nguyên anh kỳ tồn tại, cũng khó có thể ngăn cản. Muốn trong âm thầm tập hợp đủ cường đại như vậy một cỗ thế lực, có thể nói rất khó, nhưng thi thần nhưng mà làm này chuẩn bị vạn năm, còn có quỷ tu trong âm thầm tương trợ, như vậy mới có thể tránh đi tứ đại thế gia thay mắt Bảo tồn thực lực, giết ra lớp lớp vòng đây, rời đi một cái tính một cái. Lưu chân nhân nhướng mày trầm giọng nói ra. Mọi người âm thầm gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có như thế. Càng nhiều nữa nhân tộc cùng yêu tộc tu tiên giả, đang tại liên tục không ngừng hướng thập vạn đại Sơn chỗ chạy đến, chỉ cần có thể cùng bọn họ hội hợp, thì có một đường sinh cơ. Thu hồi phát trận, riêng phần mình phá vòng đây, Sơn bất phá lập tức hướng Sơn ra mọi người phân phó nói. Cái kia chút ít Sơn ra đệ tử lập tức đem trận khí cờ lệnh thu hồi, toàn bộ trao đổi cho sơn bất phá. Sơn bất phá rất rõ ràng, trận pháp trong lúc nhất thời vẫn không thể đem quỷ thành chân áp. Nếu như tiếp tục rằng co nữa, cái kia chút ít thi binh cũng tới, những thứ này sơn gia đệ tử khó thoát khỏi cái chết. Trận pháp bảy trận khí cụ cũng muốn rơi vào thi thần tay. Vì vậy hắn dứt khoát đem trận pháp thu hồi, mang theo vài tên tâm phúc đệ tử trước tiên xông về thi binh bảy trong. Nếu là cùng một chỗ phá vòng đây cũng sẽ bị số lượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế thi binh thi tướng bao quanh vây, từng người tự chiến, ngược lại có một đường hy vọng. Đạo lý này, tất cả mọi người thập phần rõ ràng, lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, có thể hay không chạy ra tìm đường sống, sẽ phải nhìn mọi người tạo hóa. Giết lưu chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay hư không chi nhận dơ lên, lập tức liền tại ở giữa thiên địa chém ra một đường thật sâu khe hở, khe hở những nơi đi qua, lập tức có vài chục tên thi binh thi tướng bị vỡ nát lưu chân nhân thân hình tại gió mát một cuốn bên trong chui vào đạo này hư không khe hở biến mất không thấy gì nữa mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng nơi xa thi thần nhìn hai mắt không có lập tức ra tay đi thôi hôm nay cái này thi thần thực lực lão phu cũng cân nhắc không thấu đơn giản không muốn cùng hắn giao thủ huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thì bình thi tướng tử thần tại mục dịch thần niệm trong nhẹ nói nói mục dịch âm thầm gật đầu đang muốn ly khai thi thần rồi lại vừa đúng vào lúc này đem ánh mắt hướng hắn tìm đến đến hai người hai mắt nhìn nhau riêng phần mình lướm mày lập tức thi thần lại cười cười rất xa đối với hắn làm ra một cái dết thủ thế nơi này là dết không được hắn vậy đưa hắn dẫn dắt rời đi tai chiến mục dịch thầm nghĩ trong lòng lập tức biến hóa nhanh chóng hóa thành một đoàn xích diễm xông vào rậm rạp chẳng trị thi binh thi tướng bên trong mục dịch biến thành hỏa diễm uy lực rất mạnh hầu như không có gì không đốt Cái kia chút ít thi binh thi tướng tuy rằng thân thể cưng, rắn và lại có thể ngăn cản rất nhiều pháp thuật, nhưng mà một khi tiếp xúc đến một dịch hỏa diễm, liền lập tức đốt hủy không còn một mảnh, liền trên thân khôi giáp, trong tay pháp khi đều đốt vô tung vô ảnh. Một dịch giống như một đường sao băng xẹt qua thi môn đại quân, những nơi đi qua, chỉ để lại hừng hực liệt diễm, trong chớp mắt liền giết ra một cái hỏa lộ. chương 388, thi quỷ chi loạn, 9. Một dịch trực tiếp xông vào thi binh thi tướng dày đặc nhất địa phương. Sau đó hóa thành kim ô yêu thể, hai cánh mở ra phía dưới, lập tức chính là vô số hỏa vũ sao băng gấp rơi xuống hạ xuống, nện ở phụ cận thì bình trên thân. Những thứ này bọc lấy một tầng kim ô chân hỏa sao băng, bình thường luyện thi căn bản không cách nào ngăn cản, động tới mặc dù đốt, trong chốc lát liền có vài chục chỉ luyện thi hóa thành cho tàn. mục dịch biến thành kim ô, tại luyện thi bảy trong đại khai sắc giới, đã có càng ngày càng nhiều thi binh thi tướng vây công tới, mục dịch tuy rằng rất thoải mái, nhưng pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Thi thần mắt thấy cái này chỉ hơn trăm trượng chi lớn màu vàng hỏa cẩm, không kiêng nể gì cả tại thi binh trong mạnh mẽ đâm tới, cứng rắn đốt ra một mảnh hỏa lộ, không khỏi những mày. Bất quá, hắn nhưng không có ra tay, tựa hồ là tại cố ý khiến mục dịch tiếp tục tiêu hao pháp lực, dù sao hắn khống chế hơn 10 vạn thi binh, mục dịch giết chết đấy, chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng mà mục dịch cũng không có quá mức vô lễ, hắn một hơi giết chết mấy trăm luyện thi về sau, liền hai cánh khẽ vỗ, chui vào hư không bằng vào mấy cái liên tục tuấn di thần thông đã đi ra cái mảnh này không ngừng có thi binh thi tướng toát ra đại địa có không ít tu tiên giả nhìn thấy một dịch đốt ra một mảnh hỏa lộ vội vàng đi theo tại một dịch sau lưng thừa cơ bỏ trốn mất dạng nhưng mà thật không nữa có thể phá vòng đây liền nhìn bọn hắn vận mệnh của mình nhìn xem một dịch biến thành ánh lửa cuối cùng biến mất ở phía chân trời thi thần cũng không có tiến lên đuổi giết ý tứ hắn chỉ là bóp nát một viên đỏ thâm viên châu viên châu mảnh vỡ hóa thành một vùng ánh lửa trong đó chiếu ra một gã thần tình kêu căng thanh niên thân ảnh thi thần đại nhân có gì phân phó thanh niên thản nhiên nói chẳng lẽ trận này đại chiến cần vân mô ra tay bổn tọa đã sớm phục binh trăm vạn kế hoạch chu đáo nguyên bản không cần bọn ngươi thi thần mỉm cười nói bất quá bổn tọa rồi lại thấy được một cái có ý tứ cố nhân nếu như bổn tọa không có nhìn lầm hắn có lẽ cũng luyện hóa một giọt trúc dung thần huyết cái gì còn có người cũng luyện hóa trúc dung thần huyết quang ảnh trong thanh niên sắc mặt biến hóa Lộ ra có chút kinh ngạc, thanh niên suy nghĩ một chút, nói ra, chẳng lẽ là hắn Thi thần nói ra, ngươi đoán không sai, chính là kia người Ngươi đã từng cùng hắn giao thủ, tự nhiên nhận được hắn Hơn nữa ngươi luyện hóa hai giọt chúc dung thần huyết, mặc dù hắn bay ra vạn giảm bên ngoài Ngươi cũng có thể bằng vào chúc dung thần huyết đặc thù khí tức, truy tung người này Thi thần đại nhân yên tâm, vân mẫu biết rõ nên làm như thế nào rồi Thanh niên cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha nếu như hắn cũng luyện hóa trúc dung thần huyết cái kia vân mỗ liền hút khô hắn thần huyết nhất định tu vi tiến thêm một bước ngươi cũng không nên vô cùng chủ quan thi thần dặn dò xích nhật hỏa thạch ngay tại trong tay của hắn bất quá lấy tu vi của hắn không có khả năng chính thức thao túng bảo vật này hơn nữa bảo vật này chỉ có phối hợp trúc dung thần đăng mặt khác vài cái thần khí mới có thể phát huy ra lớn nhất thần thông mà ngươi đã có lao phu tặng cho người thần khí dùng nó đối phó kẻ này hẳn không phải là vấn đề Nhưng bạn nhất nếu như gặp được nhiều người phúc kích, không cần thiết ham chiến, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Lấy ngươi hôm nay thần thông, coi như là gặp được loại tình huống này, cũng tự bảo vệ mình có thừa. Đã biết. Vân mỗi trong lòng hiểu rõ. Thanh niên có 10 phần tin tưởng, khoe miệng của hắn mang theo khinh thường cười lạnh, hướng thi thần chắp tay, chợt biến mất tại thi thần trước mặt. Thi thần đem lực chú ý lại tập trung trên chiến trường, vô số thi binh thi tướng công chúng tu tiên giả bao bọc vây quanh lục mặc tại giết chết mấy trăm luyện thi về sau cũng không dám ham chiến vội vàng mượn nhờ thảo một khí tức bỏ chạy ly khai thi thần biết rõ lấy lục mặc thần thông rất khó đem vây khốn trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ khiến cho ngươi sống lâu mấy ngày các loại bổn tọa đem này giới nhất thống thời điểm nhìn ngươi có thể trốn ở đâu thần thông cường đại đẳng cấp cao tu tiên giả còn có thể mượn nhờ thuấn di thần thông hoặc cường đại pháp thuật pháp bảo giết mở một cái đường máu nhưng đại đa số tu tiên giả Đều bị mấy chục lần thi binh thi tướng vây công, khó thoát khỏi một kiếp. Càng hòng bét chính là, quỷ thành bên trong đống nhiên âm phong gào thét, quỷ khóc từng trận, vô số ác quỷ cung từ trong bày ra. Gia nhập vào tàn sát tu tiên giả trong hàng ngũ. Những thứ này quỷ tu, đối luyện thi không hề hứng thú. Thế nhưng chút ít tu tiên giả huyết nục đối với bọn họ mà nói, nhưng là vô cùng tốt linh đan diệu dược. Quỷ thành bên ngoài trên phiến chiến trường này, tu tiên giả thất bại thảm hại, giết chóc vô cùng thê thảm thi thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy khô heo cứng ngắc trên mặt dày rõ ràng dần dần lộ ra vui vẻ chỉ là bởi vì biểu lộ đông cứng cái này mỉm cười thoạt nhìn đặc biệt giữ tợn đáng sợ mục dịch một hơi toàn lực bay ra vạn dặm gặp sau lưng không có truy binh liền độn tốc hơi trì hoãn tiếp tục hướng thập vạn đại sơn chỗ tới gần bay đến một mảnh hoang sơn dã linh trên không lúc trong lúc đó có một đạo hỏa quang từ lòng đất bay ra xông thẳng lên trời mục dịch cả kinh hắn tuy rằng lao thẳng đến thần niệm tìm hiểu chung quanh Đã dưỡng thành thói quen như vậy, nhưng không có dò xét cùng sâu trong lòng đất, không ngờ trong lòng đất rõ ràng toát ra một cô không kém khí tức. Không phải không yếu, mà là rất mạnh. mục dịch cẩn thận đánh giá cái này đạo hỏa quang sau lập tức tỉnh ngộ, đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm lấy làm kỳ, bởi vì này đạo hỏa quang trong khí tức, trong lúc mơ hồ cho hắn một loại có chút cảm giác quen thuộc. Các loại ý niệm trong đầu tại một dịch trong đầu nhanh chóng hiện lên, lúc này cái kia đạo hỏa quang đã bay đến giữa không trùng, cũng ánh lửa thu vào lộ ra một gã ngạo khí thanh niên. "Là ngươi?" Hòa Vân Tà Thần, Mục Dịch khẽ to mày, hắn sớm đã biết, kẻ này cũng có được Hỏa thuộc tính thần huyết, hơn nữa đã đầu nhập vào thi thần. "Đúng là Vân Mộ, bại tướng dưới tay của ngươi." Hòa Vân Tà Thần cười lạnh nói, trong miệng hắn mặc dù đang tự dễ ước, nhưng trong mắt cũng đã dần hiện ra lăng lệ ác liệt sát khí. "Lần kia giao thủ, ngươi là cố ý nhung cho." Mục Dịch thản nhiên nói, hắn cùng với Hỏa Vân Tà Thần từng tại Huyễn Hà Tông hội Hữu Lôi Đài trên có qua một trận chiến. Lúc ấy hắn đơn giản chiến thắng. Nhưng mà hôm nay, hỏa vân tả thần đã tưởng như hai người, hắn khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ đã là thần mạch kỳ đỉnh phong tu vi. Không biết kẻ này làm sao tại một hai trăm năm bên trong tiến triển như thế thần tốc, nhưng có thể khẳng định là, hắn nhất định có nghịch thiên cơ duyên cùng bảo vật tương trợ. ngươi biết là tốt rồi, lúc này đây, vân mỗi sẽ không lại để cho. Hỏa vân tả thần cười to vài tiếng, lộ ra cực có lòng tin. Hắc, cái này không biết sống chết ra hỏa tử thần tại mục dịch thần niệm trong lạnh cười nói, hắn chỉ sợ không biết ngươi cuối cùng có bao nhiêu thực lực, lại dám một mình khiêu chiến ngươi. mục dịch thầm nghĩ, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. thực lực của ta, thi thần là biết rõ một chút, kẻ này chỉ sợ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. hắn dám đến, tất có nơi dựa dẫm. quả nhiên, hỏa vân tả thần trong dây lát thúc giục trong cơ thể thần huyết, chung quanh lập tức phát ra một mảnh đỏ thấm liệt diễm, đem chung quanh hư không đốt một mảnh mơ hồ. Mục dịch chỉ dùng để hòa người tự nhiên rõ ràng cái này một mảnh hỏa diễm ẩn chứa vi lực, hắn sát mặt biến hóa, thì thào nói ra, hắn cũng luyện hóa trúc dung thần huyết. Hơn nữa, hắn so với ngươi luyện hóa thêm nữa, càng tinh thuần. Tử thần cũng là hít sâu một hơi, xem ra, thi thần có hai dọa trúc dung thần huyết cũng đã giao cho kẻ này luyện hóa, thi thần đối với người này ngược lại là thập phần coi trọng, hơn phân nửa là cố ý tài bồi kẻ này trở thành cầm đèn hỏa thần. Hoa vân tả thần gặp muột dịch cũng không có ra tay, liền lạnh cười nói. Còn không tế ra xích Nhật Hỏa Thạch, sẽ không dùng, cẩn thận liền vĩnh viễn dùng không ra. Không cần." Mục Dịch mỉm cười, hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân kim quang lóe lên, lại lần nữa hóa thành kim ô yêu thể, một đôi cực lớn hai cánh khẽ vỗ, thân hình liền tại một đoàn kim diễm trong biến mất. "Làm đúng, hà tất nóng lòng cùng kẻ này một trận chiến. Giữ lại thực lực, mới có thể tại đối mặt thi thần lúc cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ." Tử thần cũng vô cùng đồng ý một Dịch lựa chọn làng tránh cách làm. Ánh lửa lóe lên ở bên trong, Mộc Dịch đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm, lập tức hắn hai cánh mở ra, hóa thành một đạo ánh lửa biến mất ở phía chân trời. Hoa Vân Tà Thần sững sờ, hắn không có ngờ tới Mộc Dịch lại là một kích không xuất ra liền trực tiếp đào tẩu, lúc này hắn tức giận hừ một tiếng, hóa thành một đạo ánh lửa hướng Mộc Dịch mau chóng đuổi. Mộc Dịch biết rõ Hoa Vân Tà Thần hướng bản thân đuổi theo, tuyệt không xuất ruột, nếu như đối phương thực có can đảm đuổi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, hắn sẽ không để ý liên thủ mặt khác nguyên anh, kỳ tồn tại đem kẻ này giết chết dù sao đối phương phi độn tốc độ mặc dù nhanh lại cũng chỉ là cùng hắn yêu cầm thân thể không sai biệt lắm rất khó đuổi theo hắn nhưng mà lúc hai người một trước một sau bay ra mấy trăm dặm hỏa vân tả thần ý thức được chỉ dựa vào phi độn không cách nào đuổi theo một dịch về sau liền từ trong tay áo tế ra một chi tên ngắn tên ngắn nguyên bản chỉ có dài đến một xích nhưng theo hỏa vân tả thần nhẹ nhàng vung lên tên ngắn trong nháy mắt hóa thành dài hơn một trượng cũng lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp phá toái hư không Trong chớp mắt liền bay ra trên trăm trong, Hỏa Vân Tà Thần bản thân cũng hóa thành một đoàn ánh lửa bám vào tại đây lợi trên tên, mắt thấy liền muốn đuổi kịp một dịch. Mục dịch kinh hãi, hai cánh khẽ vỗ, hỏa diễm một nhảy, lần nữa phần xuyên hư không mà đi. Thế nhưng là, cái kia mũi tên nhọn trên cũng là hỏa diễm một nhảy, đồng dạng chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mục dịch xuyên thẳng qua hư không, xuất hiện ở ngoài trăm dặm mà Hỏa Vân Tà Thần rồi lại nằm cái kia tên ngắn ngược lại xuất hiện ở mục dịch phía trước. mục dịch thất kinh, cái kia tên ngắn là Lai Lịch gì, dựa vào hỏa diễm xuyên thẳng qua hư không như thế xa, vậy mà không kém hơn lưu chân nhân trong tay hư không chi nhận. Không biết, lão Phu cũng chưa bao giờ thấy qua nảy mũi tên. Tử thân đồng dạng là kinh nghi bất định, bất quá, cái này chi tên ngắn cũng là hỏa thuộc tính thần khí, hơn nữa tựa hồ cùng trong tay ngươi xạ nhật thần cung, thập phần xứng đôi. Tiền bối không phải đã nói, xạ nhật thần cung không có mũi tên sao sao có nguyên bộ tiên ngắn mục dịch nghi ngờ hỏi tử thần nói ra đây là về sau luyện chế thần khí kỳ quái nhân giới tài nguyên như thế có hạn đỉnh giai tài liệu đổi là không thể cùng tiên thần giới đánh đồng thi thần là như thế nào luyện chế ra bực này phẩm chất bất phàm thần khí mục dịch trong lòng đồng dạng có cái nghi vấn này hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ hỏa vân tà thần người kia đã đem tên ngắn nắm trong tay